Lại đây lại đưa, đáng tiếc vẫn là xa chút, mẹ con hai lại không có gì phương tiện giao thông, nhiều ít không có phương tiện. Lúc này Chi Chi liền bắt đầu hoài niệm xe hơi nhỏ, nếu là nhà mình có thể có chiếc xe, thật là tốt biết bao a. Bất quá Chi Chi cũng chính là ngẫm lại. Thời buổi này xe hơi nhỏ quý đến thái quá, một chiếc xe phải vài vạn, từ nước ngoài nhập khẩu lại đây, còn phải muốn ngành quan hệ, bằng không có tiền cũng mua không được, mà chính mình nói, lúc này là không có tiền cũng không quan hệ. Việc này cũng chính là ở trong đầu quá một quá thôi. Chỉ có thể ngày mai làm bánh trung thu thời điểm, lại đi lấy mấy hộp đến Trịnh đại gia bên kia đi. Buổi tối cơm nước xong, Chi Chi bất thời giờ cùng Giang Hoài nói nói, Hạng Mâu tới nàng nơi này hạ đơn đặt hàng sự tình, còn khen khen Giang Hoài, ngươi nhưng thật ra thông minh, biết hướng hạng gia đi bán. Các nàng bánh trung thu bán quý, người thường gia như là trong đại viện, cơ hồ đều không cần tưởng, có thể mua nổi một hộp, nhưng là phòng trường đại đơn tử là không có khả năng. mà hạng gia liền không giống nhau, không thiếu tiền sĩ diện, loại này khách nhân là đại khách hàng. Giang Hoài đạm đạm cười, chúng ta trong tay quan hệ, trên cơ bản cũng cứ như vậy, hạng gia cũng là vừa khéo, vừa vận động phải, ta mới động này tâm tư, đương nhiên cũng đến là ngươi tháng này bánh làm tốt lắm, bằng không nói, cũng chính là làm một cú. Nói đến cùng, thứ tốt để chỗ nào đều là có thể sáng lên. Chuyện sớm hay muộn thôi. Hai người trò chuyện một lát bánh trung thu sự tình, không khỏi cho tới Giang Hoài hiện giờ tình cảnh. Hắn hiện tại một lòng một dạ nhào vào bánh trung thu thượng, chính là muốn nhiều tránh điểm tiền, Giang gia hiện tại nhật tử không hà quá, Giang Kiến Bình đã trở lại, thất nghiệp, dựa vào về điểm này bồi thưởng kim miễn cưỡng hôn nhật tử. Chỉ là trong nhà mặt như vậy nhiều há mồm, đều là muốn ăn cơm, bốn cái hài tử còn muốn đi học, này đó đều là áp lực, lập tức không có thu vào, trong nhà về điểm này tiền tiết kiệm cũng chính là miệng ăn núi lở. Giang gia mỗi ngày đều ở cãi nhau, Giang Kiến Bình đi ra ngoài tìm công tác. nhưng ở lễ huyện không có gì quan hệ, hắn lại mất đi một bàn tay, thấy đều là không cần, này cũng liền càng xấu. Triệu Quế Vương mỗi ngày đều là lấy nước mắt chảy mặt, nhìn thấy Giang Hoài hai huynh đệ chính là mắng. Chỉ chi tưởng, nếu là chính mình, xuyên thư gặp được hiện tại cái này hoàn cảnh, phòng trưng cũng không biết phải làm gì cho đúng, nàng chẳng sợ lại có thành niên người tư tưởng, nhưng tóm lại thân thể là tiểu hài tử. Chính mình lúc này có thể làm buôn bán, hoàn toàn là bởi vì thẩm chúc nguyện ý giúp đỡ. bằng không chính mình sự tình gì đều làm không đứng vậy. Giang Hoài có thể làm được như bây giờ, đã là rất lợi hại. Nghĩ vậy chút, chi chi khó tránh khỏi có chút lo lắng, Giang Hoài ca ca, vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không sao? Đi một bước xem một bước đi Giang Hoài ánh mắt sâu thảm, nhìn bóng đêm, ngựa khí thực đạm, nếu là lúc này đầy bánh trung thu, có thể tích cóc điểm tiền nói, ta liền không cần dựa vào cậu mợ, mấy năm nay các nàng vì chúng ta hai huynh đệ, cũng có không ý toán hận chất chứ ớt. gia cùng tiểu nhuyễn cũng không thể vẫn luôn dựa vào cứu cứu. Nếu là Giang Hoài tuổi lại lớn hơn một chút, hắn sẽ hiện tại liền rời đi, chính là hắn mới 15 tuổi, ở pháp định thượng đều là vị thành niên, người giám hộ vẫn là Giang Kiến Bình thản chịu Quế Phượng. Nếu là rời đi, quan độc sách cái này thủ tục xử lý lên, đều là việc khó. Chỉ có thể như vậy thôi chứ. Chi chi thở dài. Quả nhiên cực khổ sẽ không bởi vì ngươi nhập tử không tốt mà liền đình chỉ. Nói không chừng còn sẽ vẫn luôn đuổi theo ngươi chạy. Chi Chi cấp Giang Hoài cổ vũ, "Tiên tâm đi, chúng ta bánh trung thu nhất định có thể bán tốt, ngày mai chủ nhật chúng ta đều nghỉ, có thể đi chạy một chạy đơn đặt hàng." "Hành." Giang Hoài đã thói quen, hiện tại một lòng một dạ, cũng chính là đem bánh trung thu lấy lòng, mà khác không có gì. Tới rồi ngày thứ hai, Chi Chi cùng thẩm chúc một đạo đi bánh trung thu địa phương, ba người làm lên nhưng thật ra so với phía trước càng mau một ít, một cái buổi sáng liền làm gần 300 tháng bánh ra tới, buổi chiều hai người không lại làm. Cầm hai hộp bánh trung thu, tính toán đi trước tranh nhà ngang đưa một hộp, lại để lại một hộp cấp giang hoài kia nhà bơn. Các nàng hiện tại đồ vật là tốt, chính là khuyết thiếu bán con đường. Chi chi nói, mẹ, chúng ta chờ đưa song trịnh đại ra bên kia, chúng ta nơi này lấy mấy khối, đến công xã bên kia đi thử ăn. Thí ăn. Thẩm trúc ngần người, nàng còn không có nghe nói qua cái này. Nàng sống đến thập niên 90, khi đó siêu thị là có, nhưng là thi ăn loại này, thẩm trúc lại là không như thế nào nghe nói qua. Tự nhiên cảm thấy buồn bực. Chi Chi gật gật đầu, tới rồi nàng khi đó siêu thị, mỗi lần có cái gì tân đồ vật, liền sẽ làm một cái thi ăn, nếu đối phương cảm thấy hương vị hảo, liền sẽ trực tiếp muốn, bằng không nói, giống bọn họ như vậy, chỉ còn chờ đại đơn tử tới, khi nào mới có thể bán quang này 200 phân a. Vẫn là muốn bán một ít hàng rồi. Dù sao cũng liền mau đến trung thổ, đại đơn tử tử giang hoài đi nói, loại này tán bán, liền chính mình cùng thẩm trúc đi bán. Hai người cũng coi như là quen thuộc nhẹ nhàng. Bất quá thầm chúc nghĩ tới một khắc điểm, kia chúng ta như vậy bạn nói, bánh trung thu đến kéo qua đi thôi, chúng ta hai cái không có xe, kéo qua đi thực không có phương tiện. Lấy nói cũng lấy không được mấy hộp. Nếu là không lấy nói, chỉ là đính, thì ăn cảm thấy không tồi, chính là không có hóa, tóm lại là cảm giác thượng kém một chút. Một bên Trịnh Tiểu Vân, lúc này đã mở miệng, nhỏ giọng nói, ngươi nhị ca đợi lát nữa liền tới, phòng trưng là mượn xe lừa tới, chúng ta nếu không chờ một chút hắn, dọn chút bánh trung thu đi bán. Nhưng thật ra đã quên thẩm nghị. Thẩm chúc nở nụ cười, này cảm tình hảo, sự tình đều cấp giải quyết. Quả nhiên, tới rồi giữa trưa thời điểm, thẩm nghị liền vội vàng xe lừa lên đây, hắn là tới đưa cơm, Trình Tiểu vẫn như vậy tới một chuyến, mỗi ngày lấy một khối tiền tiền lương, thẩm nghị ngượng ngùng lại làm thẩm chúc cảm thán, liền sẽ tới đưa cơm. Vừa nghe thẩm chúc cùng Chi Chi nói muốn kéo bánh trung thu đi bán, chính mình có thể giúp đỡ, đương nhiên rất vui lòng, ta và các ngươi đi này một chuyến. Có cái nam nhân làm việc tốn sức luôn là tốt một chút. Vì thế như vậy một thương định, ăn cơm chưa xong, Chi Chi mấy người một hơi dọn 50 hộp thượng xe lửa, tìm căn dây thùng có lấy. Hai người là không thể đi lên, cùng Thẩm Nghị nói tốt ở nơi nào tập hợp sau, thậm chí cùng Chi Chi ngồi xe buýt qua đi. Giữa chưa tự nhiên vẫn là đi không được nhà ngang, kiếm tiền quan trọng nhất, mấy người không còn xuống dưới, liền vội không được, tổng không thể làm này bánh trung thu như vậy phóng đi, phóng không được bao lâu liền phải hư. Chờ tới rồi công xã nhà ngang Ba người một tập hợp sau, chi chi dựa theo phía trước bán món kho bộ dáng, dọn xong quán, đem làm tốt bánh trung thu, cắt thành vài khối, đặt ở trong chén, tâm xửa răng đặt ở một bên. Liên bắt đầu giao hàng lên. Trung quanh lui tới người nhiều, vừa nghe là nói bán bánh trung thu, nhưng thật ra đều cảm thấy tò mò, một đám đi lên xem náo nhiệt. Bất quá không ai nói muốn mua. Công xã bên này nhà ngang, chủ đều là bác sắt, có bánh trung thu quán cũng ở đa số, đại gia cũng chính là đổ cái náo nhiệt. Có người hỏi một chút giá cả, vừa nghe năm đồng tiền, tất cả đều là âm thầm tắt lưỡi. "Như vậy quý? Năm đồng tiền một hộp, bên trong cũng liền sáu cái, này có thể so cùng tiêu xá còn muốn quý a." Chi Chi cười nói, "Nhà của chúng ta bánh trung thu, làm đẹp, đều là sáng nay mới vừa mới nặn ra lò, hương vị cũng hảo, trong nhà lão nhân đều có thể ăn, các ngươi có thể thử xem xem." Nàng cắm một khối tiểu nguyệt bánh, nhiệt tình tiếp đón người ăn. Vừa nghe thì ăn không cần tiền, tự nhiên liền có người đánh bạo tới. Ăn một ngụm sau, Liên Thanh nói tốt ăn, lập tức liền phải một hộp. Này bánh trung thu ăn ngon, so với ta trước kia ăn đều phải ăn ngon. Chi chi thu 5 đồng tiền, con mở ra bánh trung thu hộp cấp đối phương xem, giới thiệu đồ án. Đối phương nghe này đồ án, Liên Thanh gật đầu, này mang về nhà vừa mặt thực, tặng người cũng cảm thấy có mặt, này Tết trung thu mọi người đều là muốn quá, nhà ai đều bỏ được ở thời điểm này tốn chút tiền. Xem người nọ trực tiếp muốn một hộp, có người nửa tin nửa ngờ cũng ăn một khối. Cùng phía trước người phản ứng không có sai biệt, lập tức cũng muốn một hộp. Bởi vậy nhìn đi, đại gia ăn qua sau, đều cảm thấy này bánh trung thu ăn ngon, ngươi một hộp ta một hộp, không trong chốc lát thế nhưng bán hai mươi mấy hộp. Lấy tiền thu thậm chúc miệng đều cười đến khép không được, thẩm Nghị bên kia cũng là vẫn luôn ở máy móc lấy hóa đưa qua đi, hắn còn có chút lốc, chưa thấy qua trường hợp này, cảm giác đi theo trong ngõng dường như. Nay kiếm tiền, gì thời điểm trở nên dễ dàng như vậy. Nay 5 đồng tiền một hộp đồ vật, tóm lại là quý. Nhưng không nghĩ tới nguyện ý mua người vẫn là nhiều. Chờ bán được mau 30 hộp, bên này mua người cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc này giá cả vẫn là có chút cao, hộ gia đình cũng sẽ không mỗi cái đều tới mua, rốt cuộc có chút khó khăn, vẫn là luyến tiếc không cần khoán, tới mua cái này. Chi Chi xem dư lại 20 hộp bộ dáng, liền thu khoán, tính toán đổi cái địa phương bán. Chúng ta hiện tại đi đâu? Thẩm Nghị hỏi một câu Chi Chi. Hiện tại Thẩm Nghị cùng Thẩm Trúc đều đem Chi Chi trở thành người tâm phúc. Rõ ràng đối phương còn như vậy tiểu, nhưng các nàng chính là cảm thấy chi chi đứa nhỏ này ở phương diện này có chủ ý thực. Chi chi cười tủm tỉm, chúng ta đi giáo công nhân viên trước bên kia. Trong trường học lão sư, tiền lương tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng là tình huống hiện tại không giống nhau, trước kia là lão sư không lớn coi trọng, còn hạ phóng không ít, hiện giờ mở ra, ngược lại chú trọng nổi lên giáo dục tài nguyên, lão sư phúc lợi đãi ngộ liền bắt đầu hảo lên. Như là thực đường loại này, đều là có trợ cấp, nhà ở càng không cần phải nói. bình thường còn sẽ phát một ít đồ dùng sinh hoạt. Như vậy tính lên, kỳ thật về điểm này tiền lương cơ hồ đều là có thể tổn xuống dưới, chỉ cần tỉnh điểm dùng, lão sư sao có điểm tri thức văn hóa, nhật tử hảo quá, muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt cũng là bình thường. Bất quá lần này, chi chi không tính toán cùng qua đi. Nàng dù sao cũng là trong trường học học sinh, cùng qua đi bị quen biết lão sư thấy được liền không hảo. Học sinh ở giáo công nhân viên chức nhà nước bên kia buôn bán, nghe tới không tốt lắm nghe. Phần 52. Chi Chi cùng Thẩm Trúc nói nói, liền mang theo bánh trung thu, tính toán chính mình đi đi một chuyến nhà ngang. Đối làm trước kia nói, Thẩm Trúc còn sẽ lo lắng nàng một người được chưa? Bất quá lúc này, mọi người đều bị mải rũa ra tới, Thẩm Trúc cũng chính là công đạo vài câu, "Chính ngươi tiểu tâm một ít." Chi Chi ứng hạ. Kỳ thật từ nàng đi đưa bánh trung thu, cấp chỉnh đại gia ăn là tốt nhất, Thẩm Trúc tóm lại là cùng Lâm Sương Mân Ly hôn, xuất hiện ở nhà ngang bên kia, liền sợ gặp được cái gì xấu hổ sự tình. Cầm này một hộp bánh trung thu, Chi Chi liền đi qua. Hôm nay là nghỉ ngơi thiên. Trịnh đại gia liền ở cửa ngồi, cuối tháng 9 thời tiết, nhưng thật ra có chút chuyển lạnh. Nhìn thấy Chi Chi tới cửa, Trịnh đại gia nhưng thật ra cao hứng thực, mang theo người vào nhà mình, vừa nghe là tới đưa bánh trung thu, tự nhiên không chịu thụ, này sao có thể thu à, bánh trung thu chính là hiếm lạ đâu. Ngươi ra ra ta có bánh trung thu khoản phát, ngươi a vẫn là cầm bánh trung thu trở về cùng mẹ ngươi ăn đi, quá cái hảo trung thu. Đương nhiên Chi Chi có này phân tâm, hắn liền rất cao hứng. Bất quá vẫn là nhớ Chi Chi cùng thẩm chúc hiện tại nhật tử khổ sở, không nghị chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Chi Chi giải thích một câu, này bánh trung thu là nhà của chúng ta chính mình làm, mụ mụ nói, phía trước ít nhiều ngài chăm sóc, nội tạng heo nếu không phải ngài nói, nhà của chúng ta cũng không thể bán điểm tiền ra tới, xem như có cái tài chính ở trong tay đầu, sau lại ta ba ba bên kia, có thể lấy ra tiền tới cấp nhà của chúng ta, cũng là có ngài ở, tháng này bánh A. ngài là nhất định phải thu. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Chính đại gia không thu cũng không được, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi cùng mẹ ngươi à, chính là làm người thật tốt quá. Hắn nhìn thoáng qua kia bánh trung thu hộp, làm sao cùng tiêu xã bán phải đẹp nhiều, tặng người đảo cũng là tinh xảo. Nhận lấy này bánh trung thu sau, chi chi trong tay kỳ thật còn có một hộp, liền tính toán đi tìm Giang Hoài, đem tháng này bánh cho hắn, làm hắn đi cấp kia nhà buôn, chính mình một mỷ, mì, dù đều là việc khó, ít nhiều nhân gia mới có cái này con đường. Này đó đều là nhân tình lui tới, sau này yêu cầu nhân gia hỗ trợ địa phương càng nhiều. Bang không tháng này bánh, muốn làm thành công đều là việc khó. Giang Hoài không ở trong đại viện, đánh giá nếu là ở bên ngoài chạy đơn đặt hàng đi, Chi Chi nghĩ trước phóng tới trong nhà, đám người đã trở lại, lại đem tháng này bánh đã cho đi, bất quá vừa lúc đụng phải ở bên ngoài làm bài tập Giang Nhật. Gần nhất Giang Hoài rất vội, nơi nơi ra bên ngoài chạy, Giang Nhật đại khái trong lòng rõ ràng, hẳn là đi theo Chi Chi làm buồn bán đi. Hắn điểm này vẫn là linh đắc thanh, sẽ không ra bên ngoài nói. Nhìn thấy Chi Chi, Giang Nhật vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ thật rất quái gở. Hắn biết nhà mình tình huống, cũng biết Giang Hoài có vất vả, chính mình bị bảo hộ thật hảo, ngược lại là làm Giang Nhật tính tình trở nên có chút cổ quái lên. Không có Giang Hoài như vậy có thể nhẫn, lòng tự trọng càng là cường thực, người cũng trở nên thực kích kỵ. Nhưng trong khoảng thời gian này, Chi Chi ra xác thật rút bọn họ không ít, hơn nữa Giang Kiến Bình xảy ra sự tình, trong nhà bầu không khí thực hần trương. Mỗi ngày Giang Hoài đều không thấy bóng người, chính là vì nhiều tránh điểm tiền, Giang Nhật trong lòng cũng mơ hồ minh bạch một ít cái gì. Hắn không khỏi gọi lại Chi Chi. "Cảm ơn ngươi." Nói chuyện thời điểm, gắt gao nhấp, còn có chút náu kiểu. Đột nhiên nghe thế sao một tiếng cảm ơn, "Chi Chi, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn." Theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Nhật, đối phương còn không dám xem chính mình, phòng trưng là ngượng ngủng, có thể làm Giang Nhật trong miệng nói ra những lời này tới, là cái hiếm lạ sự. Nàng nhịn không được cười. Tại gì nha Giang Nhật? Không có gì Giang Nhật bỏ qua một bên đâu, người này vẫn là tính cách biển hữu." Hắn thấp giọng nói, "Đứng rồi, tháng sau chúng ta muốn khảo thí, ngươi đừng lao đem tâm tư phóng địa phương khác, nếu là khảo không tốt lời nói, liền phải làm Trần Tây đáp ý. Đây là ở quan tâm chính mình." Chi Chi mi mắt con con, cảm thấy Giang Nhật tính tình này nói, tuy rằng cổ quái, nhưng cũng không phải có ý xấu, chỉ là trải qua sự tình, làm hắn biến thành như vậy." Nàng nói, Thành, ta đã biết, đa tạ ngươi nha Giang Nhật." Giang Nhật không để ý tới Chi Chi, cầm sách bài tập cùng băng ghế trực tiếp đi vào. Thật là cái biệt nữ tiểu hài tử. Chi Chi lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trạng và Biên không đợi tới ra ngoài, liền trước chờ tới thẩm chúc cùng thẩm nghị hai người, các nàng đều là mặt mày hưng hào, đầy mặt ý cười, lại xem xe lửa thượng đều là trống không, tự nhiên minh bạch đây là đều bán xong rồi. Ở bên ngoài không dám lộ ra, hai người tới rồi ra lúc sau, mới kích động cùng Chi Chi nói: "Bán xong rồi." đều bán xong rồi. Nay lão sư cũng đều là biết hàng, thì ăn qua lúc sau, cảm thấy hương vị thật sự là hảo, một hộp hai hộp liền mua, vốn dĩ dư lại liền không nhiều lắm, 20 tới hộp một chút liền bán xong rồi. Hai người còn cùng nằm mơ dường như. Còn có không mua được lão sư hỏi, còn có thể mua được đến sao? Thẩm Trúc đương nhiên liền đáp ứng rồi xuống dưới, thừa dịp này một hơi, chạy nhanh đem đồ vật cấp bán đi, tránh thượng một bút lại nói. Thẩm Trúc lúc này là thật bội phục chính mình nữ nhi, xoa nàng đầu dưa. Cảm cái nói, ngươi này đầu gốc như thế nào lớn lên, này một phần một phần bán đi, ta trong lòng một chút liền kiên định nhiều. Bang không nói, các nàng vẫn là ở chỗ này qua làm, lại không biết nên bán thế nào đâu. Chi Chi nói, mụ mụ, kia chúng ta chạy nhanh đi nhị mợ bên kia đi, nếu bán hảo, chúng ta phải thừa thắng xông lên, có thể bán một hộp là một hộp, này đó đều là tán bán, kiếm một chút là một chút. Thầm chúc ai một tiếng. Ba người chạy nhanh chạy tới Trịnh tiểu vân kia. Một buổi trưa công vụ, Trình Tiểu Vân một người làm bánh trung thu, làm đại khái 100 bộ dáng, xem người đã trở lại, còn sớm như vậy, tưởng không bán đi, liền an ủi vài câu. Chúng ta này bánh trung thu ăn ngon như vậy, khẳng định có thể bán hảo, lúc này bán không ra đi, lần tới cũng có thể bán. Đều bán hết." Thầm nghĩ cười nói, trực tiếp liền đi dọn trang tốt bánh trung thu, lại cấp lấy thượng 20 hộp, "Ta hiện tại đến chạy nhanh qua đi, đêm này 20 hộp cấp bán, ngươi à, liền ở chỗ này chạy nhanh làm đi." Trình Tiểu Vân vừa nghe lời này, cả người đều ngông, gì? Đều bán xong rồi? Đây là Trình Tiểu Vân không nghĩ tới, lấy ra đi chính là 50 hộp a, như vậy trong chốc lát công phu liền cấp bán xong rồi. Thậm chí trở về một câu, đúng vậy, chúng ta lại nhiều làm một ít. Tán bán như vậy bán, đều có thể bán ra tốt như vậy hai hộp, này thuyết minh, tháng này bánh là có nguồn tiêu thụ, còn thực không nhỏ. Trình Tiểu Vân phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này cũng hối quá vị tới, 50 hộp cấp bán xong rồi. chia một buổi trưa chính là kiếm lời hơn 200 đồng tiền. Này tiên tránh, cũng quá dễ dàng đi. Như vậy tưởng tượng, chính tiểu vân cũng khó tránh khỏi kích độc lên, thành thành thành, ta hôm nay thức đêm làm, đều phải nhiều làm một ít ra tới. Nhị mợ, hiện tại còn không cần làm như vậy, chờ nếu là đơn tử nhiều, chúng ta lại thêm lượng làm, hiện tại ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc quặp này bánh trung thu có thể ăn mới mẻ, tự nhiên vẫn là ăn mới mẻ hảo, ngài yên tâm, sau này có ngài muốn vội thời điểm Chi Chi biết Trịnh Tiểu Vân cảm xúc bị điều động đi lên, cũng khó tránh khỏi nở nụ cười, trước cho người ta đánh hạ dự phòng tâm. Trịnh Tiểu Vân liên tục xưng lả. Nàng vẫn là cảm thấy đi theo trong ngõ dường như, vốn dĩ cũng không tưởng tháng này bánh có thể bán thật tốt, nhưng hiện tại xem ra, tiền là khẳng định sẽ không mệt. Thầm nghĩ dọn 20 hộp, liền cùng thẩm trúc đi bán. Nếu là giáo công nhân viên chức bên kia bán không xong, bọn họ liền tính toán chạy tới trên đường bán, hôm nay cũng coi như là giải quá kiến thức, không như vậy mơ hồ. Này đó đều là kinh nghiệm ngầm mượn. Chi Chi lưu lại giúp Trịnh Tiểu Vân nội. Rõ ràng nhìn ra được tới, Trịnh Tiểu Vân làm việc cũng có kính đạo. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chi Chi tưởng thầm chúc cùng thầm nghĩ rơi xuống cái gì, phải về tới lấy, liền chạy nhanh đi mở cửa, vừa thấy thế nhưng là Giang Hoài. Người đã trở lại. Chi Chi xem người không hướng đại viện chạy, mà là trực tiếp tới bên này, trong lòng bùng buồn, có loại dự cảm, nói cho chính mình, Giang Hoài hẳn là nhận được đại đỡ tử. Quả nhiên, Giang Hoài cười cười, hướng về phía Chi Chi nói, "Ta bán đi 100 hộp." "Oa" một tiếng. Chi Chi đầu óc đều nóng lên, tới rồi thời buổi này, đã biết tiền có bao nhiêu không dễ dàng sau, thật kiếm được tiền, cái loại cảm giác này là vô pháp nữ nữ, 100 hộp này ý nghĩa chính là 500 đồng tiền. Hôm nay thật đúng là chuyện tốt đều tới cửa. Chi Chi kích động bắt lấy Giang Hoài, "Bán thế nào? Có thể bán nhiều như vậy, là nhận được đại đơn từ sao?" Giang Hoài một ngày xuống dưới, Trủy cũng chưa uống, hắn cười nhìn về phía đối phương, ngươi trước cho ta đảo trên nước. Chi chi còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hậu chi hậu giác cho người ta đổ nước sau, giang hoài một mồm to liền cắp uống xong, rồi, hắn xoa xoa miệng, mới nói, ta đi chạy mấy nhà cửa hàng, nhân gia đều không vui, đặc biệt là quốc doanh, mặt trên nhiều quy củ, nếu muốn bên kia chấm trước, muốn làm không ít thủ tục, nhân gia khẳng định không vui tiếp ta như vậy đã tử, ta liền nghĩ ta đây không bằng đi chạy tư nhân, người biết lương kế huy sao? nên này, Chi Chi đương nhiên biết, Lễ huyện cái thứ nhất cá nhân vạn nguyên hộ, còn lên báo chí bản địa đâu, dựa vào là dệt lằm dầu, làm chính là gia đình sưởng, thành vạn nguyên hộ sau, liền mang theo chồng thôn người làm dầu. Thúc đẩy trong thôn làm dầu, việc này tự nhiên là bị mặt trên bốn phía tuyên dương. Như vậy đại nhân vật, chẳng lẽ Giang Hoài là đi tìm hắn? Chi Chi tim đập đến lợi hại hơn, hướng tới Giang Hoài gật đầu. Giang Hoài đạm đạm cười, ta phía trước không phải cầm chút bánh trung thu sao, ta liền vẫn luôn ngồi xổm. Quả nhiên làm ta ngồi xổm lương kế huy, ta liền muốn làm người thi ăn. Nhân gia nhìn nhìn ta thắng này bánh làm đích sắc thật không tồi, lại xem ta có thành ý, liền nể tình nếm nếm, phát hiện này hương vị thật sự không tồi, vốn dĩ liền nghĩ trung thu thời điểm phải cho trong thôn người phát phúc lợi, trực tiếp liền đánh nhịp muốn 100 hộ. Năm đồng tiền một hộ, đối với lương kế huy tới nói, không tính quý, hắn hiện tại có tiền, này đó phúc lợi đều là nên cho. Nghe được lời này, chi chi xem như minh bạch. Giang hoài người này Quả thật là lá gan đủ đại, còn cũng đủ cẩn thận. Thế nhưng có thể đi tìm Lương Kế Huy, nếu là thật leo lên, đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện xấu. Chi Chi hỏi, khi nào muốn? Hậu Thiên liền phải, người bên này có bao nhiêu hộ? Giang Hoài nghĩ hôm nay nên làm không ít, liền cảm thấy Hậu Thiên cái này ngày là dư giả, một bụng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nào biết đâu rằng, Chi Chi cũng là không chịu ngồi yên tính cách, nghĩ tới đi tản bán. Chi Chi vừa nghe thời gian này, trong lòng lột bộ một chút. Hơn nữa ngày hôm qua, tổng cộng liền làm 500 đôi cái, bán hơn 400 cái, giữ lại liền 100 đều không đến, hiện tại lập tức muốn 100 hộ, đó chính là 600 cái. Ngày mai thậm chúc muốn đi làm, Chi Chi muốn đi học, nhân công cũng chỉ có Trịnh Tiểu Vân một cái. Xem ra đến nắm chặt tìm tiểu công. Chương 33V. Nguyên bản Chi Chi là chỉ tính toán làm 200 phân, nghĩ có thể đem này 200 phân bán đi, khai cái hào đầu, cũng là một kiện không tồi sự tình. Có thể đem thẩm nghị cùng Trịnh Tiểu Vân tiền lương cấp khai ra tới, tài liệu phí kiếm trở về, dư lại cùng Giang Hoài phân một phân, có thể phân đến đến giờ, cũng liền không tính bạch bận việc. Hiện tại tính tính toán, các nàng đã bán đi mau 200 phân, nhiệm vụ này thực mau là có thể hoàn thành. Chờ đến thẩm trúc trở về, Chi Chi liền đem việc này cùng nàng nói một lần, Trịnh Tiểu Vân hai phu thê khẩn trương lại kích động, 100 phân. Kêu hôm nay chúng ta đều không quay về, liền làm tháng này bánh đi, gì thời điểm muốn à. Chi chi, hậu thiên liền phải ra hóa, cũng may tài liệu chúng ta là đầy đủ hết, hộp cũng đều có, chính là thiếu người, ngày mai ta cùng mụ mụ đều có chuyện, bận việc không được. Tương đương với ngày mai liền phải làm ra 600 tháng bánh tới, này thật là thực sốt ruột tình huống. Nhưng đem trịnh tiểu vân cấp gấp đến độ không được, ngươi nhị cứu cũng sẽ không làm tháng này bánh, làm không hảo còn phải làm lại, ta một người khẳng định không kịp, này nhưng sao trịnh A. Mợ, ngươi đừng có gấp, chúng ta hiện tại tìm mấy cái lâm thời công tới, cấp tiền lương làm. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Chi Chi nhìn về phía Trịnh Tiểu Vân, hỏi, "Chúng ta trong thôn có hay không ngươi tương đối quen thuộc?" Kiên định chịu làm, tay nghề còn hành, lại cần mẫn cái loại này. Nay tiểu công khẳng định là muốn tìm nữ hảo, sự tinh thiếu, làm khởi loại này sống tới càng tinh tế một ít. Trịnh Tiểu Vân nghĩ, vội nói, "Có có, trong thôn có hai cái cùng ta quan hệ tương đối hảo, các nàng gần nhất cũng nhàn rỗi." Chi Chi gật gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Trúc, "Mẹ, này phê hoa tốt cấp" Chúng ta liền khai một khối năm tiền lương, từ giờ trở đi đến hộ tiên, chúng ta liền tính 2 ngày, tới người mỗi cái cấp tam đồng tiền, thẳng đến đêm này phê hóa đuổi ra tới thế nào. Thậm chí cũng là lần đầu tiên đụng tới như vậy đơn tử, tiếp trước làm dệt thời điểm, nàng khi đó chính là kiên định chịu làm, đem chính mình một người đương hai người dùng, nhưng tiếp đơn tử loại chuyện này, Lâm Sương Mân sẽ không làm chính mình trả bảo. Phần 53. Hiện tại lúc này, cũng là nghe Chi Chí nói, mới chậm rãi bình tĩnh lại, nàng gật gật đầu. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được người nguyện ý tới làm, tiền lương nhiều khai điểm cũng là bình thường. Như vậy Thương Định hảo. Chính Tiểu Vân liền đi theo thẩm nghị trở về ở nông thôn một chuyến, kêu hai cái đồng hương đi lên, nhân ra vừa nghe cấp tam đồng tiền, chỉ cần hỗ trợ làm bánh trung thu liền thành, đương nhiên lập tức liền đáp ứng rồi. Các nàng ở trong thôn cũng chính là ở trong nhà khô khô việc nhà, hỗ trợ khô khô việc nhà nông, nơi nào có thể có cái gì tiền tránh, hiện tại vừa nghe có loại này kiếm tiền cơ hội. Đương nhiên, cao hứng không được, tam đồng tiền cũng không ít. Trong nhà mặt vừa nghe là đi kiếm tiền, liền hai ngày công phu, liền cấp tam đồng tiền, lập tức liền đáp ứng rồi. Đương nhiên ngay từ đầu thời điểm còn có chút khiếp sợ, nơi nơi nào tới sự tình của ta, liền hỗ trợ làm làm bánh trung thu, là có thể cấp như vậy cao tiền lương. Đổi làm người khác tới đây, các nàng khẳng định muốn do dự, bất quá thảm ra tới, các nàng đương nhiên biết không sẽ hố người trong nhà, đều là có tiếng người thành thật. Ba người công Kỳ thật cũng không lớn ủ. Chi Chi nắm chặt thời gian, điều chế nhân ra tới, tính hảo phân lượng, hạt sen cùng hạt dẻ còn thừa một ít, bất quá muốn lại làm nói, phòng trường thực ngoo liền phải đi mua. Trở về đến nhà. Đã 10 điểm chung. Thẩm Nghị mượn xe lừa đưa bọn họ trở về, lại vội vàng chạy về bánh trung thu chỗ. Bên kia có chưng giường, nhưng thật ra mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một lát. Trở về phía trước, Chi Chi liền cùng mấy người nói qua, "Thím nhỏ, nếu là thật mệt mỏi, chúng ta cũng đừng cứng chống." Vẫn là buồn ngủ, này sống phải làm, người cũng không thể cấp cao hỏng rồi. Nàng nghĩ tới, chính mình lúc trước chạy tới như vậy tán bán một chuyến, bánh trung thu danh khí khẳng định đánh ra một ít, nói không chừng sẽ có đơn tử tìm tới môn tới, đây là phòng ngừa chu đáo, này hai cái tiểu công nếu là làm không tồi, lúc sau còn muốn cho bọn họ giúp đỡ bận việc. Nghe xong chi trì nói, đại gia cũng cảm thấy trong lòng nóng hừng hập, tuy rằng các nàng đều là cần mất người, Thu Tiền Liễn sẽ không nghĩ muốn lừa biếng, nhưng là này đối phương nói ra khẳng định vẫn là không giống nhau. Nay tiên tránh đến thư thái, sự tình làm cũng sảng khoái. Cang La nghĩ muốn hỗ trợ chạy nhanh đem bánh trung thu làm ra tới. Chi Chi là nhìn mấy người làm bánh trung thu mới trở về, tay nghề vẫn là có thể, dù sao có Trịnh Tiểu Vân ở bên kia nhìn chằm chằm, nàng cũng rất tiến tâm. Cái này cuối tuần, quá đến là làm nàng cảm giác cùng đánh giặc dường như. Bất quá Chi Chi còn rất vui vẻ. Mẹ con hai rửa mặt xong, đều mệt tê liệt ngã xuống ở trên giường. Bất quá thực mau Chi Chi lại hưng phấn dùng tay khởi động tới, tóc dài tán ở chính mình khuôn mặt, nhìn về phía Thẩm Trúc, mụ mụ tính tính toán nói, "Chúng ta đây là kiếm lời 875 đồng tiền. Hàng da năm hộ, bán bán bán 70 hộ, hơn nữa bên này lương kế vi muốn 100 hộ, đó chính là 175 hộ, không xóa phí tổn nhân công nói, đó chính là kiếm lời gần 900 đồng tiền. Nay cũng chính là 2 ngày công phu, liền phải đạt tới lúc trước đính mục tiêu, thật đúng là cảm giác như là nằm mơ. Kiếm tiền chính là như vậy." Vận khí tốt liền kiếm được mau. Thẩm chúc Kỳ thật sự so càng hưng phấn, nàng đến bây giờ đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, bất quá chính mình hôm nay trải qua tán bán này một chuyến, cũng nhiều ít bình tĩnh một ít, cái này tiền có một bộ phận là nàng cực cực khổ khổ giao hàng ra tới, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá chờ lúc này lấy lại tinh thần, ngẫm lại chính mình kiếm lợi bao nhiêu tiền, này lại mệt cũng đáng được a. Hiện tại nàng không có gì tâm tư đi tính phí tổn nhân công hoa nhiêu ít, dù sao nói như thế nào Ngài số tiền chờ đến chứng nói, chính mình là có thể kiếm thượng mấy trăm. Thẩm chúc gật gật đầu, cười nói, ngươi nhị thiếu nói, ngày mai hắn còn muốn đi giao hàng, như vậy tuy rằng đơn tử không lớn, người cũng vất vả, nhưng là trong lòng kiên định, có thể kiếm một chút là một chút. Tổng so như vậy chờ đợi hảo. Chuyện này, Thẩm Nghị xem như để bụng, chi chi nghị có đôi khi thật là không thể không dựa vào người trong nhà, có cái nam nhân ở, làm việc chính là dễ dàng một ít, một nữ nhân muốn kiếm tiền làm buôn bán, vô luận làm gì đều phải trả giá so người khác nhiều. Đây là không có cách nào xử tình. Vì cái gì nông thôn người đều muốn sinh nhi tử, nói được khó nghe điểm, cùng người khác cái nhau, nhân gia xem nhà ngươi không có nam nhân, liền sẽ biến đổi pháp khi dễ ngươi, nói nhà ngươi là tuyệt hậu, vậy ngươi có thể nói gì đâu? Có đôi khi cũng là không có biện pháp. Thời buổi này, nam nhân có thể làm sự, muốn so nữ nhân gia nhiều. Bất quá chi chi biết, về sau nữ nhân cũng có thể xông ra chứng minh một mảnh thiên địa tới. Đây là này một thế hệ người, trước đánh hạ hảo cơ sở. Chi Chi nghĩ nghĩ nói, chúng ta cũng không thể làm nhị cứu Bạch Bật việc, cho nhân gia khẳng định phải cho nhị cứu cùng nhị mợ càng nhiều, việc này ngay từ đầu có thể lên, đều là ít nhiều bọn họ. Nếu không phải thân thích, nhà ai có thể như vậy để bụng nhà bọn họ sự tình, còn giúp thậm chúc như vậy chạy tới bán, Trình Tiểu Vân cũng là bận rộn trong ngoài, này còn không phải bởi vì có tầng này thân thích huyết thống ở. Nhân tình khẳng định là muốn cho các nàng Tổng không thể cùng cấp người ngoài giống nhau, trả giá để bộ trình độ đều không giống nhau. Tuy rằng chi chi ý tưởng là, làm buôn ban tận lực bất hòa những người khác cùng nhau làm, có thể chính mình làm liền chính mình làm, như vậy có thể tránh cho rất rất lớn một bộ phận phiền thoái, bất quá có chút thời điểm, yêu cầu người hỗ trợ, lại là không thể không tìm đáng tin hứng cậy thân thích, kêu cấp đáy ngộ khẳng định liền không thể thấp. Thầm chúc cũng là như vậy tưởng. Bằng không, chỉ dựa vào các nàng hai mẹ con, việc này có thể làm lên đều quá sức. Hai người trò chuyện một lát, liền từng người đi ngủ. Thứ hai đi học ngày. Chi Chi đến phòng học thời điểm, liền nhìn đến một đống người vây quanh ở Trần Tây bên kia, tựa hồ ở thổi phồng cái gì. Lớp trưởng, người tháng này bánh nhìn hảo không giống nhau a, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Hoa Văn cũng hảo hảo xem, đây là nơi nào tới nha. Trần Tây thầm ừm, nghe tôi có chút tiểu kiêu ngạo, cái này là ta mụ mụ mua, 5 đồng tiền một hộp đâu, rất ít có người có thể mua nổi, ta mụ mụ truyền thuyết thu muốn tới. Làm ta nếm nếm hương vị, tháng này bánh nhưng mềm, cùng cung tiêu sát đều không giống nhau, bên trong nhân cũng một chút đều không nhị, ăn ngon đến không được đâu. Có người hâm mộ hoa một tiếng, lớp trưởng ngươi hảo hạnh phúc nha, này có phải hay không từ cảng đảo bên kia mang đến, ta nghe nói cảng đảo bên kia bánh trung thu liền rất ăn ngon, chính là thức ý. Học sinh tiểu học nào biết đâu rằng cái gì, kiến thức rộng rãi cũng chính là như vậy nghe nói qua, có chút người thậm chí liền cảng đảo ở nơi nào cũng không biết, bất quá nghe nói lên. Liền cảm thấy là rất cao lớn thượng địa phương. Năm đồng tiền một hộp, thật đúng là quý thực. Mọi người đều thực hâm mộ Trấn Tây. Trấn Tây thực hưởng thụ loại này ánh mắt cùng truy phủng, nàng đương nhiên biết đây là chính mình mụ mụ ở trong huyện mua, nhưng là nhân gia nói cái gì càng đảo, hư vinh tâm một chút liền lên đây, đơn giản hàm hồ trở về vài câu, cũng không có phủ nhận. Có người hỏi: "Lớp trưởng, ta còn không có ăn qua như vậy quý bánh trung thu, có thể cho ta nếm thử sao?" Những người khác cũng nuốt nuốt nước miếng. Đúng vậy lớp trưởng, chúng ta cũng tưởng nếm thử. Nghe được lời này, Trần Tây có chút thịt đau khó xử, trong nhà liền mua một hộp bánh trung thu, này bánh trung thu bên trong, tổng cộng chỉ có 6 cái, hai cái một cái hương vị, nàng ngày hôm qua ăn một cái lật dung, thích không được, một cái khác lật dung liền như thế nào cũng luyến tiếc ăn, nghĩ chờ thêm 2 ngày lại ăn. Nàng hôm nay cố ý khoe khoang, cố ý cầm một cái liên dung tới, buổi sáng thời điểm thừa dịp người nhiều, mới đem thắng này bánh lấy ra tới, làm đại gia không cẩn thận nhìn đến. Trần Tây buồn ý, chỉ là muốn khoe khoang khoe khoang mà thôi, không tưởng cho người khác ăn, năm đồng tiền một hộp, như vậy một cái phải mau một khối tiền đâu, nàng nơi nào bỏ được, vốn dĩ cũng chỉ có 6 cái, nàng muốn tỉnh điểm ăn. Nhưng bên người người như vậy một người tiếp một người nói, Trần Tây người này hảo mặt mũi, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, nhiều ít vẫn là thiệt đau, nghĩ như thế nào cự tuyệt. Vừa vặn lúc này, nàng ngước mắt liền thấy được Chi Chi đi vào tới, lập tức này Viên Hiếu Thắng tâm liền liền dậy, vội thật cẩn thận dùng một phen tiểu đao cắt thành vài phần, có điểm nhịn đau cho bên người vài người. Bất quá nên bãi phổ vẫn là bày lên, cô ý nói, tháng này bánh không tiện nghi, các ngươi đều nếm thử xem, nếu là thích ăn, ta bên kia còn có. Tiến vào trước thời điểm, Chi Chi liền nhận ra tới, cái kia bánh trung thu chính là chính mình ra, điều này cũng đúng bình thường sự tình, chính mình ngày hôm qua làm thầm chúc chạy tới bên ngày bán, Khâu Thanh Vân là giáo viên, ở tại bên kia thấy được, tới mua một hai hộp cũng bình thường. Bất quá 5 đồng tiền một hộp, thật là không tiện nghi, xem Trần Tây như vậy phụ má dạ làm người mập, Chi Chi cũng chưa nói cái gì, dù sao nàng nội tâm không hề gợn sóng. Nay một tiểu khối bánh trung thu, cũng làm Trần Tây phân mười mấy khối ra tới, mỗi người chính là nếm cái hương vị, nhưng là vẫn là bị tháng này bánh hương vị cấp kiếp sợ tới rồi, cảm thấy không ăn qua ăn ngon như vậy, như vậy mềm sút. Những người khác tất cả đều khen nổi lên Trần Tây, có biết Trần Tây cùng Chi Chi đánh cuộc, liền cố tình dẫm Chi Chi phụng Trần Tây, liền nói Mấy mà lúc trước lão sư định rồi ngươi làm lớp trưởng, bằng không nói, chúng ta sao có thể ăn đến ăn ngon như vậy bánh trung thu a. Chính là, lớp trưởng ngươi người thật tốt, ngươi cho chúng ta ban lớp trưởng, chúng ta đều cao hứng vui. Ngươi một câu ta một câu. Nghe Trần Tây trong lòng Mỹ Tư Tư. Nàng ý định làm chi chi không thoải mái, lại nhìn về phía chi chi, làm bộ mới nhìn thấy dường như, ngượng ngùng nói, "Lâm chi chi, ngươi đã đến rồi a." Ngượng ngùng, "Ta bên này bánh trung thu vừa vận phân xong, bằng không nói cũng có thể phân cho ngươi một ít, xem ra chỉ có thể lần sau, cũng không biết ngươi ăn qua hảo bánh trung thu không có, tháng này bánh thật sự mềm xốp ăn ngon thực, bất quá nhà ngươi hẳn là mua không nổi đi. Nói đến này, Trần Tây lập tức bưng kính miệng, có chút xin lỗi, thực xin lỗi, là ta nói sai lời nói, ta không có cái kia ý tứ. Chi Chi liền kém trợn trắng mắt. Như vậy rõ ràng ý tứ, nàng nơi nào có thể nhìn không ra tới, đây là học sinh tiểu học khoe ra đến chính mình trước mặt tới. Nói thật Chi Chi là thật sự không vui cùng Trần Tây có cái gì liên quan, người này là nguyên văn nữ chủ, chính mình xuyên đến nhân gia sân nhà, vạn nhất nữ chủ quang hoàng nháy mắt hạ gục chính mình đâu, chỉ là cái này nữ chủ cũng quá thiếu giáo dục. Đem chính mình trở thành giả tưởng địch, phiền nhân thực. Chi Chi cho tới nay ý tưởng đều là, người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại Trần Tây nói rõ chính là muốn cùng nàng bẻ sả, nàng cũng không cần thiết sợ cái gì. Chi Chi trong mắt vừa chuyển, thần thái lập tức liền thay đổi. Một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, tựa hồ là bị chọc trúng sự thật, hốc mắt đều phิếm vài phần hồng, không quan hệ, nhà ta đích xác mua không nổi tốt như vậy bánh trung thu, nhà của chúng ta bánh trung thu đều ăn không nổi, Trần Tây ngươi ngươi thật tốt, vừa mới nói muốn phân ta bánh trung thu sự tình là thật sự sao? Trần Tây vốn dĩ chính là cố ý nói như vậy, nghi thuận miệng nói một câu, làm Chi Chi khó chịu một chút, bất quá không nghĩ tới Chi Chi trực tiếp liền thừa nhận chính mình ra điều kiện không hảo, nàng một chốc một lát có chút không biết như thế nào trở về. Xem Trần Tây không hề răng, Chi Chi trong lòng cảm thấy buồn cười, tăng lớn lực độ, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn càng là đáng thương thực, "Trần Tây nhà ngươi thật tốt, mẫu mẫu ngươi đối với ngươi cũng tốt như vậy, còn có thể có tốt như vậy bánh trung thu ăn, vừa mới nghe ngươi nói muốn 5 đồng tiền một hộp." "Ngươi thật hào phóng, trực tiếp liền lấy ra tới muốn thỉnh đại gia ăn, nay đến muốn bao nhiêu tiền a, chúng ta ban nhưng cũng có 60 cái nhân đâu, đến mấy chục đi." Có không biết người, vừa tới đi học, tiến phòng học, liền nghe được Chi Chi nói, nhưng thật ra tò mò thực. Trần Tây muốn mời chúng ta ăn bánh trung thu sao? Chi Chi dùng sức gật đầu, còn khen Trần Tây, lớp trưởng thật là hảo, nói lên làm lớp trưởng sao, mau Trung Thu, muốn mời chúng ta ăn bánh trung thu đâu, ngày bánh trung thu còn 5 đồng tiền một hộp, quý thật sự, chúng ta chạy đi đâu tìm tốt như vậy lớp trưởng a, nói thật ra, về sau ai cùng Trần Tây ban quen, ta liền cùng người ban quen, tốt như vậy lớp trưởng ta cái thứ nhất phục. Tiến vào người nghe xong như vậy quý bánh trung thu, Trần Tây liền phải chỉnh chính minh ăn, hưng phấn không được. đều đi tìm Trần Tây cảm tạ, đem nàng khen đến Kiêu Têu một cái ba hoa chức chỏẻ. Trần Tây trợn tròn mắt. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn giải thích, chính mình căn bản không có nói qua muốn thỉnh toàn ban ăn bánh trung thu sự tình. Chính là lúc này, tiến vào người là càng ngày càng nhiều, tất cả đều là ở khen chính mình, nói nàng làm người hào phóng, cảm tạ nói Kiêu Têu một cái chân thành, Trần Tây như vậy sĩ diện người, muốn nói chính mình chưa nói quá nói như vậy, thật sự là nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng giả cười. đến nỗi mặt khác một ít ăn đến bánh trung thu người, vốn dĩ liền còn muốn ở ăn, xem chi chi nói như vậy, đương nhiên cũng liền đi theo khen Trần Tây. Chi chi nháy vô tội mắt hạnh, nói: "Thứ 6 chính là Tết Trung thu, ta vốn đang rất khổ sở, trong nhà nghèo không có tiền có thể mua được bánh trung thu ăn, bất quá hiện tại ta một chút không khổ sở, rốt cuộc ta có cái hảo lớp trưởng, có thể cho ta nếm nếm bánh trung thu là cái dạng gì tư vị, lớp trưởng ngươi ngươi thật sự thật tốt quá." Phần 54. Lời này nói tương đương với là trực tiếp định ra Trần Tây khi nào lấy tháng sáu bánh, kéo đều không thể kéo cái loại này. Trần Tây lúc này là cười cũng cười không nổi, nàng miễn cưỡng kéo kéo môi nói, tháng này bánh cũng không phải như vậy hả mua, ta. Lớp trưởng, ngươi nếu nguyện ý mời chúng ta ăn nói, nhất định liền có cái này con đường có thể mua được, đại gia nói có phải hay không, ta là không buồn sự này, chỉ có thể nghĩ lớp trưởng ngươi kia một ngụ đâu. Chi chi cười tủm tỉm trở về một câu, trực tiếp liền đem Trần Tây nói cấp đánh gãy. Những người khác tự nhiên là muốn ăn bánh trung thu, chạy nhanh xôi nổi gật đầu, tán đồng chi chi nói, "Đúng vậy, lớp trưởng ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể mua được bánh trung thu, chúng ta trung thu liền chờ ngươi kia một bụng." Trần Tây nếu là lúc này ở cự Tuyết nói, phía trước cấp những người khác nếm cái kia bánh trung thu, liền tương đương với là lãng phí, bạch cấp ăn. Nàng trên mặt còn đang cười, nhưng tâm lý lại là đã sớm đem chi chi mắng ra một cái động. Trần Tây chỉ có thể miễn cưỡng nói, "Thành đi, ta trở về hỏi một chút ta mẹ." Nếu có thể có lời nói, ta liền thỉnh các ngươi ăn. Khẳng định có thể có, lớp trưởng ngươi như vậy bà lĩnh, sao có thể lộng không tới bánh trung thu đâu, ta liền trước thế đại gia hỏa cảm tạ ngươi. Chi chi trực tiếp liền đem sự tình cấp định đã chết. Như vậy hai ba câu, Trần Tây là một chút đều không nghĩ muốn tiếp tục cái này đề tài. Nàng chợt vật chạy về chính mình vị trí thượng, trong lòng là nói không nên lợi biển ưu, vốn là tính toán chế nhạo vài câu chi chi, nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại nhưng thật ra chính mình thành cái kia vai hề. Trần Tây người này quá sĩ diện, đáp ứng đi ra ngoài sự tình, nếu là làm không được lời nói, liền sẽ rất khó chịu, nàng chỉ có thể nghĩ làm sao bây giờ, đi về trước cùng Khâu Thanh Vân thương lượng một chút, tổng không thể làm chính mình nếm cái này mặt mũi đi. Bất quá, Trần Tây còn trông đợi vào những người khác có thể quên chuyện này. Nhưng ai ngờ được đến, chỉ cần tiến vào một người, Chi Chi liền đem việc này nói một lần, lời trong lời ngoài, đều là nói Trần Tây có bao nhiêu hảo, nhưng này khích lệ nói Nghe được Trần Tây trong lòng chính là phá lệ nguyện quất. Mạnh Linh tới thời điểm, nghe được Trần Tây nói muốn thỉnh đại gia ăn bánh trung thu, nhịn không được miệng môi, hướng tới Chi Chi nhỏ giọng nói, ta mới không cần ăn nàng thỉnh bánh trung thu. "An đi, như thế nào có thể phí nhân gia tâm ý đâu?" Chi Chi cười tủm tỉm trở về một câu. "Đây là lại cho nàng ra làm doanh số đâu. Trong ban có 60 cá nhân, một người một cái, kia cũng đến 60 thằng bánh, cũng chính là 10 hộp, 10 hộp bánh trung thu 50 đồng tiền." Nàng này tiền kiếm cao hứng, đến nỗi Trần Tây muốn khoe ra khoe khoang gì đó, được lợi giả còn không phải nàng sao? Bất quá xem Trần Tây như vậy, phòng Trừng cũng không nhất định sẽ mua nhiều như vậy, nói không chừng liền lửa gạt lửa gạt qua đi, thiết mấy khối đã vượt qua, đến lúc đó thật mất mặt, cũng vẫn là Trần Tây chính mình. Cho nên vô luận như thế nào, Chi Chi đều có thể làm Trần Tây an mệnh. Thấy Chi Chi tâm tình giống như thực tốt bộ dáng, làm bài tập rang nhượn liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn nhưng thật ra không biết tháng này bánh chính là chi chi bán, nhưng là xem nàng nói như vậy, cảm giác nàng hẳn là có khác ý tưởng, liền nhàn nhạt trở về một câu. "Ta đây cũng chờ bánh trung thu." Chi chi nói, "Nam đồng tiền một hộp bánh trung thu, chúng ta cũng chưa ăn qua đi, có thể nếm đến một cái kia cũng là kiếm lời, làm gì không ăn đâu." Mạnh Linh tâm tư luân tuần, nhìn không ra là chi chi cố ý như vậy làm ra tới, chỉ tưởng Trần Tây muốn khoe ra, lại nghe chi chi nói, "Tháng này bánh như vậy quý." Cảm thấy Chi Chi nói được có đạo lý, nên ăn. Ăn bánh trung thu làm Trần Tây có hại. Nay Chu liền phải đến trung thu, tính toán đâu ra đấy, cấp nàng có thể kiếm tiền thời gian, kỳ thật cũng cũng chỉ có như vậy mấy ngày rồi. Chờ thêm trung thu, tháng này bánh khẳng định không như vậy hảo bán, cho nên đến thừa dịp mấy ngày nay, hảo hảo tránh một số tiền, nguồn cung cấp phải trước ổn định, rốt cuộc thời gian phương diện thực dồn dập. Một tan học, Chi Chi về trước đại viện, nàng tính toán lại cùng Thẩm Trúc thương lượng tương lượng thỉnh vài người trở về. Nhân công ba cái, tuyệt đối là không đủ. Bên kia, Trần Tây ngày này xuống dưới, cũng chưa cái gì tâm tư đi học, trong đầu đều là bánh trung thu sự tình, nàng có chút sầu, không biết nên như thế nào cùng Khâu Thanh Vân mở miệng. Chờ đến Khâu Thanh Vân hạ khóa trở về thời điểm, Trần Tây liền không có gì tâm tư làm bài tập, Phi Thường Ân cần chạy tới cấp Khâu Thanh Vân lấy sách bài tập, còn cho người ta đổ nước. Xem chính mình nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, Khâu Thanh Vân nhưng thật ra cao hứng thực. Hôm nay như thế nào như vậy nghe lời. Mụ mụ ta vẫn luôn nghe lời nha Trần Tây có chút trợ dạng, nói xong lời nói xem cũng không dám xem Khâu Thanh Vân, nàng nhỏ giọng hỏi một câu, "Mụ mụ, ngươi ngày hôm qua mua cái kia bánh trung thu, là nơi nào mua tới nhà, ăn ngon thật, ngươi có thể lại mua một chút sao?" Bánh trung thu Khâu Thanh Vân cũng ăn, thì ăn lúc sau cảm thấy thật sự không tồi, mới đem bánh trung thu mua trở về, hiện tại xem Nữ Nhi còn muốn ăn, liền nói, "Đây là mụ mụ từ bên ngoài mua, ăn ngon là ăn ngon." Chính là giá cả quý, ngươi muốn còn muốn ăn nói, ta lại đi mua hai hộp trở về. Cấp nữ Nhi An, Khâu Thanh Vân vẫn là bỏ được. Tuy rằng muốn 5 đồng tiền một hộp, nhưng là chính mình tiền lương tích cóp một ít, Trần Dũng mỗi tháng cũng sẽ chuyển tiền lại đây, muốn mua mấy hộp bánh trung thu, tự nhiên là đủ, cũng là bỏ được. Trần Tây thấy Khâu Thanh Vân dễ nói chuyện, ở tới phía trước, nàng liền nghĩ tới, lớp có 60 cá nhân, mỗi một cái bánh trung thu phân bốn nửa, nói như vậy, chỉ cần mua tam hộp là đủ rồi. Dư thừa chính mình còn có thể ăn chút. Như vậy tưởng tượng. Trần Tây chạy nhanh nói, "Kia Mụ Mụ, ngươi lại cho ta mua cái tam hợp đi, ta thích ăn." Chi Chi bên này muốn nhận người, nhưng người này lại là không như vậy hảo tìm. Ở nông thôn, Trịnh Tiểu Vân giúp đỡ hỏi hỏi, vốn là có người nguyện ý đi lên, nhưng là vẫn là có chút người không muốn nhà mình tức phụ suất đầu lộ diện, thậm chí còn nói cái gì? Ai biết là thật hay giả, vạn nhất làm về sau không trả tiền làm sao? Liền hỗ trợ làm làm bánh trung thu. là có thể cấp một khối năm một tiên. Có tâm động, chính là Trịnh Tiểu Vân chướng mắt người, nghĩ làm bánh trung thu vẫn là đến muốn sạch sẽ người đâu, vạn nhất làm được đồ vật không sạch sẽ cũng không được, cho nên chiêu này công liền trở nên rất khó. Thẩm Trúc bên kia nghe nói Thẩm Trúc muốn nhận người, đơn giản xung phong nhận việc, ta cũng có thể giúp ngươi vội, chờ ta hạ ban, liền đi hỗ trợ làm bánh trung thu, tổng có thể làm một chút. Đây cũng là cái biện pháp. Thẩm Trúc tự nhiên là tín nhiệm Thường Lộ, Lâm Mị Anh bên kia thấy Thẩm Trúc bên này thiếu người, cũng hỏi hỏi thẩm chúc, nếu là yêu cầu nói, nàng cũng có thể lại đây hỗ trợ. Như vậy tính tính toán nói, ba cái toàn công, thường lộ, Lâm Mị Anh hơn nữa thẩm chúc nói, là ba cái rưỡi công, như vậy bận việc một vòng, cũng miễn cưỡng có thể qua đi. Đến nơi tiếp đơn tử sự tình, tự nhiên vẫn là ra ngoài ra bên ngoài chạy, chi chi phụ trách chỉ huy thẩm nghĩ đi đâu cái địa phương bán. Như vậy thương định hảo sau, chi chi tính toán một chút hóa lượng, phía trước là dựa theo 200 phân mua sắm. Hiện tại nàng tính toán lại ra tăng 100 hộ, bên này tài liệu khẳng định cũng đến chuẩn bị đi lên. Cùng thẩm chúc thương định hảo lúc sau, chi chi làm xong tác nghiệp, liền tính toán cùng Giang Hoài cũng nói một lần, mua sắm phương diện này, liền giao cho Giang Hoài đi làm. Giang Hoài nghe xong lúc sau, tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hắn hiện tại cũng là nhiệt tình tràn đầy, bất quá này một vòng vừa lúc đều là đi học thời gian, hắn ban ngày trên cơ bản chỉ có không ra không tới, nhưng chờ tan học sau lại đi làm này đó. Nhiều ít có chút thời gian không đủ. Hắn trầm giọng nói, ta trước cùng hạ sen bên kia nói hảo, đồ vật trực tiếp làm người đưa lại đây, mà khắc cũng đến trước tiếng nói, chúng ta trước nhiều muốn một chút đi, vạn nhất mặt sau lại tới đại đơn từ đâu. Hiện tại nhận được đơn tử nhiều một chút, mỗi ngày dựa vào thẩm nghị như vậy đi ra ngoài chạy, cũng có thể bán cái hai mươi mấy hộp, như vậy tính xuống dưới, kỳ thật đến thứ 6, cũng có thể tán bán đi 100 nhiều phần, hơn nữa phía trước đính đi ra ngoài, đại khái chính là 300 hộp bộ dáng. Bất quá hiện tại Giang Hoài mục tiêu không phải bán 300 hộp, đương nhiên là hướng nhiều bán. Chi Chi cũng như vậy tưởng, chủ yếu là kiếm được nhiều, liền sợ hóa lượng cung ứng không thượng, tháng này bánh là có nguồn tiêu thụ, nhiều làm một ít tóm lại là hảo. Chờ đến thứ 3, như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, khai cái suất đêm ban, cuối cùng là đem lương kế Huy bên kia 100 hộp cấp làm xong. Đồ vật là người trạng vạng biên tới bắt. Bất quá không phải lương kế Huy chính mình tới bắt, một chiếc tiểu xe vừa tải. Liên như vậy ngừng ở bánh trung thu trước phòng, có người từ trên xe đi xuống tới, An Mặc Đồ lao động, bất quá nhìn nhưng thật ra nhân môn nhân dạng. Đối phương là cái hay nói, nhìn thoáng qua người, đều là phụ nữ chiếm đa số, duy độc hai cái nam, cũng cũng chỉ có thẩm nghị cùng Giang Hoài. Tới phía trước, chi chi khiến cho thẩm nghị mua bao yên, ở nông thôn hút thuốc, đại đa số đều là chịu thuốc lá sợ, hoặc là chính là cái loại này không có lự miệng, chi chi nghĩ lương ra tốt xấu cũng là vạn nguyên hộ làm đi lên. Hiện tại xem như lễ huyện nổi danh nhân vật, nếu là thật có thể nhắc lên điểm quan hệ, đối với các nàng đương nhiên là có chỗ tốt. Đơn giản liền mua một bao hồng mai. Hồng mai có hai loại, cũng phân mang lự miệng cùng không mang theo lự miệng, nàng bán này bao là mang lự miệng một khối năm, một loại khác phỉ thúy mang lự miệng cũng mới tám bao. Chi chi nghĩ nam nhân chi gian giao tế, rất nhiều đều là dựa vào yên, mà hảo yên cũng có thể làm đối phương liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Nhân gia muốn 100 hộp, ở chính mình nơi này là đại đất tử. uyên mặt trên thể hiện một chút, nhân gia trong lòng cũng có thể cảm giác được coi trọng, thầm nghĩ còn có chút đau lòng, nói, "Như vậy Quý Yên, nói phân liền phân." Hắn cảm thấy này sinh ý đều kế tiếp, cũng không sợ người chạy, không làm này đó cũng không có gì quan hệ. "Nhị Cửu, đây là Luyến Tiết Hải tử bộ không lang, ngươi xem chúng ta này 100 hộp có thể bán đi ra ngoài, kia cũng là người ta nguyện ý cấp chúng ta cái này mặt mũi, lương kế huy tên tuổi ngươi cũng là biết đến, cùng người như vậy nhiều tiếp xúc tiếp xúc, không gì chuyện xấu." Chi Chi nói như vậy. Thẩm Nghị nghĩ nghĩ, giống như cũng xác thật là như vậy một chuyện, chính mình còn không bằng một cái hài tử hào phóng thỏa đáng, cũng liền chưa nói cái gì. Chờ đối phương gần nhất, Thẩm Nghị liền đi phân điếu thuốc. Người là Lương Kế Huy cầu em vợ, nhìn đến này yên, đáy mắt nhiều vài phần ý cười, một bên chủ yên, một bên gọi người đi dọn. Hắn nói, các ngươi này bánh trung thu làm nhưng thật ra hào phóng, ta tỷ phu nói, hắn còn không có ăn qua ăn ngon như vậy bánh trung thu. Thẩm Nghị cười ha hả nói, kia cũng là lương lão bản nghệ tình. Chi Chi nhiều ít có chút thất vọng, bất quá ngược lại tưởng tượng, lương kế huy lớn như vậy một cái vội người, bánh trung thu loại này việc nhỏ, không tới cũng là bình thường, vẫn là chính mình tưởng quá đơn giản một ít. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cầm cắt xong rồi mới thôi, đưa tới cậu em vợ kia, ngửa đầu tươi cười mềm ngọt, thúc thúc, ngài nếm thử, chúng ta bánh trung thu đều là mới mẻ ra lò. Nhìn đến Chi Chi như vậy hiểu chuyện, lập tức liền bưng tới bánh trung thu, nam nhân cũng cảm thấy rất biết xử sự. sự. Trong lòng càng thoải mái vài phần, hắn dùng tâm xửa răng ăn một khối, lập tức liền mắt sáng rực lên. Đi theo lương kế Huy mấy năm nay, cũng không phải không ăn qua cái gì ăn ngon, nhưng này bánh trung thu vẫn là kinh diễm đến hắn. Hắn nhịn không được nói, "Ta tỷ phu thật đúng là không thạc đại, các ngươi bánh trung thu là ăn ngon, bán nhất định không tồi đi, ta xem ta tỷ phu này 100 hộp muốn còn thiếu đâu." Trung thu liền mau tới rồi, chúng ta bên này nói, cũng liền làm được trung thu, ngài cũng nhìn, đơn đặt hàng xác thật là nhiều. mỗi ngày đều đến tăng ca đuổi, thúc thúc, các ngươi bên kia nếu là còn có yêu cầu, liền trước thời gian cùng chúng ta nói một tiếng, giao tình thượng, chúng ta khẳng định trước suất đêm lầy nhanh tốc độ cho các ngươi. Chi chi cổ y đem chính mình nói vội một ít, lời trong lời ngoài ý tứ, chính là nhà mình đồ vật bán chạy. Nếu muốn mua nói, kia đến trước tiên tới đính. Cầu em vợ như vậy vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy này thật là nổi tiếng, hắn nói, ta đây quay đầu lại nhìn xem, nếu là không đủ, liền lại đến đính. Nói xong lại xoa xoa chi chi đầu, cười ha ha, ngươi nha đầu này cũng là cái sẽ làm buôn bán tài liệu. Nay đó đều là cho người trong thôn. Nhưng hắn cảm thấy, chính mình tỷ phu sinh ý trong sân, có đôi khi cũng đến đưa tới đưa đi, trung thu tốt như vậy nhật tử, còn không phải là có thể giao lưu cảm tình thời điểm sao? Nói không chừng còn phải muốn một ít. Chi chi cũng không cùng người nhiều liêu, nàng rốt cuộc tuổi con nhỏ, nói nói mấy câu còn thành, nói nhiều, người cũng sẽ không đem chính mình đương hồi sự. Này 100 hộp nhiệm vụ làm xong, đối phương đương trưởng cho tiền, tổng cộng 500 khối. 50 chương đại đoàn kết. Chi Chi tâm tình có chút tiểu kích động, bắt được đơn đặt hàng cùng bắt được tiền, đó là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá bên này vẫn là không thể nhẹ nhàng xuống dưới. Thậm chí cùng Chi Chi thương lượng một chút, buổi tối liền trước không làm, làm đại gia hỏa trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút tới, như vậy có thể có tinh thần, bằng không nói, làm như vậy đi xuống sao có thể thành a. Trở về trên đường, Lâm Mỹ Anh cùng thầm chúc cho Truyền Thiên, là thật bội phục nàng, ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ta cảm giác ngươi ly ta ca sau, có thể quá đến càng tốt. Phần 55. Nàng lần này tới làm bánh trung thu, một là nghĩ giúp Thẩm Trúc vội, cũng coi như là còn Lâm gia thiếu những cái đó, nhị là chính mình cũng sắp thật muốn điểm trợ cấp, nhi tử thực mau liền phải thượng cao trung, kia đều là phải bỏ tiền. Chính mình xưởng dệt tiền lương còn không bằng Thẩm Trúc, mà trưởng phu bên kia cũng không bao nhiêu tiền, hai phu thê cũng là khổ ba bà, bà sinh hoạt. Đương nhiên, Nhật Tử lại khổ, Lâm Mị Anh cũng không muốn cùng Lâm Gia dính dáng đến cái gì. Thẩm Trúc nghĩ mấy ngày nay đi tới, kỳ thật cũng có chút ngoan một hơi cảm giác, hiện tại cũng coi như là nhìn đến một ít ánh sáng đông, về sau Nhật Tử tổng có thể hảo quá một ít. Nay đó, kỳ thật rất lớn bộ phận cũng có chi chi công lao. Đối với chi chi cũng tiếp trước thay đổi, thậm chí không có cảm thấy có cái gì vấn đề, rốt cuộc lúc trước nàng lựa chọn không đọc sách đi làm công tới bảo hộ chính mình điểm này. Thẩm Cúc liền cảm thấy chính mình nữ nhi kỳ thật sự tình gì đều là biết rõ ràng, nàng vẫn luôn trầm mặc ít lời, ngoan ngoãn nghe lời, kia tất cả đều là bởi vì Lâm Sương Vân nguyên nhân. Hiện tại không có Lâm Sương Vân. Thẩm Cúc liền cảm thấy, chi chi phóng thích bản tính, muốn làm gì, nàng đều sẽ duy trì. Thẩm Cúc nói, hôn nhân làm ta hiểu được một đạo lý, nữ nhân cái gì đều không thể dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời này làm Lâm Mỹ Anh rất là nhận đồng. Chờ Lâm Mỹ Anh về nhà sau, lại phát hiện Trượng phu sắc mặt có chút buồn bực, nàng cho chính mình đổ chén nước, hỏi một câu, làm sao vậy? Mẹ vừa mới đã tới. Trượng phu trở về một câu, thở dài. Hắn người này không lớn có thể nói, cũng không chiêu Trần Hồng Mai thích, hơn nữa chính mình thê tử cùng người trong nhà quan hệ cũng không phải thực hảo, hắn liền rất đau đầu cùng Trần Hồng Mai đơn độc ở chung. Đối phương khẳng định sẽ nói cái gì khó nghe nói. Nghe được Trần Hồng Mai tới, Lâm Mỹ anh mày lập tức nhăn lại, nàng tới làm gì? Người này là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Trượng Phu nói, ta cũng không biết, xem ngươi không ở, liền hỏi ta ngươi đi đâu, ta chưa nói lời nói thật, mẹ liền thở phì phì đi rồi. Hắn nếu là trong lòng có điểm số, nếu là làm người biết, Lâm Mị Anh là đi giúp Thẩm Trúc, chỉ sợ nhà mình phiền toái không ngừng không nói, còn sẽ cho Thẩm Trúc trêu chọc phiền toái. Nghe Trượng Phu nói không cùng Trần Hồng Mai nói thật, Lâm Mị Anh nhẹ nhàng thở ra, nàng ư một tiếng, không có việc gì, tùy nàng đi. Phòng Trừng cũng không có chuyện gì tốt. Hôm nay hoàn thành một bút đại đệ tử, Chi Chi cùng Thẩm Trúc tính toán chúc mừng một chút, làm thẩm nghị cùng Trịnh Tiểu Vân trễ chút lại về nhà, ăn cơm lại đi, Thẩm Trúc đi mua đồ ăn, tính toán làm điểm thịt kho tàu, lại lọng điểm cá kho, xào vài món thức ăn, liền thượng một chén lớn cơm, kia quả thực phun thơm nước. Mới vừa mua xong đồ ăn trở về, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Chi Chi chạy tới mở cửa, vừa mở ra phát hiện bên ngoài phong trần mệt mỏi nam nhân, nàng ánh mắt sáng lên, đại cứu. Chi Chi ngoan Có hay không tưởng đại cứu, xem đại cứu cho ngươi mang theo cái gì?" Thẩm Tuấn nhìn thấy Chi Chi, ánh mắt cũng ôn nhu vài phần, một tay đem Chi Chi bế lên, trong tay cầm mấy quyển luyện tập sách. Đây là cấp nhi tử mua thời điểm, thuận đường cấp Chi Chi cũng mua phần. Chi Chi nói ngọt, "Cảm ơn đại cứu." Thẩm Tuấn đi vào đi sau, nhìn thấy đại gia hỏa đều ở, cảm thấy rất náo nhiệt. Bất quá thẩm chúc thực mau phát hiện, Thẩm Tuấn trên mặt tựa hồ có bàn tay ấn. Nàng hơi hơi nhăn lại mày. Chẳng lẽ đây là cùng Ngụy Tuyết Vân cãi nhau? Chương 34V. Việc này, Thẩm Túc không hào hỏi, dù sao cũng là nhân gia phu thê gian sự tình, nàng cùng Trịnh Tiểu Vân đi bên ngoài nấu cơm, phòng trong liền để lại Thẩm Tuấn cùng Thẩm Nghị ở. Chi Chi cũng thấy được Thẩm khuôn mặt Tuấn tú thượng bản tay ấn, nghi chính mình cái kia mợ cả tính tình tính cách, cùng Thẩm Tuấn suy đoán không sai biệt lắm, nàng lấy cớ đi phóng luyện tập sách. Hai huynh đệ ở, Thẩm Nghị liền khai hỏi, cau mày, cùng Tẩu tử cãi nhau. Không có gì Thẩm Tuấn nhấp môi, hiển nhiên không muốn nói. Người không muốn nói, Thẩm Nghị cũng không hảo hỏi lại, đều là nam nhân, rõ ràng loại chuyện này cũng không phải cái gì sáng rõ sự tình, nếu là đổi làm là chính mình nói, cũng không nghĩ đem hai vợ chồng sự tình náo đến người khác đều biết. Hắn thở dài, nói, "Ở tiểu muội ra ăn cơm đi, hôm nay mua không ít đồ ăn." Đối với Ngụy Tuyết Vân, kỳ thật Thẩm gia người đại đa số đều là không quá thích, chỉ là Thẩm gia người tính tình thành thật, nếu gả tới rồi nhà mình tới cũng coi như nếu là người trong nhà giống nhau chỗ, ở bên ngoài trước nay chưa nói quá Ngụy Tuyết Vân nửa điểm không tốt. Kỳ thật lúc trước hai người là như thế nào kết hôn, thậm ra người đều không phải rất rõ ràng, làm huynh đệ Thẩm Nghị đều cảm thấy buồn bực, chính mình này đại ca như thế nào liền cùng Ngụy Tuyết Vân ở một khối, phải biết rằng hắn lúc trước là có vừa ý người. Chỉ là vô luận Thẩm Nghị như thế nào hỏi, Thẩm Tuấn đều không có nói, chỉ là làm người không cần hỏi lại, chuyện này hắn đã quyết định. Thẩm gia người xem thẩm tuấn như vậy kiên định muốn cưới Ngụy Tuyết Vân, cũng liền không nói cái gì nữa, rốt cuộc loại chuyện này, đương sự đều đồng ý, các nàng cũng không hảo khuyên cái gì, nhật tử vẫn là muốn thẩm tuấn chính mình quá. Sau lại hai người liền kết hôn, mới vừa ngay từ đầu thời điểm, Ngụy Tuyết Vân vẫn là ở tại trong thôn, đạo công coi như là làm mấy năm hảo con dâu, chỉ là sau lại đi lễ viện sau, người này liền bắt đầu thay đổi. Bất quá hài tử đều sinh, thẩm gia cũng cũng chỉ có thể cứ như vậy, nhưng nói đến cùng, Mấy năm nay xuống dưới, Ngụy Tuyết Vân cùng thẩm gia người về điểm này quan hệ, thật sự là đạm bạc muốn mệt. Thẩm Tuấn hỏi bánh trung thu tình huống. Nghe thế bánh trung thu sự tình, thẩm Nghị không khỏi lộ ra vài phần ý cười, bán rất không tồi, ngươi thật đúng là đừng nói, này làm buồn bán, thật là muốn khoát phải đi ra ngoài, ta mấy ngày nay đánh bạo hướng trên đường đi giao hàng, ngay từ đầu thời điểm còn rất không dám, tới như vậy vài lần sau, bánh trung thu bán đi, tiền tới rồi chính mình trong tay, kia cao hứng kính đừng nói nữa. gần nhất trong khoảng thời gian này bận việc, cũng liền không phải lãng phí thời gian, ngay từ đầu Thẩm Nghị liền sợ thậm chúc lỗ vốn, đến lúc đó đem chút tiền ấy đều cấp bồi, cuộc sống này còn như thế nào qua a? Lúc này mới làm Thẩm Nghị như vậy liều mạng muốn nhiều bán mấy hộp đi ra ngoài. Hiện tại toàn ra hoàn tên tuổi xem như đánh ra, Thẩm Nghị cố định chạy mấy cái địa phương bán, top 5 top 3, tổng hội có người muốn, như vậy ngày hôm sau tán bán cũng có thể xác định. Thấy bánh trung thu bán đến không tồi, Thẩm Tuấn cũng thay Thẩm Chúc cao hứng. Vô Vô Thẩm Nghị bà vai, nói, "Chúng ta liền này một cái tiểu muội, ngươi à, đến nhiều để bụng một ít, có thể nhiều giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ." Tiểu muội Nhật Tử quá đến vất vả, còn muốn mang theo chi trì, trừ bỏ chúng ta ca hai, ai có thể đau lòng nhà ta tiểu muội. Thẩm Nghị tự nhiên rõ ràng điểm này, thật ra người đều là yêu thương thầm chúc, đương nhiên tán đồng Thẩm Tuấn nói, gật đầu nói, "Ngươi yên tâm đi đại ca, tiểu muội sự tình ta nhất nhất định để bụng." Hai huynh đệ ở trong phòng trò chuyện, không một lát sau, Cơm liền làm không sai bề lắm. Chính tiểu Vân Phùng đồ ăn đi vào tới, cười nói, các ngươi ca hai cũng đừng chờ chuyện, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay có cá có thịt có đồ ăn, nhưng thật ra phong phú thực. Chờ đồ ăn tất cả đều thượng bàn sau, thầm nghĩ nhìn mấy đồ ăn, nhịn không được cảm khái, không biết còn tưởng rằng chúng ta đây là ăn cái đâu. Nhất tử bắt đầu hảo quá, trước kia sao có thể nhìn thấy loại này thức ăn mặn, ăn cơm no đều thành xa xỉ sự tình, hiện tại nhìn, tóm lại là có chút cảm khái. Thẩm chúc đem chén đũa phân đến mỗi người trong tay, cười nói: "Yên tâm đi, về sau chúng ta a, mỗi ngày đều ăn Tết." Lời này nói, mọi người đều là cười ha ha. Trước kia này chỉ là một câu thực xa xôi mơ ước, nhưng lúc này, đảo còn thật có khả năng có thể làm được này một bước đâu. Chi chi thích như vậy đại gia đình bầu không khí, mỗi người đều ở một khối, vô cùng cao hứng, trước kia chính mình một người ngốc nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cô độc, người như vậy kỳ thật thích nhất náo nhiệt. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm Có chút quên thuộc, cười nói: "Xem ra ta tới không vừa khéo, các ngươi chính đang ăn cơm đâu. Chỉ chi nhìn qua đi, nhìn thấy thế nhưng là hạng tử hàng mẹ nó, bên cạnh còn cùng cái này hạng tử hàng, chính hướng tới chính mình làm ma quỷ." Nang cung Thẩm Trúc đều chạy nhanh đứng lên. Thẩm Trúc đối với loại này phu nhân, vẫn là có chút có cáp, hỏi một câu: "Nếu không một khối ăn chút, nhà của chúng ta làm cơm, ta sẽ không ăn, hôm nay cái tới a, là có chuyện tìm các ngươi." Hạng tử hàng mẹ nó so với thượng một hồi, muốn nhiệt tình ôn hòa không ít, cũng không như vậy bưng cái giá. Vừa nghe là có chuyện tìm chính mình, chi chi trực rất thượng, liền cảm thấy là tới đón tử. Bang không nói, hạng tử hàng mẹ không cần thiết chạy phía chính mình tới, thậm chúc mời người tiên tiến phòng, thậm nghị gần nhất bán bánh trung thu cũng bán ra điểm nhã lực kính, vội cầm ghế làm người ngồi, chi chi còn lại là đi đổ hai ly quả quýt nước sốt. Này lễ nghĩa luôn là phải làm đúng chỗ. Hạng tử hàng tiếp nhận chi chi quả quýt nước sốt. Hướng tới người nhỏ giọng nói, nhà ngươi muốn phát tài lạp. Nói chuyện ngữ khí còn có chút tiểu khoe ra, tựa hồ là chờ chi chi cảm tạ chính mình. Chi chi nhìn về phía đối phương, trong lòng càng là khẳng định vừa mới ý tưởng, cái này ra là tới cấp chính mình đưa sinh ý tới, nàng nhìn ra hạng tử hàng ý tứ, nhưng thật ra khó được đối hắn lộ ra cái gương mặt tươi cười. Thật sự lời nói, ta đây đến cảm tạ ngươi. Vừa nghe chi chi nói như vậy, hạng tử hàng kích động vài phần, từ dọn đến này đại viện tới lúc sau, Hắn cũng không, có gì khác bạn chơi cùng, mỗi ngày nhàm chán muốn chết, muốn làm bằng hữu hai người, các đều bận rộn thực, cơ hồ thấy không bóng người, hắn tự nhiên là buồn bực thực. Hơn nữa hắn không biết có phải hay không chính mình ảo giác, lão cảm thấy chi chi có điểm trốn tránh chính mình, nhìn đến hắn liền xoay người đi, một câu dư thừa nói đều không muốn nhiều lời, lần này vẫn là khó được thấy nàng cấp sắc mặt tốt. Hạng Tử Hàng chạy nhanh nói, ta không cần ngươi cảm tạ, chỉ cần ngươi cùng Giang Hoài ca, nguyện ý mang theo ta chơi liền thành. Tóm lại vẫn là tiểu hài tử tâm tính, cả ngày liền nghĩ chơi. Đổi làm chi chi phía trước, khẳng định là phải cho hạng tử hàng trận chán mắt, bất quá lúc này nghĩ đối phương thật muốn cho chính mình đưa sinh ý nói, kia nàng thế nào mặt ngoài khách sáo vẫn là phải có. Hung chi hạng tử hàng dù sao cũng là quyển sách này nam chủ, nàng tự nhiên là không muốn đắc tội. Đương nhiên cũng không muốn quá mức với thân cận. Bên kia đã bắt đầu nói chuyện. Hạng tử hàng mẹ buông xuống quả quýt nước sốt, hướng tới thẩm chúc cười nói, ngươi kêu bánh trung thu à? nhà của chúng ta lấy tới làm chiêu đãi khách nhân điểm tâm, ngươi thật đúng là đừng nói, tới nhà của ta khách nhân, đều hướng ta hỏi thăm này bánh trung thu là nơi nào mua tới, nói là hương vị hảo, lại mềm sốp thực, ăn một chút đều không nghỉ, còn làm ta có con đường nói, liền giúp đỡ mua một ít. Hạng gia người cũng thích gan này một ngụm, đặc biệt là hạng gia lão gia tử, phát hiện chính mình có thể ăn này một ngụm lúc sau, kia năm hộp bánh trung thu, không mấy ngày đã bị hắn ăn sạch sẽ, vừa nghe đã không có Còn làm hạng tử hàng mẹ chạy nhanh lại đi mua điểm. Khó được thấy lão gia tử thích ăn, các khách nhân lại hỏi, hạng tử hàng mẹ cùng hạng tử hàng 33 trò chuyện lúc sau, liền tính toán nhiều đính một ít. Nghe được lời này, thậm chúc tâm nhắc tới tới vài phần, bất quá nghị phía trước nữ nhi nói, nói sinh ý không thể quá biểu lộ ra đến chính mình hưng phấn, liền nói, ngài thích liền thành, chúng ta cũng chính là hạt làm bán. Ngươi cũng đừng khiêm nhường, có cái này tay nghề, sinh ý khẳng định rực rỡ thực hạng tử hàng mẹ nói vài câu lời khách sáo. Ngược lại mới nói chính mình tới này một chuyến chính sự, ta bên này là tính toán lại đính cái 150 hộp, ngươi bên này có thể tiếp sao này đơn tử, ta khả năng muốn tương đối cấp, càng nhanh cho ta càng tốt. 50 hộp là hạng ra chính mình muốn, còn có 100 hộp là thế nhà mình khách nhân muốn, có cái tư nhân nhà máy lá bản, xem này bánh trung thu làm không tồi, liền tính toán mua cái 100 hộp cấp công nhân nhóm đường phúc lợi. Hạng tử hàng mẹ cùng thẩm chúc nói nói, lại nói, nếu là làm tốt Phòng Trừng còn sẽ có sinh ý tìm tới môn tới. Thẩm Chúc hít hà một hơi, 150 hộ, đó chính là 900 tháng bánh, hơn 700 đồng tiền đâu. Này đơn tử thật đúng là tiếp nương tay, phía trước mới vừa hoàn thành lương, kế Huy bên kia đơn đặt hàng, còn đang suy nghĩ kế tiếp có thể nghỉ ngơi một chút, không thành tưởng này lớn hơn nửa đơn tử, lập tức liền đưa tới cửa tới. Nàng vui sướng rõ ràng. Vẫn là chi chi trước trấn định xuống dưới, nàng nói, "A Ji, này đơn tử chúng ta có thể tiếp Bất quá chúng ta hiện tại cũng ở làm mặt khác đơn tử, thời gian thượng khả năng ngài đến ở dư giả một ít, thứ 5 trước đi, thứ 5 trước chúng ta khẳng định giao hàng. Đơn tử tới cấp, trung thu không mấy ngày rồi, chẳng sợ các nàng có thể 2 ngày nội đuổi ra tới, cũng không thể cho chính mình thời gian đính như vậy chết, vả không nói, đến lúc đó vạn nhất tới khác đơn tử, các nàng bên này giao không ra, tóm lại là làm nhân tâm không phải mái. Trước thời gian nói tốt liền không giống nhau. Hạng tử hàng mẹ vừa nghe, đảo cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cái bánh trung thu sắc thật ăn ngon, muốn người nhiều cũng là bình thường, các nàng tới chậm một ít, này đều mau trung thu, người có thể tiếp chính mình như vậy một tuyệt bút đơn tử, cũng coi như là không tồi. Phần 56. Như vậy tưởng tượng, hạng tử hàng mẹ cũng liền chưa nói cái gì, cười nói, Thành, kia 100 hộp ngươi trung thu trước cấp đều thành, đó là ta bằng lưu ra muốn, lấy tới cấp công nhân đương phúc lợi, mà khác 50 hộp là nhà của chúng ta muốn, chiêu đãi khách nhân dùng. Ngươi nếu không trước đêm 50 hộp làm ra tới cấp ta. 50 hộp là việc nhỏ. Chi Chi một ngụm liền đáp ứng rồi. Sau khi nói xong, hạng tử hàng mẹ còn chính là cho tiền đã gục, Chi Chi cho nàng 50 hộp đánh cái chín chiếc. Hạng tử hàng mẹ không vui, các ngươi cũng là tiểu sinh ý, này chiết khấu ta phía trước liền nói không cần. Chi Chi lại là nói, này 50 hộp giá cả nhưng không dễ nghe, huống chi nếu không có A Ji ngài ở kia khen chúng ta này bánh trung thu không tồi, cũng không thể nhận được này 100 hộp đất tử. Chúng ta lại là hàng xóm, này chiết khấu là nên cho. Nghe được chi chi lời này, hạng tử hàng mẹ mới phản ứng lại đây, này 50 hộp giá cả là 250 đồng tiền, thật là không tốt lắm nghe, lại xem chi chi đem các mặt đều suy xét tới rồi, làm người càng thích vài phần, đảo cũng liền đồng ý. Con cùng chi chi nói, nhà ta hàng hàng mới đến, ở bên này cũng không có bằng hữu gì đó, người đứa nhỏ này cùng hàng hàng tuổi không sai biệt lắm, về sau không có thể tới trong nhà chơi. Này cũng không phải là cái gì lời khách sáo, là thật sự tôn này tâm tư." Chi Chi cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Nàng tuy rằng không muốn cùng hạng tử hàng nhóc lên quan hệ, nhưng là chính mình là làm buôn bán, cùng hạng gia người chỗ hảo quan hệ, nhưng thật ra rất cần thiết. Chờ tiến đi người lúc sau. Trình Tiểu Vân mấy cái mới phản ứng lại đây, đây là lại tiếp 150 hộp đại đơn tử a. Ngay từ đầu hạng tử hàng ra tới thời điểm, các nàng mấy cái nơi nào gặp qua loại này trận trượng, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nghe người ta nói xong rồi lời nói sau khi đi, mới kích động bắt được Thẩm Trúc tay. Chúng ta đây là lại tiếp đốn tử. Thẩm Trúc cười gật gật đầu, nàng cũng là có chút ngoài ý liệu, không thành tưởng hạng gia có thể cho chính mình đưa tới lớn như vậy đốn tử. Bất quá thực mau chỉnh Tiểu Vân lại không như vậy lạc quan, ngược lại lo lắng suốt ruột lên, chúng ta người này công nơi nào đủ a, phía trước làm kia 100 hộp đều là không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra tới, sớm biết rằng liền không cho người trở về nghỉ ngơi, hiện tại kêu cung kêu không trở lại. Ta chính mình buổi tối thêm cái ban, chạy nhanh làm một ít xuất hiện đi. Tưởng tượng đến phải làm 900 tháng bánh, Trịnh Tiểu Vân tuy rằng cao hứng, khá vậy lo lắng giao không ra hoa tới. Đây cũng là chi chi phía trước không suy xét chú đáo, nàng vốn gì chỉ nghĩ làm 200 hộp ra tới, nhưng không nghĩ tới này đơn tử, là liên tiếp tới, này liền lập tức nơi nào tới kìm A. Nhận người. Đến lập tức nhận người. Thầm Tuấn cũng nhìn ra này đơn tử là có, nhưng là người không đủ sự tình, vội nói, ta đơn vị bên kia cũng không đội. Ta nếu không tỉnh hai ngày rả, lại đây hỗ trợ đi. Đại Cửu, này sống nữ nhân làm tương đối tinh tế, nhân công sự tình ta cùng mụ mụ sẽ nghi cách, ngài không cần nhọc lòng kéo. Chi Chi nhìn thẩm khuôn mặt Tuấn Tú thượng bàn tay ấn, nghĩ hắn lúc này đều ức còn không mang nổi mình ức, lo lắng thật lại đây hỗ trợ, cùng Ngụy Tuyết Vân bên kia cái nhau muốn xảo lợi hại hơn. Thậm chí cũng là như vậy cái ý tứ, nàng nói, nhân công sự tình, ta còn là có mấy cái quen biết người, đại ca ngươi không cần lo lắng này đó. Ở xưởng chế biến thịt bên kia, thậm chúc tốt xấu cũng là ở tại nhà ngang nhiều năm như vậy, nhận thức người vẫn là có hảo chút, quan hệ cũng chớ không tồi, có mấy cái đều là xưởng chế biến thịt người nhà, bình thường cũng chính là ở trong nhà làm làm cơm, mang mang hài tử, sự tình cũng không phải rất nhiều, nếu là làm người tới hỗ trợ làm bánh trung thu, cho các nàng tiền lương, phòng trường nguyện ý tới người cũng là không ít. Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân cũng suy xét đến thẩm tuấn tình huống hiện tại, liền cũng khuyên vài câu. Xem mọi người đều như vậy khuyên chính mình, Thẩm Tuấn cũng liền đành phải từ bỏ. Hắn cũng sát thật, không phải làm bánh trung thu hảo thủ. Cơm nước xong sau, thời gian cũng không còn sớm, xem Thẩm Trúc bên này cũng muốn bận việc rất nhiều chuyện, Thẩm Tuấn cũng liền không có nhiều làm lưu lại, liền trước lấy cớ đi trở về. Đến nỗi Trịnh Tiểu Vân cùng Thẩm Nghị đều là muốn đi bánh trung thu bên kia tiếp tục làm bánh trung thu, bất quá bị chi chi cấp cả lại. Nàng nói, "Nhị Cửu, nhị mợ, thân thể mới là cách mạng tiền vốn, các ngươi khoảng thời gian trước đều vội quá sức, cũng ngoao hai ngày." Hôm nay là như thế nào cũng không thể lại nao, như vậy hiệu suất cũng sẽ không cao, hôm nay phải hảo hảo trở về nghỉ ngơi, sự tình gì chờ ngày mai bắt đầu, ở nỗ lực làm, nhân công phương diện ta cùng mụ mụ sẽ nghi cách. Thậm chí cũng là như vậy cái ý tứ. Thấy hai người đều nói như vậy, Trình Tiểu Vân cùng Thẩm Nghị cũng chỉ có thể liền như vậy từ bỏ, bất quá các nàng không tưởng trở về, tính toán liền đi bánh trung thu phòng bên kia nghỉ ngơi, dù sao nơi đó có giường, cũng có thể ngủ. Đến lúc đó liền ít đi đuổi tranh ở trên đường thời gian, sáng sớm lên là có thể hỗ trợ làm bánh trung thu. Thẩm Trúc đi tìm gia đệm chăn tới, lúc này cuối tháng 9 thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại, buổi tối thời điểm tóm lại là lạnh, sợ chăn không đủ, hai người cảm lạnh càng không tốt. Cầm chăn, hai người vội vàng xe lửa qua bên kia. Thẩm Trúc cùng Chi Chi không xuống dưới sau, tự nhiên không có khả năng sớm như vậy ngủ, nhìn thời gian còn sớm, Thẩm Trúc tính toán đi một chuyến nhà ngang. Hiện tại nhân công thật chất thiếu, cần thiết muốn chạy nhanh chiêu thượng mấy cái, bằng không nói này đơn tử tiếp lại nhiều cũng không thành. Như vậy nghĩ, liền chạy nhanh tiến đến nhà ngang kia. Ở trên đường, Thẩm Trúc liền nghĩ kỹ rồi người được chọn, tổng cộng 5 người, tất cả đều là người thường cùng chính mình quan hệ không tồi, thời gian thượng khẳng định là có rảnh, cũng không biết người có nguyện ý hay không tới. Chi chi trấn an một câu, kiếm tiền sự tình mọi người đều nguyện ý tới, huống chi chúng ta đều là người quen, cũng sẽ không mệt các nàng. Nếu là thật sự chiêu không đến nhiều người như vậy, kia cũng vô pháp, có thể nhiều tìm một cái là một cái." Lời nói là nói như vậy, Thẩm Trúc cảm thấy cũng là chính mình quá lo lắng, việc này đều còn không có làm đâu, liền trước đem chính mình cấp lộng lục trí, này cũng không phải là cái gì chuyên tốt. Chờ tới rồi nhà ngang. Thẩm Trúc liền đem quen biết kia mấy cái, tất cả đều cấp tìm một lần. Bởi vì đơn tử tới cấp, Thẩm Trúc cùng Chi Chi quyết định, đem chiêu công tiền, nhắc tới mỗi ngày 2 khối tiền, nói như vậy Có thể tới người hẳn là sẽ càng nhiều, hiện tại nhân công nhưng thật ra thành nhất chuyện khó khăn. Nhân gia vừa nghe Thẩm Trúc nói, hỗ trợ làm bánh trung thu, một ngày cấp 2 khối tiền, đều là nhịn không được hiếp sợ. Nay thứ 6 mới là trung thu, tính toán đâu ra đấy, cũng còn có 3 ngày có thể làm, đó chính là 6 đồng tiền, nay làm 3 ngày liền có 6 đồng tiền. Nếu là đổi làm là người khác nói, các nàng khẳng định không tin, rốt cuộc chính mình chỉ là cái gia đình bà chủ, bình thường cái gì đều sẽ không làm. sẽ chỉ ở trong nhà khô khô sống, làm làm việc nhà, hiện tại đảo mắt là có thể đi kiếm tiền. Ngày hai khối tiền một ngày, một tháng đó chính là 60 đồng tiền, tính lên nói, so với chính mình trưởng phu ở xưởng chế biến thịt đi làm đều còn muốn tới tiền lương nhiều đâu. Thậm chí người này chưa bao giờ nói láo, cũng sẽ không khuyết đại, đại gia tự nhiên là tin tưởng nàng, nghĩ có thể tránh nhiều như vậy tiền, bán tín bán nghi hạ vẫn là quyết định đi thử thời vận, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Năm người đều nguyện ý tới Thẩm Trúc khẩu khí này một chút liền lỏng xuống, dưới, mấy người này nàng đều là biết đến, tay chân cần mẫn, người kiên định chịu làm, có thể đều tới nói, nhân công thượng khẳng định đều đủ rồi. Thẩm Trúc cùng người ta nói hảo tới thời gian cùng địa điểm, lúc này mới rời đi. Cách đó không xa. Nhìn người bóng dáng rời đi, Viên Mai ôm hài tử, trong lòng có chút buồn bực, đáng người sau khi trở về, liền kêu ở trong đó một cái, thậm chí không có việc gì tới chúng ta này làm gì. Mọi người đều là một cái trong lâu. Hơn nữa này kiếm tiền sự tình, cũng là sáng rọi sự tình, liền liền không gạt Viên Mai, trực tiếp cười ha hả nói: "Hiện tại tiểu trúc có tiền đồ, giống như làm bán bánh trung thu nghề, hiện tại muốn tìm chúng ta đi hỗ trợ, một ngày cho chúng ta 2 khối tiền đâu?" Viên Mai mở to hai mắt, cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt, "2 khối tiền?" Nàng từ công tác ở trong nhà sinh hài tử, cũng là có đoạn nhập tử, lúc trước nàng kia công tác, 1 tháng cũng liền ba mươi mấy đồng tiền, bình quân xuống dưới, một ngày cũng bất quá một khối nhiều. Kết quả chính mình vẫn luôn chướng mắt thẩm chúc, thế nhưng một cấp liền cấp 2 khối tiền một ngày. Đối phương trả lời, đúng vậy, nếu không nói thẩm chúc là cái có tiền đồ đâu, này liền làm làm bánh trung thu, cấp chúng ta khai nhiều như vậy tiền lương, cũng là nhớ phía trước ở nhà ngang tình cảm. Viên Mai trong lòng toàn cực kỳ, nghĩ như thế nào đều không tin, trực tiếp hét lên, ta xem nói không chừng đó là lửa các ngươi, đây chính là 2 khối tiền a, các ngươi năm người đều đi nói, kia một ngày phải cho các ngươi khai 10 đồng tiền tiền lương. Này nói ra đi ai tin đâu, nàng lúc này mới rời đi nhà ngang bao lâu, vì hỏi Lâm Sương Mân muốn kêu một ngàn đồng tiền, đều làm chính mình nữ nhi cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, nàng như vậy thiếu tiền, còn có thể cho các ngươi khai hai khối. Tiền một ngày, ta xem các ngươi nhưng đừng là bị lừa. Đối với Viên Mai nói, mấy người đều không thế nào nghe được đi xuống, nàng ghen ghét thẩm chúc cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nói ra nói khó nghe, kêu cũng là bình thường. Đơn giản liền không để ý tới người. trực tiếp liền đi trở về. Xem người đều không để ý tới chính mình, Viên Mai là càng nghĩ càng không thoải mái, nhà ngang không công tác, kỳ thật cũng liền như vậy vài người, hiện tại thậm chí ai đều kêu chính là không tiêu chính mình, nàng đương nhiên cảm thấy không cao hứng. Tuy rằng Viên Mai cảm thấy chính mình từ trước sinh hải tử thực quang vinh, nhưng là mang hải tử rỗi tay đòi tiền nhà tử, nàng qua đoạn thời gian, nhiều ít có chút bực bội, hiện tại xem cùng chính mình giống nhau người đều phải đi kiếm tiền, khẳng định cảm thấy trong lòng không cân bằng. Bất quá Viên Mai lại âm u tưởng, thậm chúc nào có cái loại này bản lĩnh, nói không chừng chính là gạt người, đến lúc đó mấy người này tất cả đều phải bị lừa, mà nàng thông minh, mới không có bị lừa. Trở về thời điểm, nàng cung nhà mình lão lý phun tảo một lần thẩm chúc, đem người ta nói chính là không đúng tí nào. Lão lý nghe xong phiền lòng, đem vớ thối một ném, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong nhà điểm này sự tình ngươi cấp làm hảo lại nói, nhân ra sự tình ngươi quản cái gì, đem ta nhi tử mang hảo. Đây mới là ngươi phải làm. Nói xong lời nói, Lao Lý cũng có chút đau lòng kia 2 khối tiền, hoan trách một câu, nhân gia ở trong nhà khô khô sống, đều có thể tránh đến 2 khối tiền một ngày, ngươi đâu, nếu không phải ngươi ham ăn biếng làm nói, người thẩm trúc cũng tới tìm ngươi. Viên Mai bị lời này cấp tức giận đến chết khiếp. Nàng càng nghĩ càng không phải hồi sự, đơn giản đem việc này truyền ồn ào huyên náo, liền nói thẩm trúc khẳng định là gạt người, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền cấp, cũng chính là mấy người này đốc, thật đúng là tin thẩm trúc. Nhà Ngaa người không trông chốc lát, liền đều đã biết, về Thẩm Trúc làm bánh trung thu, muốn thỉnh nhân công sự tình, nói cái gì lời nói đều có, bất quá đại bộ phận vẫn là cảm thấy Viên Mai nói chính là thật sự. Mọi người đều biết khoảng thời gian trước, vì ly hôn thời điểm, Thẩm Trúc là thế nào, lúc này mới bao lâu là có thể cấp nhiều như vậy tiền, nhiều ít là có chút không tin. Việc này, ở nhà Ngaa cấp Lâm Sương Vân nấu cơm Lâm Mị Phượng cũng biết, chạy nhanh liền cùng Lâm Sương Vân nói. Lâm Sương Vân vừa nghe, cũng là không tin. Còn cười lệnh nói, nàng nếu là có kêu bản lĩnh, nhà của chúng ta sớm phát tải, phỏng trừng chính là lừa gạt người. Ai nói không phải đâu, không biết thẩm trúc đang làm cái quỷ gì. Lâm Mỹ Phượng cùng nhạc vượng phu thê bất hòa, liền bởi vì thẩm trúc câu nói kia, làm nhạc vượng đối nàng có khoảng cách, cái này làm cho Lâm Mỹ Phượng đem sở hữu nguyên nhân, đều đổ lỗi tới rồi thẩm trúc mặt trên. Nàng còn hư lệnh nói, loại này đầu cơ, đảo đem sự tình, nàng hiện tại nhưng thật ra lá gan lớn, cũng dám làm. Sớm hay muộn bị trảo đi vào hình phạt. Mọi người đều đang chờ xem kịch vui, xem Thẩm Trúc xui xẻo cho hay. Liên Lâm Thương Mân đều không xem trọng Thẩm Trúc, thỉnh đi thủ công kia năm người, trong đó có một cái trong nhà trưởng phu liền có chút rối rắm, sợ chính mình tức phụ đi giúp cũng là bách bận việc một hồi, đến lúc đó náo lên cũng lăn lộn, đơn giản thủ sẵn người không cho đi. Vì thế đáp ứng đi 5 cái, liền thành 4 cái. Thẩm Trúc biết việc này sau, đạo cũng không nói thêm gì, nhân gia không muốn tới, nói là không muốn xuất đầu lộ diện. Nàng cũng không thể dùng đao giá nhân ra tới, vốn dĩ 5 cái tiểu công, hơn nữa chỉnh tiểu vân bên này ba cái, đó chính là 8 toàn công, làm bánh trung thu khẳng định có thể mau một ít, khả nhân không muốn tới, 7 cái cũng không xem như thiếu, cũng cũng chỉ có thể như vậy làm. Từ đi nhà ngang bắt đầu, Thẩm Trúc liền biết, chuyện này khẳng định là muốn truyền ra đi. Đương nhiên ngay từ đầu thời điểm, Thẩm Trúc vẫn là có chút phiền lòng, sợ ít người làm việc không kịp, bất quá chi chi trấn an một câu, hiện tại tuy rằng mặt trên khẩu khí là lòng Nhưng là đồ cơ, đảo đem vẫn là tồn tại, chúng ta tiểu tâm một ít, nhân công không cần vượt qua 8, vấn đề hẳn là liền không lớn, không tồn tại cái gọi là bốc lột, thật muốn thiếu một người nói, chúng ta cũng có thể càng an tâm một ít. Tuy rằng các nàng chiêu đều là lâm thời công, bất quá cũng là sợ ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Nói như vậy lúc sau, thậm chúc ngẫm lại là như vậy một chuyện. Phần 57. Tiếp trước về cái này tội, đi vào cũng không ít, rốt cuộc hiện tại hộ cá thể cũng không phải là cái gì hảo thành danh. lại nói tiếp liền đều là đồ cơ, đảo đem, này một năm vừa lúc là nghiêm đánh thời điểm, như thế nhắc nhở Thẩm Trúc, ít nhất năm nay, cái này tiểu xưởng là không thể làm lại, trước mắt chỉ có thể như vậy ngầm bán một bán. Bằng không nói không chừng, liền thật xảy ra chuyện gì. Thẩm Trúc lòng còn sợ hãi vài phần. Đối với chuyện này, Chi Chi kỳ thật cũng là nghĩ tới phía trước nhìn đến tin tức, cái kia chấn động một thời ngốc tử Hà Dư, lúc trước chính là thuê công nhân vấn đề, đưa tới không ít người ghen ghét. ngược lại làm người trôi chỗ trống, cũng là bị thỉnh đi uống lên trà, bất quá cũng may chính là mặt trên phương hướng vẫn là chính xác, chờ một chút nhìn một cái, bằng không, phòng trừng cái này kinh tế vẫn là muốn tiếp tục không được. Hiện tại làm buôn bán người, vẫn là ở số ít, đặc biệt là làm đại sinh ý người. Nói khó nghe một ít, cấp nàng ra nếu muốn đem sinh ý làm đại, trừ bỏ muốn tránh cho một ít đả kích ngầm ngầm hay công khai ở ngoài, còn phải quảng kết thiện duyên, nếu là mặt trên có điểm quan hệ nói, thật muốn bị người theo dõi. chính mình cũng có thể trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không như là các nàng như vậy, hai mẹ con làm buôn bán, cái gì quan hệ cũng chưa, đó là thực dễ dàng bị ghen ghét người cấp theo dõi. Chi Chi nói, hiện tại chúng ta tháng này bánh đã có danh khí, như là phía trước nói, chúng ta làm món kho chính là bán, cũng không có gì tên tôi rồi, cũng liền như vậy bán, nhưng là bánh trung thu nói, tóm lại vẫn là có điểm thay hoang ẩm, chúng ta lúc sau vẫn là muốn tiếp tục bán, toàn gia hoan là cái hảo tên tôi rồi, trừ bỏ bán bánh trung thu. Ta tính toán cũng bán điểm khác điểm tâm, đem toàn ra hoàn cấp khai đại tới, rất nhiều đồ vật chúng ta đến lúc đó đều phải chính thức vào quỹ đạo. Bánh trung thu là ngoại ý muốn cử chỉ, nhưng cũng cho chi chi tân khai sáng một cái thiên lợi. Các nàng bánh trung thu bán hảo, chứ bỏ là bởi vì Tết trung thu quan hệ, còn bởi vì thật sự ăn ngon, lễ huyện loại này điểm tâm phô rất ít, kỳ thật bọn họ thật đúng là có thể đi hướng phương diện này phát triển. Lần này bánh trung thu thế nào đều có thể kiếm một ít tiền, cho bọn hắn nhất định tài chính khởi đầu. thẩm chúc không nghĩ tới này đó, nàng phía trước ý tưởng, kỳ thật vẫn luôn là ở nhà máy đợi, chờ mặt sau tình huống mới nghĩ làm cái gì, rốt cuộc xưởng dệt công tác vẫn là ổn định, lại thế nào tiền tuy rằng thiếu, chính là lại ổn định. Nàng nghĩ năm nay là thời buổi rối loạn. Nay một năm, xảy ra chuyện người không ít, tất cả đều là hộ cá thể, chịu đựng đi vậy làm dầu, chịu không nổi đi, vậy tất cả tại bên trong đợi, nàng tự nhiên tưởng sẽ càng nhiều một ít. Thẩm chúc nói, suy nghĩ của ngươi là hảo ý tưởng. Nhưng ta cảm thấy chờ Trung Thu qua nhìn nhìn lại. Tại đây 1 năm, cả nước sẽ nghiêm khắc đả kích kinh tế phạm tội, cái này bên trong nói, nếu là gia đầu, thực dễ dàng thành cái kia chim đầu đàn. Chi Chi nghĩ nốc tử hạt dựa sự tình, cảm thấy cũng là chính mình quá chỉ vì cái trước mắt, gật gật đầu sau, lại là cảm thấy chính mình buồn cười, này bánh Trung Thu sự tình còn không có giải quyết đâu, liền bắt đầu suy xét khác có không. Việc cấp bách, vẫn là đem Trung Thu đi qua lại nói. Cấp nàng cũng không nhất định phải khai cửa hàng buôn bán. Liên tính thật sự khai cửa hàng buôn bán, kia cũng không phải một chốc một lát có thể thu phục, đến lúc đó đem thủ tục đều làm phẳng đáng, lại tiểu tâm một ít, chú ý mặt trên hương gió, đạo cung có thể tốt một chút. Thật sự không được, vậy làm vốn riêng, hạ ra bên kia khẳng định thích căn này một nút, đến lúc đó cũng coi như là cái nguồn tiêu thụ, nhiều tiếp mấy cái ổn định khách hàng, kiếm sẽ không rất nhiều, rốt cuộc không đi lượng, nhưng là khẳng định cũng sẽ không kém. Dù sao chỉ cần tay nghề ở, thế nào đều không quan trọng. Tới đâu hay tới đó. Hiện tại bánh trung thu bên kia có 7 cái toàn công, 3 cái rưỡi công, 150 hộp nhưng thật ra mau thật sự, mà bên kia tin tức tốt thế nhưng cũng là nối gót tới. Giang Hoài không liền đi ra ngoài chạy, thật đúng là làm hắn chạy tới một bước đại. Hắn tìm được rồi Chi Chi, nhưng thật ra đủ có thể vướng vàng, nói, "Ta có cái ý tưởng, trước mắt còn không có nói thỏa, ta tính toán trước cùng ngươi thương lượng thương lượng." Ngươi nói, "Chi Chi xem Giang Hoài như vậy, Liền biết hắn khẳng định là có khác ý tưởng. Bánh trung thu có thể bán tốt như vậy, hơn phân nửa công lao đều là mệt Giang Hoài, bằng không nói, chi chi là không có cách nào thuận lợi vậy. Giang Hoài nhàn nhạt nói, ta đi tìm mấy cái thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, tất cả đều là tư nhân, còn tìm tư nhân tiệm cơm, cho bọn hắn ăn bánh trung thu. Ý nghĩ của ta là, đem bánh trung thu đặt ở bọn họ bên kia bán, cho bọn hắn mỗi hộp 4 đồng tiền giá cả, bọn họ ra bên ngoài bán 5 đồng tiền, kiếm kia một khối tiền chênh lệch giá. mà chúng ta thiếu kiếm một khối tiền, nhưng là có thể nhiều mấy cái giúp chúng ta bán địa phương. Nói đến này, hắn dừng một chút, sợ Chi Chi không nghe minh bạch, giải thích càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, ta cùng bên kia nói tốt ý tứ là, bọn họ lấy nhiều ít hóa, cho chúng ta kết bao nhiêu tiền, nói như vậy, nguy hiểm là chúng ta gánh vác, bọn họ liền không cần lo lắng thanh toán tiền đính hóa, kết quả bán không được rồi, ngươi xem thế nào? Chi Chi nghe minh bạch. Nay còn không phải là cấp ngôi cao phí sao? lại nói trắng ra điểm, chính là cấp thương vị phí cho bọn hắn ra đồ vật dẫn lưu, đây là thực hiện đại cách làm. Cấp nhất định giá cả kém, như vậy hai bên đều có thể kiếm tiền, mà đem nhân ra lưu lượng dẫn lại đây lúc sau, là có thể trở thành chính mình cố định khách hàng. Trì chi, chi nhìn Giang Hoài, một chốc một lát nói không ra lời. Nàng thật sự muốn biết, Giang Hoài này đầu gốc là như thế nào lớn lên, rõ ràng mới 15 tuổi, có thể tưởng tượng đến kia đều là như vậy tân chiều chủ ý, thật đúng là tuổi hạn chế hắn. Chi Chi đã có dự cảm. Giang Hoài về sau khẳng định là muốn phát đại tài, trở thành đại lão. Rốt cuộc có một số việc, chính mình biết là một chuyện, đó là bởi vì nàng trải qua quá, nhưng Giang Hoài là không, có trải qua quá, ở thời đại này lốc xoáy săn vận, lại có thể tư tưởng như vậy vượt mức quy định, đó là thật sự làm người kính nể. Xem Chi Chi không nói chuyện, Giang Hoài hơi hơi nhăn lại mày, chỉ tưởng cái này giá cả làm đối phương không hài lòng, hắn giải thích nói, tuy rằng bốn dĩ một hộp 5 đồng tiền, Hiện tại chỉ có thể bán 4 đồng tiền, bên ngoài thượng nhìn là thiếu một khối tiền, nhưng kỳ thật chúng ta làm này một khối tiền ích lợi, đối phương có thể càng dụng tâm giúp chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ, so với chúng ta như vậy chờ đơn đặt hàng tới cửa hảo, còn có 2 ngày liền phải trung thu, chúng ta đến nắm chặt. Thời gian bán, bằng không rất khó bán đi rất nhiều, chúng ta cũng chính là dựa vào này trung thu trước kiếm tiền, cho nên ta mới nghĩ có thể dùng biện pháp này. Kia mấy nhà, ăn bánh trung thu sau liền tâm động, lúc sau nghe Giang Hoài nói, làm lợi một khối tiền, hơn nữa giai đoạn trước cũng không cần bọn họ đầu nhập nhiều ít, bán đi nhiều ít, các nàng bên này lấy hóa liền thành, này tương đương với là không buồn mua bán, mấy nhà cửa hàng lão bản đương nhiên liền một ngụm đáp ứng rồi. Giang Hoài còn nói, chúng ta bán nhiều, bên kia hạt sen giá cả cũng có thể đánh hạ tới, như vậy phí tổn thượng chúng ta cũng có thể đi xuống hàng một hàng. Thấy Giang Hoài cùng chính mình nói một đống lớn, Chi Chi biết đối phương là hiểu lầm chính mình, chạy nhanh nói, ta đã biết Ta cảm thấy ngươi cái này ý tưởng phi thường hảo, ta chính là tò mò, ngươi cái này đầu gốc là như thế nào lớn lên, thật sự là quá thông minh. Cuối cùng là chờ tới rồi Chi Chi đáp lời, lại nghe nàng lời nói nội dung, ra ngoài có chút bất đắc dĩ, hắn kéo kéo môi, lộ ra ý cười, ta chỉ là cảm thấy như vậy có thể bán càng mau. Liên chiếu ngươi nói được như vậy làm, Chi Chi trực tiếp liền gõ định rồi. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cùng tiệm cơm, kia đều là lượng người lớn nhất địa phương, giúp chính mình làm mở rộng. Nàng là ngốc tử mới không muốn đâu, 4 đồng tiền một hộp bánh trung thu, cũng không phải không thể bán, giá cả thượng vẫn là có thể kiếm tiền. Nay bút mua bán không lỗ. Quả nhiên. Chuyện này một gõ định lúc sau, tiệm cơm cùng thực phẩm phụ phẩm bên kia thế nhưng bán điên rồi, không ít người đều có muốn, cũng may Chi Chi bên này nhận công có, đại gia mỗi ngày đều ở làm bánh trung thu, tất cả đều là nắm chắc làm. Chi Chi để lại 150 hộp ra tới, trước đem hàng ra bên kia cấp tặng qua đi, mà khác 100 hộp Chichi chi tính toán chờ Trung thu trước 1 ngày lại đưa qua đi, mà còn lại làm được bánh Trung thu, tất cả đều đưa hướng này mấy nhà cửa hàng đi bán. Kia 2 ngày, Chichi chi đi học đều suy nghĩ bánh Trung thu sự tình, hạ khóa cũng đi theo qua đi làm bánh Trung thu, hộp giấy từ bên kia, Giang Hoài qua đi chạy, trực tiếp làm người chủ nhiệm cho chính mình tăng ca thêm giờ thêm ra tới hộp giấy. Cũng may chính là, Giang Hoài đã sớm trước tiên đi nói, bằng không cứ như vậy vội vàng hoàn thêm, thật đúng là không kịp. Ma Ha Sen bên kia Đơn giản liền phải tới rồi 50 kg, phí tổn tự nhiên cũng liền đi xuống hàng. Như vậy nắm chặt đuổi hóa làm bánh trung thu ra tới. Ở trung thu trước một ngày, Chi Chi tính toán thế nhưng bán gần 700 hộp bánh trung thu đi ra ngoài. Chương 35B. Nay hoàn toàn vượt qua lúc trước Chi Chi mong muốn, không thể không nói chính mình có thể thành công, vận khí thành phần chiếm cứ rất lớn một bộ phận, có thể nói là có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên còn có một chút, các nàng ra là trước hết bán bánh trung thu Hương vị hảo, ở chủng loại thượng làm sáng tạo, hoa văn đồ án xinh đẹp, tặng người cũng có mặt, cho công tiêu xã bên kia một đợt đánh sâu vào. Vì nướng ra càng nhiều bánh trung thu tới, lúc trước cũng là nắm chặt làm thầm nghị tìm người lại kiến tân nướng lò, bằng không nói, một cái khẳng định là không đủ, các năng lượng thật sự là quá lớn. Trung thu trước một đêm, thậm chí cùng Chi Chi về đến nhà sau, liền bắt đầu tính sổ. Đại đơn tử tương đối hảo tính, hạng ra là 150 hộp, lương kế Huy bên kia 100 hộp. Mặt khác chính là tán bán nhiều, tán bán đại khái bán cũng có 150 hộp bộ dáng, bên này tổng cộng là 405 hộp. Trừ bỏ hạng ra 50 hộp cho chín chiếc ưu đãi, còn lại đều là 5 đồng tiền một hộp. Mặt khác bán đi đại khái là 270 hộp bộ dáng, đều là 4 đồng tiền giá cả. Dù sao cũng phải tính xuống dưới, thế nhưng kiếm lời có gần 3000 đồng tiền. Này hơn một tuần vội xuống dưới, Chi Chi cùng Thẩm Trúc cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ ngon giấc, chính là tính này đó tiền kia một khác. Mẹ con hai căn bản kích động ngủ không được. Chi chi trừ bỏ tiền thuê nhà 24 đồng tiền, còn có thượng vàng hạ cám, tỉ như nướng lò này đó tài liệu phí, lúc sau đó là phí tổn thượng, bột mì 1 kg bột mì là 86 giá cả, các nàng làm bánh trung thu, dùng 175 kg, hoa 63 đồng tiền, hạt sen mua 50 kg còn không có dùng xong, hoa hoàn toàn, hạt dẻ bên kia, mua 90 kg hạt dẻ, một mao tiền một cân, hoa 18 đồng tiền. Còn có đậu đỏ, dư đường linh tinh này đó, tính thượng nói, tài liệu phí phương diện tổng cộng hoa gần 400 đồng tiền. Còn có hộp linh tinh chi tiêu. Nang tổng tính tính, khống chế ở 500 khối bộ dáng, kia dư lại, kỳ thật liền có 2400 tạ hữu, cùng Giang Hoài là nhị bát phân, hắn bên kia có thể bắt được 480, sinh hạ tới gần 2000, chính là chính minh kiếm. Chi chi tâm bồn bồn nhảy, tới rồi nơi này, kỳ thật mới biết được chuyển tiền có bao nhiêu không dễ dàng, này 2000 đồng tiền không tính thiếu. Cũng là vất vả tiền, mỗi ngày đều suy nghĩ thế nào có thể đem bánh trung thu bán đi, thế nào có thể làm bánh trung thu làm càng nhiều, bao gồm nhân công, đều cũng đủ các nàng bận việc một thời gian. Bởi vậy, này 2 ngàn nhìn nhiều, kỳ thật một chút đều không nhiều lắm. Chi chi giản lược tính qua đi, suy nghĩ một chút cùng thẩm trúc thương lượng, nhị cứu cùng nhị mợ giúp chúng ta không ít, rất nhiều chuyện cũng làm ít nhiều các nàng đệ bụng, tiền lương đến cho các nàng đa phần một ít. Thẩm trúc cũng như vậy tưởng, nàng tính toán cấp thẩm nghị cùng trịnh tiểu vân. Mỗi người 100, mặc khác mấy cái toàn công nói, cũng là bận việc hảo một trận, phía trước nói là hai khối tiền một ngày, nhưng trong khoảng thời gian này cũng là đủ bận việc, các nàng làm việc thật là đủ cẩn thận, lại là lần đầu tiên làm cái đó, nếu là thiếu những người này giúp đỡ, bánh trung thu có thể tránh nhiều như vậy cũng là quá sức. Dù sao là trung thu, trừ ra hẳn là cấp tiền lương, nàng tính toán lại nhiều cấp một ít, coi như là trung thu phúc lợi. Nàng nghĩ lúc trước trong thôn trước tới kia mấy cái, mỗi người cấp 20 đồng tiền, những người khác nói Cấp 15 đồng tiền, thường lộ cùng lâm mị anh cũng là hỗ trợ, tuy rằng là nửa công, nhưng bận việc hảo chút thời gian, nàng cũng tính toán một người cấp 15 đồng tiền. Nói như vậy, đảo cũng nói được qua đi. Trừ ra này đó, nhân công phương diện chi tiêu là ở 300 tam, các nàng mẹ con hai còn có thể lấy một ngàn nhiều. Chi chi tự nhiên là đồng ý, nàng biết không có thể quá nắm này đó tiền, bằng không những người khác nhìn đến bán như vậy hảo, tóm lại là muốn đỏ mắt, trong thôn tới hai cái là cùng thẩm chúc một cái thôn. trở về khẳng định muốn nói thượng vài câu, nếu là cấp thiếu, liền sợ nhiều ít vẫn là sẽ bị nói, đến nỗi nhà ngang bên kia, càng là lo lắng này đó. Phần 58. Bởi vậy, có đôi khi nhiều cấp điểm tiền, đại gia trong lòng đều thoải mái, cũng có thể rơi vào cái hảo thanh danh, đây cũng là không có biện pháp xử tình. Thời buổi này thanh danh quá trọng yếu. Còn có một khác điểm chính là, các nàng lúc này là tránh đến tiền, khó tránh khỏi sẽ có một ít tiểu nhân nhìn chằm chằm. Chính mình bên trong nhân viên tự nhiên không thể ra cái gì vấn đề, sau này nói không chừng còn muốn người tới hỗ trợ, như vậy đảo cũng có thể nguyện ý tiếp tục tới, kêu cũng càng có thể kêu được đến người một ít. Cái này kêu làm phòng ngừa chu đáo. Làm lão bản cũng không như vậy hảo làm. Ngày mai một ngày trung thu, phòng chừng còn có thể bán càng tốt một ít, vẫn là một bước tiến trưởng. Vì làm các nàng càng có bốc đồng, chi chi cũng thậm chúc cầm tiền liền đi bánh trung thu phòng, đi vào thời điểm, mọi người đều ở bận việc. Bao bánh trung thu, bao bánh trung thu, xoa cục bột, xoa cục bột, nướng bánh trung thu, nướng bánh trung thu, kia kêu, kêu một cái túi bụi. Trên đường, Chi Chi mua điểm quả táo, nhìn cái đầu đại mới mẻ thực, nàng dùng tiểu đao cắt ra, phóng tới mâm thượng, kêu người đều lại đây ăn, trước không độ sống. Người làm một đám lại đây. Thẩm Cúc dùng bao lì xì bao hảo, làm các nàng thu hảo. Rốt cuộc mỗi người tiền không giống nhau, thậm chí tưởng chu đáo, tuy rằng đại gia biết, mỗi người trước sau tới trình tự không giống nhau. Nhưng tóm lại nhìn đến người khác tiền, sẽ nghĩ nhiều một ít. Thương lộ tò mò, ngày mai mới trung thu, như thế nào nhanh như vậy liền cấp tiền lương. Nang méo kêu bao lì xì, cảm giác không ít. Thậm chí giải thích một câu, hiện tại bánh trung thu bán hảo, ngày mai phòng trường muốn người còn rất nhiều, đến lúc đó cũng không tinh lực phân tiền, hơn nữa ngày mai liền trung thu, còn cứ gọi các ngươi tới giúp ta bật việc, lòng ta cũng băn khoăn. Thương lộ tưởng tượng, đảo cũng là như vậy một chuyện. Đại gia thu được tiền, đương nhiên đều thật cao hứng. bao bánh trung thu liền càng có kính đạo. Chi chi nghĩ, hiện tại đơn đặt hàng kỳ thật cũng không như vậy cấp, trên cơ bản đều là hiện làm hiện bán, chỉ có thể xem các nàng có bao nhiêu, mà không phải xem có bao nhiêu đơn đặt hàng. Nàng liền cùng thẩm thúc thương lượng, hôm nay sớm một chút làm người trở về, ngày mai nói lại đến, đến cương điểm cũng không sai biệt lắm thời gian có thể đi trở về. Như vậy còn có thể trở về đổi cái trung thu. Đối với điểm này, đại gia vừa nghe tự nhiên là cao hứng thực, mấy ngày nay vội xuống dưới Kỳ thật sắc thật rất mệt, mọi người đều ở đuổi đần tử. Cang La cảm thấy thầm chúc là cái sẽ là người. Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân kia phần, Thẩm Chúc liền trực tiếp cho Trịnh Tiểu Vân, đương nhiên là tới rồi bên ngoài mới cho. Trịnh Tiểu Vân một sờ, như vậy rắn chắc hai phần, nhưng thật ra hoàn sợ, đây là cho nhiều ít. Không nhiều lắm, Tẩu tử, ngươi cùng Nghị ca giúp ta không ít, này đó đều là các ngươi nên được." Thẩm Chúc cười nói. "Nàng này Tẩu tử là cái người thành thật, người thật sự thực, tính cách cũng hảo ở chung." Làm việc cần mẫn, này bánh trung thu nàng so với ai khác đều phải tới coi trọng, này đó thậm chí đều xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên càng kích. Vốn dĩ chính là chị dâu em chồng, chỗ không hảo cũng là bình thường, sự đến hảo đó là may mắn. Trịnh Tiểu Vân không mặt mũi hủy đi, rốt cuộc người còn ở, chỉ có thể trước nhận lấy. Buổi tối bận việc tới rồi 10 điểm trung bộ dáng, đại gia đã đi xuống ban, chờ về tới ở nông thôn sau, Tôn Cúc anh thế nhưng còn chưa ngủ. Mấy ngày nay biết vợ chồng son là vì nữ nhi sự tình ở vội, hai tử cũng là nàng ở triều cố. Cấp nấu nước nóng xong, Trình Tiểu Vân rửa mặt xong liền mở ra tiền, vừa thấy hai bì hai mặt, từng người thả 10 trượng đại đoàn kết, này thật đúng là rắn chắc thực, mọi người đều kinh ngạc. Tôn Cúc anh lưu lơi, đây là kiếm lời nhiều ít nha, cho các ngươi nhiều như vậy. Thật đúng là đủ bỏ được. Cho dù là thân thích, này tiền cấp cũng đủ nhiều, tương đương với huyện thành bắt sắt 3 tháng tiền lương, hai người cùng nhau, đó chính là nửa năm tiền lương. Có thể không kinh ngạc sao? Thẩm Nghị cảm thấy lấy nhiều, này sao cấp nhiều như vậy nha, tiểu muội cũng đúng vậy, chúng ta vốn dĩ chính là đi giúp đỡ, một chút cấp nhiều như vậy, nàng còn phải dưỡng hài từ đâu, thật là hồ nháo. Nay liền muốn đem tiền nhét trở lại đi, ngày mai cấp thẩm chúc đưa trở về. Trình Tiểu Vân cũng cảm thấy nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác tiền rất phòng tay. Ngược lại là thẩm phụ, buốn đầu hút thuốc đã mở miệng, nếu là tiểu chúc cho các ngươi, các ngươi liền thu đi, này tiền đưa trở về tính sao lại thế này? Tôn Cúc Anh cũng phản ứng lại đây, nếu là nói không có Trịnh Tiểu Vân hỗ trợ, kia thẩm nghị muốn xử lý như thế nào này tiền, nhưng thật ra cũng liền tùy hắn, đó là chính hắn sự tình, đau muội muội cũng khiến cho hắn đau. Nhưng còn có cái tức phụ ở kia. Trịnh Tiểu Vân mấy ngày nay bận trước bận sau, thậm chí cấp nhiều như vậy tiền, cũng là xem ở trong mắt, người chính mình cảm thấy nghĩ nhiều muốn đưa trở về, đó là Trịnh Tiểu Vân khách khí, nhưng nếu là thẩm nghị nói như vậy, kia nhiều ít không hương vị. Tôn Cúc Anh cũng chiếu cô con dâu tâm tư, nói, người bà nói không sai, nếu cho các người, đó chính là các người, đây là các người nên được, thật muốn đem tiền đưa trở về, tiểu trúc nghĩ như thế nào? Sau này còn dám kêu các người hối trợ sao? Lời này nói, thầm nghĩ tắt tâm tư. Chính tiểu Vân trong lòng nóng áp dễ chịu, vừa mới trưởng phu nói như vậy, nàng tuy rằng cũng không nhiều lắm ý tưởng, chính là lúc này nghe cha mẹ chồng nói như vậy, kỳ thật nàng trong lòng cũng rõ ràng, đó là chiếu cố nàng ý tưởng. Nhà ai con dâu, có thể có nàng quá đến như vậy thoải mái Người muốn đem tâm so tâm, nàng thực thỏa mãn. Thu Tiền, Chính Tiểu Vân tự nhiên càng muốn phải hảo hảo đem bánh trung thu việc này cấp bận việc hảo, không cho thẩm chúc quá nhiều nhọc lòng. Đến nỗi những người khác, Thu Tiền trong thôn đều ở khen thẩm chúc, nói người là cái hào phóng, đủ bỏ được, chính tiền cũng nghĩ các nàng, nhà ngang bên kia càng là kích động. Vốn dĩ nói tốt 2 khối tiền một ngày, các nàng cũng liền làm không mấy ngày, liền trực tiếp cho các nàng 15 đồng tiền. Đó là thật hào phóng a. Sự tình tốt đương nhiên muốn giúp đỡ tuyên truyền, các nàng nghĩ, chờ ngày hôm sau, phải hảo hảo nói một câu. Thứ 6 Trung thu, Chi Chi sáng sớm liền rời giường đi đi học, nàng tới phía trước, cầm chút bánh Trung thu, vô dụng hộp trang, là tính toán đưa mạnh linh các nàng, liền phóng tới cặp sách bên trong, dùng giấy dầu bao hảo. Vừa đến cửa trường, vừa vận động phải cũng đi phòng học Trần Tây, nàng trong tay còn cầm hai hộp toàn ra hoàn bánh Trung thu, thoáng nhìn Chi Chi thời điểm, đầu liền giơ giơ lên, tựa hồ rất là kiêu ngạo bộ dáng. Nhìn đến nhà mình bánh trung thu, Chi Chi thiếu chút nữa không gửi ra tới, này mấy hộp bánh trung thu, khẳng định không phải từ Thẩm Nghị kia mua, từ đơn tử nhiều lúc sau, Thẩm Nghị liền không đi chạy tán bán, kia rất có khả năng mấy đó bánh trung thu là từ thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, hoặc là tiệm cưng mua. Chi Chi nghe nói, mà sau bởi vì bánh trung thu khó cầu quan hệ, có người thông qua quan hệ muốn trước mua, giá cả đều hướng lên trên trướng cũng là bình thường sự tình. Lão bản nhỏ muốn nhiều tránh điểm tiền, thoáng trướng một ít, khách nhân không thèm để ý. Nàng không, có gì để nói. Trần Tây này hai hộp bánh trung thu, nếu là từ bên kia mua nói, nói không chừng này giá cả liền cao. Bất quá này cùng Chi Chi cũng không có gì quan hệ. Trần Tây tưởng chắc mức, vậy làm nàng trang đi thôi, chính mình tránh tới rồi tiền, tâm tình hảo đâu, không cùng Tiểu Hải Tử so đo. Trở vào phòng học, không ít học sinh tiểu học đã vây quanh ở Trần Tây kia, liền nghĩ xem Trần Tây lấy tới bánh trung thu. Trần Tây làm bộ làm tịch, này bánh trung thu nhưng không tiện nghi, hơn nữa rất khó mua. Ta mụ mủ cũng là lấy quan hệ mới mua tới, bọn người đến đông đủ, đến lúc đó ta lại cho các ngươi phần, coi như quà Tết Trung thu, hiện tại các ngươi đều đừng chạm vào. Đại gia vừa nghe lời này, đảo cũng không dám chạm vào. Trở lại vị trí thượng thời điểm, con nhìn Trần Tây kia bánh Trung thu hộ, trộm cao hứng, ở kia thảo luận bên trong có bao nhiêu cái, chính mình có thể phân đến mấy cái. Có người nói, hẳn là có vài cái a, chúng ta thế nào cũng có thể phân đến một cái. Lớp trưởng như vậy lại khí khẳng định sẽ cho chúng ta một cái. Ngươi một câu ta một câu. Đám người toàn bộ đều tới thời điểm, Trần Tây chạy nhanh liền đem này hai hộp bánh trung thu đem ra. Kỳ thật Trần Tây thực đau lòng, tổng cộng liền như vậy hai hộp, một hộp còn hoa sáu đồng tiền mới mua được, tương đương với một cái liền phải một khối tiền, lớp nhiều người như vậy, phân một chút nói, 12 tháng bánh, bình quân năm người phân đến một cái, nàng chính mình đều không thể ăn một cái hoàn chỉnh. Như vậy tưởng tượng, Trần Tây đau lòng không được. Hơn nữa này hai hộp bánh trung thu Vẫn là Trần Tây lén lút lấy ra tới, không cùng Khâu Thanh Vân nói, chính mình là lấy tới trang bức. Chỉ là này bánh trung thu nàng cũng không biết nên như thế nào phân, đơn giản làm người năm cái một tổ, mỗi chất hợp thành một cái bánh trung thu. Mạnh Linh mấy cái tự nhiên là một khối, nhìn kia một cái bánh trung thu, nàng cũng không biết nên như thế nào lộng, nhìn thoáng qua Chi Chi. Chúng ta như thế nào phân nha, liền như vậy một cái bánh trung thu, mỗi người một ngụm cảm giác đều không đủ. Chi Chi nghĩ Trần Tây tốt xấu mua cái mấy hộp tới. Không nói mỗi người phân một cái bánh trung thu, ít nhất có thể phân đến một nửa, cho dù là 1/4 đều thành đi, kết quả trực tiếp tới cái 1/5, đó chính là có điểm keo kiện. Còn không bằng không cần phân đâu. Nang Hạo phóng nhường cho mặt khác hai người, chúng ta ba cái không ăn, các ngươi hai cái phân đi. Hai Hải Tử vừa nghe Chi Chi nói không ăn, cao hứng mà đến không được, đã sớm thèm này khẩu thật lâu, lấy qua đi liền bẻ thành hai nửa, một người một nửa mỹ tư tư ăn, cảm thấy Chi Chi thật là hảo. Đến nỗi những người khác Năm người vì tháng này bánh như thế nào phân, có mấy cái còn xảo đi lên, có chút thậm chí muốn đánh lên tới, đem trong phòng học làm cho lả là rối tinh rối mù. Việc này cái cọ ồn nào, chờ Trương lão sư biết đến thời điểm, sắc mặt lập tức liền khó coi, hắn cũng là biết tháng này bánh bao nhiêu tiền, này không phải phô Trương lãng phí là cái gì, lại không phải cái gì đại phú đại quý gia đình, loại này làm lên, thế nào đều làm hắn cảm thấy không phải mái. Hảo hảo tiết trung thu, quá đến cũng không yên phận. Trứng lão sư trực tiếp liền đem Trần Tây theo đi ra ngoài nói chuyện, loại này không khí khẳng định là không thể muốn. Đến nỗi mặt các đồng học, cái nhau kia mấy cái bình tĩnh lại sau, cũng cảm thấy là Trần Tây quá keo kiệt, như vậy làm cho bọn họ phân, nơi nào có thể phân hảo a. Mạnh Linh cười trộm, làm Trần Tây phùng má giả làm người mập, hiện tại chọc phải sự đi. Bất quá này bánh trung thu hẳn là thật sự ăn ngon, Mạnh Linh vốn là không muốn ăn, dù sao cũng là Trần Tây độ vận, nhưng nhìn đến ăn mấy người kia đều nói không ăn qua ăn ngon như vậy bánh trung thu, đương nhiên cũng có chút thèm ăn, dù sao cũng là tiểu hài tử. Chi Chi chỉ là cười cười, xem nàng nhìn chằm chằm vào nhân gia lại ăn bánh trung thu, cũng biết nàng hẳn là cũng là muốn ăn, chờ đến giữa chưa ăn cơm thời điểm, thừa dịp không ai, nàng liền tự cặp sách, lấy ra bánh trung thu tới, cấp Mạnh Linh 10 cái. Mạnh Linh vừa thấy kia bánh trung thu, đôi mắt đều mở to, chạy nhanh hỏi Chi Chi, ngươi lấy là nơi nào tới bánh trung thu a, cùng Trần Tây lấy tới chính là giống nhau. Này không ít tiền đi. Phải biết rằng Trần Tây lấy tới hai hộp, cũng liền 12 cái, kết quả Chi Chi trực tiếp liền cho nàng 10 cái, này đến bao nhiêu tiền a? Mạnh Linh không giáng thu, nàng biết Chi Chi trong nhà tình huống, cha mẹ ly hôn, nhật tử khẳng định gian nan, nàng là biết có ba mẹ ly hôn, chính mình cách vách ở liền có một hộ nhà là như thế này, cái gì đều ăn mặc cần kiệm. Nàng trong lòng càng là cảm thấy, phải đối Chi Chi tốt một chút, bình thường trong nhà làm nhiều, nàng còn sẽ cố ý cấp Chi Chi mang một ít lại nói tiếp liền nói là chính mình ăn không vô, kỳ thật là sợ chi chi ăn không đủ no. Chi chi trong lòng đều biết ngay đó, tuy rằng Mạnh Linh chỉ có 10 tuổi, là cái tiểu hài tử, nhưng nàng cùng người ở chung cũng cảm thấy thực thoải mái, trong bất chi bất giác cũng đã đem Mạnh Linh trở thành là chính mình hảo bằng hữu. Nàng nói, ta cố ý cho ngươi lấy, đến lúc đó ngươi lấy về đi cấp người trong nhà phân một phần, này bánh trung thu ăn ngon. Không được, ta không thể thu. Mạnh Linh không chịu muốn. Tuy rằng không biết Chi Chi là nơi nào làm ra, nhưng nàng cảm thấy như vậy quý trọng, khẳng định không thể muốn, chẳng sợ hai người là bạn tốt cũng không thành. Giang nhuận hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Giang hoài cũng cho chính mình cầm mấy cái bánh trung thu ăn qua, hắn biết đây là Chi Chi ra làm, liền nói, ngươi thu đi, đây là nàng nhà mình làm. Chi Chi nghe được Giang nhuận thanh âm, cười tủng tìm hướng đối phương, ngươi kia phân ta liền không cho, đều cấp Giang hoài ca ca, hắn sẽ lấy về ra cho ngươi. Giang nhuận ừ một tiếng. Một bên Mạnh Linh mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Chi Chi, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. "Gì? Đây là nhà ngươi làm?" "Đúng rồi, cho nên hoa không được mấy cái tiền, Tết Trung thu, ngươi là của ta bạn tốt, ta đương nhiên phải cho ngươi chuẩn bị." Chi Chi cũng không có giấu, trực tiếp liền cùng Mạnh Linh nói. Nghe được lời này, Mạnh Linh há to miệng, cảm giác chính mình có chút khó có thể tiêu hóa. "Nàng bạn tốt, kỳ thật không chính mình cho rằng như vậy bần cùng. Nay bánh Trung thu như vậy quý?" Hơn nữa nghe Trần Tây Trang bức thời điểm nói những lời này đó, ý tứ chính là tháng này bánh rất khó mua, trên cơ bản đều là tiêu thụ không còn, nàng cũng là thực không dễ dàng mới mua tới, giống như còn là bỏ thêm tiền mua. Phần 59. Nếu là thật là chi chi ra làm nói, kia Trần Tây Trang những cái đó bức. Mạnh Linh phản ứng lại đây, xì si một tiếng liền cười ra tới, Trần Tây nếu là biết, tháng này bánh là nhà ngươi, nhất định sẽ tức chết đi. Ta dù sao cũng chưa nói, tháng này bánh không phải nhà ta. Chi Chi chớp chớp mắt. Nàng chỉ là nói nhà mình nghèo, mua không nổi tháng này bánh, nói cũng không sai, nhà nàng thật là sẽ không đi mua tháng này bánh, rốt cuộc chính mình làm, làm gì còn muốn đi mua, kia không phải thiếu sao? Hung chi Trần Tây muốn chán tức, vậy làm nàng chán bái, chính mình còn có thể tránh đến tiền đâu? Nay trong chốc lát, Mạnh Linh là tâm tình một chút thì tốt rồi, cũng không có cùng Chi Chi làm ra vẻ, nhận lấy kia 10 tháng bánh sau, liền nhịn không được trước đến một cái. Vẫn là cái lật dung vị. Mạnh Linh chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh trung thu, cũng không có ăn qua loại này khẩu vị, nhịn không được nói, này cũng quá ngon đi, đây là cái gì nhân nha, này bánh trung thu lấy về đi, ta gia gian mãi mãi răng cũng có thể ăn, bọn họ nhất định cao hứng. Đây là lật dung bánh trung thu, dung hạt rẻ làm, còn có đậu tán nhuyễn cùng liền dùng, ngươi đều có thể nếm thử, mỗi cái khẩu vị đều nói khá tốt ăn, ta cá nhân tương đối thích gan lợn dung. Chi Chi giải thích nói. Mạnh Linh lễ nóng doanh chồng ôm lấy Chi Chi. Ta cảm thấy ta là thiên hạ đệ nhất hạnh phúc người, này bánh trung thu ăn quá ngon. Tiểu hài tử rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, ăn đến ăn ngon liền muốn quơ chân mua tay. Mạnh linh sợ người khác thấy được, sẽ hỏi chính mình muốn, đặc biệt thật cẩn thận, đêm này mấy cái bánh trung thu tàng hảo, trong lòng nghĩ nhất định phải lấy về đi cấp người trong nhà ăn, giữ lại nhưng thật ra như thế nào cũng liên tiếp ăn. Đến nỗi trần tây bên kia. Bởi vì phân bánh trung thu việc này, ăn chủ nhiệm lớp 1 đốn phê, làm nàng về sau không cần làm loại này. Trở lại lớp, các bạn học cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt, đều là cảm thấy nàng keo kiệt. Trần Tây quả thực tức giận đến quá sức, cảm thấy chính mình hoa tiền, hoa công phu, cuối cùng cái gì cũng chưa rơi vào cái hảo. Sau khi trở về, việc này Khâu Thanh Vân còn đã biết, lại là đem Trần Tây cấp mắng một đốn. "Như vậy quý bánh trung thu, ta mua trở về là muốn làm ngươi ăn, ngụ ngụ chính mình cũng chưa bỏ được ăn, ngươi nhưng thật giá hảo, tất cả đều cầm đi cấp Vân, ngươi là hảo phóng, ngươi có biết hay không nơi đó là bao nhiêu tiền a?" Khâu Thanh Vân mau tức chết rồi. Nàng vẫn là lần đầu đối Trần Tây phát lớn như vậy hỏa, bình thường đều là ôn ôn nhu nhu. Chủ yếu là này bánh trung thu, thật là khó mua thực, giá cả cũng cao, nếu không phải Trần Tây nhất định phải ăn, nàng cũng luyến tiếc hoa giá cao đi mua, kết quả chính mình nữ nhi thế nhưng một cái không ăn, tất cả đều cấp Vân. Này không phải phá cổ, là cái gì? Trần Tây hủy cốt đã chết, chi chi đều nói như vậy, ta nếu là chẳng phân biệt nói, đồng học khẳng định sẽ cảm thấy ta keo kiệt, mụ mụ ta không nghĩ người khác cảm thấy ta không tốt. Nghe được lời này, Khâu Thanh Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì hảo cùng cái kia thẩm chi chi so, nàng ba ba đều mặc kệ các nàng, nhật tử có thể có ngươi quá đến được chứ? Ngươi cùng với muốn ở phương diện này so qua nàng, không bằng lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới, từ học tập thượng áp đảo nàng, mụ mụ ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Không, cao ngạo không nóng nảy, làm việc mới có thể thành công, những cái đó vốn dĩ liền không bằng chúng ta người, ngươi có cái gì đáng để ý? Ở Khâu Thanh Vân xem ra, chi chi cũng chính là cái ly dị gia đình hài tử, về sau cũng liền như vậy, các nàng ra tuy rằng cũng là ly dị, chính là tình huống bất ổn, Nhật Tử hảo quá thực, nàng hiện tại lại chờ, nếu là Trần Dũng có thể mưu đến cái hảo chức vị, đem chính mình cùng nữ nhi lộng tới trong thành đi, nàng cũng liền cùng người phục hôn. Nếu là Trần Dũng không được, kia Khâu Thanh Vân cũng sẽ mặt khác làm tính toán. Dù sao thế nào, cuộc sống này đều sẽ không kém. Khâu Thanh Vân thật sự là không rõ. Bình thường rất thông minh hải tử, như thế nào cùng cái kia cái gì chi chi, liền thế nào cũng phải giang thượng đâu. Nàng chỉ tiếp thu, chính mình hải tử, cùng càng yêu tú người so, cùng ra cảnh người tốt làm bằng hữu, còn lại tất cả đều bất quá là đạp lên dưới lòng bàn chân đá kê chân thôi. Chân tây không hẹ răng, cắn môi, trong lòng nghị chi chi như vậy, tâm tình thực phức tạp. Nàng cũng không biết vì cái gì. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chi chi thời điểm, nàng liền có loại sợ hãi cảm, từ nhỏ đến lớn nàng đều thực yêu Việt. Cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể so đến quá chính mình, bởi vậy tâm thái cũng có thể bình thản, nhưng từ Thẩm Chi Chi sau khi xuất hiện, loại này cảm giác về sự ưu việt đã bị đánh vỡ. Trần Tây tổng cảm thấy, Thẩm Chi Chi sẽ cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Đây là một loại, nói không nên lời cảm thụ. Liên Nang chính mình cũng không biết vì cái gì, sẽ như vậy sợ hãi. Nghĩ đến hai người đánh cuộc, Trần Tây nắm chặt ngón tay, trong lòng càng là nghĩ muốn rửa mối nhục xưa. nhất định phải đem Thẩm Chi Chi đạp lên chính mình dưới lòng bàn chân. Chi Chi trở về nhà sau, đi theo Thẩm Trúc liền đi một chuyến bánh trung thu phòng, tới rồi lúc này, kỳ thật đều không sai biệt lắm, nên mua người đều mua, mua không được cũng cũng chỉ có thể như vậy, ngày này xuống dưới, bảy cái toàn công đẩy nhanh tốc độ, nướng hơn nữa làm, làm 6 700 tháng bánh ra tới, mấy cái bếp lò đều khai hỏa. Không sai biệt lắm là 100 tới hộp bộ dáng. Nay xem như thực không tồi, rốt cuộc liền như vậy một ngày, còn phải thêm trang. Phía trước tiếp đại đơn tử thời điểm, mới có loại này đua kính. Hôm nay như vậy đua, kỳ thật đều là bởi vì đại gia thu được bao lì xì, có người còn tìm Thẩm trúc nói: "Nói cái này tiền cấp quá nhiều." Thẩm trúc liền nói: "Một bộ phận là cho các ngươi tiền lương, đây là chúng ta nói tốt, một khác bộ phận các ngươi cũng vất vả, lại là trung thu còn tới tang ca, xem như ta cấp trung thu phúc lợi, mấy ngày nay mọi người đều vội, đại gia hỏa trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chứ bỏ tiền ở ngoài." Còn làm những người khác cầm bánh trung thu trở về, mỗi người phân 12 cái, đây đều là mới vừa khảo ra tới, hương vị mới mẻ ăn ngon. Cầm bánh trung thu người tự nhiên đều thật cao hứng, trong lòng cảm thấy thẩm chúc người này chính là hảo phóng thỏa đáng. Bởi vì đại bộ phận đều phải trở về ăn trung thu bữa cơm đoàn viên, cho nên thẩm chúc cũng không lưu chứa người ăn cơm, khiến cho bọn họ sớm một chút trở về được. Sau khi trở về mấy người, xôi nổi đều đem việc này cấp người trong nhà nói một lần. Đặc biệt là nhà ngang bên kia Biết chính mình tấp phụ như vậy đi một chuyến, cũng liền bận việc không mấy ngày, liền tránh 15 đồng tiền, còn lấy về tới 12 tháng bánh, kia tương đương với chính là hai hộp bánh trung thu, bên ngoài bán 5 đồng tiền một hộp, đều còn tiêu thụ không còn đâu, này tấp phụ tùy tùy tiện tiện liền lấy về tới hai hộp, như vậy giá trị tính toán, kia cũng tương đương với cho các nàng 25 đồng tiền. Này thật sự là hảo phong thực. Lúc trước không đi người kia, Têu Lưu Xuân Vũ, vừa nghe người vội như vậy ba bốn thiên, liền lấy về tới 15 đồng tiền. các vô cùng cao hứng, còn xách trở về hai hộp bánh trung thu, thủy chính là ruột đều thanh. Cố Tỉnh. Viên Mai biết sau, con ở kia nói, kia cũng chính là làm thẩm chúc cấp mèo mù gặp chỗ chết, lần sau nhưng không nhất định là có thể cấp như vậy nhiều, nói nữa, ngươi cùng một cái ly dị có cái gì dễ tiếp xúc, tiểu tâm nhà ngươi vị kia cũng cùng ngươi ly hôn. Lúc trước nếu không phải Viên Mai đem những lời này cùng Lưu Xuân Vũ Lao công nói, làm Lưu Xuân Vũ Lao công trong lòng nghĩ, cảm thấy là như vậy một chuyện. Nếu là chính mình tức phụ cùng thẩm chúc ngốc lâu rồi, vạn nhất cũng tâm huyết dâng trào tưởng cùng chính mình ly hôn làm sao bây giờ? Cái này làm cho Lưu Xuân Vũ Trượng Phu một chút liền bất đồng ý, vô luận tức phụ nói như thế nào, đều không đồng ý nàng đi, không, có biện pháp, Lưu Xuân Vũ là duỗi tay hướng về phía trước đòi tiền người kia, chỉ có thể nghe Trượng Phu nói, ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng lúc này, nàng trong lòng vốn dĩ liền ban quen, cảm thấy chính mình đáp ứng rồi thẩm chúc, đảo mắt lại đi không được, nghe nói bên kia bận tối mày tối mặt. Hiện tại lại xem phía trước đi kia mấy cái tỉ muội, tất cả đều cầm nhiều như vậy tiền trở về, không phải phía trước nói tốt hai khối tiền, tính xuống dưới kiếp nhưng nhiều thực đâu, lại còn có có bánh trung thu lấy, Lưu Xuân Vũ đã thực xuất ruột. Kết quả Viên Mai còn lấy cùng chính mình Trượng Phu nói kia bộ lý do thoái thác, cùng chính mình nói, lập tức liền cùng người xảo lên. Viên Mai này há mồm chính là cái phá miệng, nói cái gì đều có thể nói, trừng trắng mắt nói, chính ngươi không cần đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Hiện tại biết hối hận, ta khuyên ngươi vài câu, ngươi còn muốn mắng ta. Nào có ngươi người như vậy, ta xem a, ngươi loại này không bản lĩnh, còn không bằng ở nhà đợi, đi ra ngoài làm gì? Mất mặt xấu hổ. Vẫn là muốn học thẩm chúc, cùng ngươi trưởng phu ly hôn a. Lưu Xuân Vũ khi đến không được, trực tiếp vọt đi lên, ta sẽ xuống ngươi này há mồm. Hai người vận đánh vào cùng nhau. Việc này cái cọ ồn nào, chính đại gia vội vàng tới rồi, mới làm hai người tách ra, khuyên can mãi, việc này mới tính xong. Viên Mai còn muốn nói chuyện, đã bị Lưu Xuân Vũ chỉ vào cái mũi mắng, nhân gia thậm chúc so ngươi cường, biết như thế nào kiếm tiền, ngươi liền ghen ghét đi, ngươi loại người này sớm hay muộn xối quậy. Lời này đem Viên Mai mao tức chết rồi. Nàng ghét nhất người khác nói, thậm chúc so nàng hảo. Bên này đánh giá. Thích xem náo nhiệt tiểu lão thái thái, Trần Hồng Mai lập tức dọn chương ghế, liền hướng bên ngoài đi đến. Bất quá chờ nàng đến thời điểm, náo nhiệt đều đã kết thúc, nghe nói giống như còn là vì thẩm chúc xào lên. Nàng nhịn không được điu môi, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng là vừa nói đến Thẩm Trúc, tự nhiên liền cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc lúc trước Thẩm Trúc không chịu sinh nhị thai, còn một hai phải cùng nàng nhi tử ly hôn, việc này làm cho bọn họ Lâm gia thể diện đều ném hết. Nhìn ngươi nhiều như vậy, Trần Hồng Mai cái này muốn khoe ra tâm lý liền lên đây, nàng nói, có cái gì hảo xảo, nàng một nữ nhân còn có thể nhảy ra thiên đi. Ta nhi tử hiện tại nhận tử tốt như vậy quá, ta xem nàng hối đến ruột đều thành khẳng định, ngươi xem Này không trúng thu tiết sao? Ta nhi tử còn cầm một hộp bánh trung thu trở về đâu? Các ngươi không biết, kia bánh trung thu à, ăn rất ngon." Tùng tùng mềm mại, "Ta cái này răng ăn đều không có việc gì, nếu là thẩm trúc còn cùng ta nhi tử một khối nói, không phải liền hưởng phúc sao?" Nàng nói như vậy, kỳ thật chính là đám người tới phụ họa tới khen nàng nhi tử. Nhưng không nghĩ tới, mọi người đều không nói gì thêm, ngược lại là Lưu Xuân Vũ hỏi một câu, "Ngươi cái kia bánh trung thu, có phải hay không đóng gói hảo, bên trong có 6 cái?" Ba loại nhân, đầu tán nguyễn, liên dùng, lật dùng, mặt trên còn có đồ án, bên ngoài đóng gói thượng còn viết toàn ra hoàn bà chữ. Cũng không trách Lưu Xuân Vũ trực tiếp hỏi như vậy. Toàn bộ lễ nguyện, chỉ có thẩm trúc một nhà lại bán bánh trung thu, mặt khác đều là cùng tiêu xã bên kia hạn lượng cung ứng. Hơn nơi Trần Hồng Mai còn nói, tháng này bánh là mềm sốt, Lưu Xuân Vũ tự nhiên cảm thấy đối phương mua, 8-9 phần 10, chính là thẩm trúc ở làm. Trần Hồng Mai không bỏ được ăn, liền nếm một cái. Nghe Nhi Tử nói muốn 6 đồng tiền một hộp, trong lòng lấp bắp kinh hãi, đây là ăn vàng sao? Thế nhưng muốn 6 đồng tiền một hộp, nhưng nàng ăn một cái sau, liền cảm thấy này hương vị xác thật là hảo, cũng khó trách quý. Nàng mới không biết cái gì nhân, chỉ nhớ kỹ đậu tán nhuyễn khẩu vị, mà khác hai cái cũng chưa nhớ kỹ, nhưng là bên ngoài đóng gói thượng đích sắc viết ba chữ, nào ba chữ nàng không biết, rốt cuộc Trần Hồng Mai không biết chữ. Bất quá xem Lưu Xuân Vũ nói cơ hồ đều đối thượng, nàng liền đơn giản gật đầu, cười tủm tỉm trả lời. như thế nào, nhà ngươi cũng mua. Như vậy quý bánh trung thu, nhà các ngươi cũng bỏ được mua a? Những người khác sắc mặt đều có chút quái dị lên. Lưu Xuân Vũ cười lạnh một tiếng, "Này bánh trung thu chính là ngươi nói cái kia hối đến ruột đều thành con dâu chứ làm." Vừa nghe lời này, Trần Hồng Mai đương nhiên không tin, nhíu mày nói thẳng, "Sao có thể? Nàng như thế nào sẽ làm bánh trung thu?" Ngươi trở về hảo hảo hỏi ngươi nhi tử, có phải hay không toàn ra hoàn thẻ bài, chỉ cần đúng vậy lời nói, đó chính là thẩm chúc làm. Lưu Xuân Vũ lườm đến cùng Trần Hồng Mai nói thêm cái gì lời nói, xoay người liền đi rồi. Xem Lưu Xuân Vũ nói như vậy lời thể son sắt, Trần Hồng Mai càng nghĩ càng không thích hợp, chạy nhanh trở về nhà, chờ đến Lâm Sương Môn trở về thời điểm, liền hỏi người bánh trung thu hộp mặt trên viết ba chữ là cái gì. Lâm Sương Môn buồn bực trở về một câu, toàn gia hoan a, làm sao vậy mẹ? Nghe thế ba chữ, Trần Hồng Mai hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Này thật đúng là thẩm chúc làm. Trần Hồng Mai cực kỳ bại hoại đem việc này cùng Lâm Sương Vân nói một tiếng, cuối cùng còn tức giận nói, chạy nhanh đem tháng này bánh cấp lui về, đen đuổi, quá đen đuổi. Lam Thẩm Trúc kiếm tiền, này nhưng làm Trần Hồng Mai quá khó tiếp thu rồi. Nàng liên trông cậy vào, thậm chí xui xẻo tột đỉnh đâu. Nghe được lời này, Lâm Sương Vân, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, hắn biết lễ hội gần nhất có cái kêu toàn gia hoan bánh trung thu bán thực hảo, phía trước cũng biết Thẩm Trúc ở bán bánh trung thu, nhưng là hắn trước nay không đem này hai cái cấp nghĩ đến một khối. Trong nhà này hộp bánh trung thu, vẫn là chính mình nghĩ cách mua được, hoa 6 đồng tiền, nghị trung thu cho cha mẹ hai cái nếm thử mới mẻ, đương một đường hiếu tử. Kết quả này bánh trung thu, thế nhưng là thẩm chúc làm. Người đều có tia tiện âm u trong lòng, lúc trước thân mật nhất người cùng chính mình tách ra sau, liền sẽ nghĩ làm đối phương xui xẻo, tốt nhất là quá càng thảm càng tốt, như vậy chính mình trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Phần 60. Nhưng hiện tại, tháng này bánh nếu là thật là thẩm chúc làm bán. Lâm Sương Mân này trong lòng có thể hảo quá sao? Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm kia hộp bánh trung thu. Mà bên kia, Thẩm Trúc đem bánh trung thu cung cấp thẩm tuấn gia đưa đi một ít, trong nhà không đụng tới Ngụy Tuyết Vân, có chút buồn bực, lần này bánh trung thu bán đến không tỏi, liền cho người đưa tới một ít. Thẩm Tuấn kéo kéo môi, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không thế nào hảo. Cái này điểm, dựa theo đạo lý, Ngụy Tuyết Vân hẳn là tan tầm, thậm chí do dự trong chốc lát, kỳ thật nhà người khác sự tình, nàng không nên hỏi nhiều. Nhưng nhìn Thẩm Tuấn Bộ dáng này, nàng lại có chút lo lắng, nhịn không được vẫn là hỏi một câu. "Đại ca, cậu từ đâu?" Thẩm Tuấn mím môi, nhắc tới Ngụy Tuyết Vân thời điểm, sắc mặt phai nhạt vài phần, người đầu tử gần nhất vội, muốn trễ chút mới trở về. Thẩm chúc có chút kỳ quái. Nhà máy kỳ thật xem như nhân tính hóa, hôm nay như vậy nhật tử, giống nhau sẽ không kéo thật lâu, liền sẽ làm người về nhà đã tới trung thu, điểm này nhân tình vị vẫn là phải có. Nói như vậy chỉ có một loại tình huống. Đó chính là Ngụy Tuyết Vân chính mình không nghĩ trở về. Xem ra chính mình đại ca cùng đại tẩu, thật là có mâu thuẫn. Thẩm Trúc nhiều ít có chút lo lắng Thẩm Tuấn, đơn giản liền mở miệng hỏi, "Đại ca, ngươi có phải hay không cùng đại tẩu cãi nhau?" Nghe được Thẩm Trúc lời này, Thẩm Tuấn môi nhếch lợi hại hơn, hắn bỏ qua một bên đầu, sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, "Nàng thích náo, khiến cho nàng chính mình náo đi." Chương 36V. Loại này khí lời nói đều nói ra. Thẩm Trúc nhíu mày, "Đại ca Ngươi cùng đại tẩu đến tụt cùng sao lại thế này? Xem Thẩm Trúc vẫn luôn hỏi, Thẩm Tuấn ngồi ở băng ghế thượng, như cũng là không rên một tiếng. Thẩm Trúc cũng vô pháp, chính mình đại ca chính là cái này tính tình, rất nhiều chuyện đều thích chính mình tiêu hóa giải quyết, không muốn để cho người khác biết, cũng là sợ phiền toái người khác. Nàng vô pháp, chỉ có thể nói, đại ca, ta là ngươi muội muội, vô luận như thế nào, ngươi còn có chúng ta này đó thân nhân ở, thật muốn có cái gì giải quyết không được sự tình, ngươi liền nói cho chúng ta biết. Đại gia đi theo một khối thức lượng, giống như là lúc trước ta muốn cùng Lâm Sương Mân ly hôn giống nhau, ngươi cũng là nghĩa vô phản cố duy trì ta. Kia đoạn thời gian, nếu không phải người trong nhà nói, thậm chí cũng không nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Hiện tại Thẩm Tuấn bộ dáng này, rõ ràng cũng là hôn nhân xuất hiện vấn đề, đối phương tuy rằng không muốn nói, nhưng nàng vẫn là muốn cho thấy chính mình thái độ. Thẩm Tuấn kéo kéo môi, hướng tới Thẩm Trúc cười cười, yên tâm đi, đại ca ngươi lòng ta đều hiểu rõ. Đừng nhìn Thẩm Tuấn người này, tuổi trẻ thời điểm hỗn, kỳ thật gia đình ý thức trách nhiệm cực trọng, vô luận lúc trước là cái gì nguyên nhân, cớ nguy Tuyết Vân, hắn liền không nghĩ tôi muốn ly hôn việc này. Hiện tại gia cảm tình chẳng huống, Thẩm Tuấn không muốn nói, thậm chúc cũng coi như không biết, nàng tin tưởng chính mình đại ca trong lòng đều hiểu rõ, mỗi người nhân sinh quá đến được không, đều là chính mình quá lại đây, như người uống nước, thấm lạnh tự biết, như thế nào lựa chọn, đều là xem cá nhân chính mình. Về tới đại viện sau. Hôm nay trung thu, Chi Chi dùng hiện có tài liệu Làm điểm hạt dẻ bánh, tính toán cấp hạng ra đưa đi. Thậm chí xem nàng này hạt dẻ bánh vừa ra lò, liền hương khí hôi hổi, đã sớm muốn nếm một cái, nhưng nghĩ phải cho Thẩm Tuấn đưa bánh Trung thu, liền không có thời gian này đi ăn, hiện tại đã trở lại, bận việc một ngày cảm giác bụng cũng đói bụng, liền ăn một cái. Nháy mắt hạt dẻ hưng khí, liên tràn ngập ở môi răng chi gian. Nàng nhịn không được nói, này hạt dẻ bánh ăn ngon, đều là hạt dẻ thanh hương, vị cũng mềm mại. Cùng bánh Trung thu so sánh với, là hai loại hương vị Chi Chi cười nói, cái này bình thường có thể lấy đảm đương điểm tâm ăn, chúng ta kế tiếp không làm bánh trung thu, ta liền nghĩ nhìn xem có thể hay không thừa dịp hạt dẻ hảo giá cả, làm điểm hạt dẻ bánh, đến lúc đó cũng có thể bán một bán. Ở trung thu mau kết thúc thời điểm, Chi Chi liền nghĩ đến kế tiếp bán cái gì, ngày thường nếu là cũng bán bánh trung thu nói, chẳng sợ bánh trung thu ăn ngon, chính là tổng không phải hợp với tình hình thời điểm, hơn nữa ngày thường ăn người cũng nhiều, chờ đến trung thu không nhất định có thể có như vậy tốt đơn tử lượng tới. Bất quá toàn ra hoàn hiện tại có thể bán tốt như vậy, thanh danh như thế nào cũng đánh ra một ít, nếu là liền không làm điểm tâm, tóm lại là mệt một ít, chi chi nghĩ tới nghĩ lui, ở hiện có tài liệu, lựa chọn làm hạt rẻ bánh. Đưa đi hàng ra, đệ nhất là cảm tạ nhân gia cho chính mình mang đến đại đắc tử, đệ nhị cũng là muốn nhìn xem, hàng ra bên kia phản ứng như thế nào, nếu là hàng ra cũng cảm thấy ăn ngon nói, này hạt rẻ bánh liền cũng là có nguồn tiêu thụ. Thậm chí cảm khái một câu, chúng ta hiện tại Nhật Tử có thể càng ngày càng tốt quá. cũng là mẹ chúng ta vận khí tốt, nhặt được cái kia cao nhân phóng thực đơn, bằng không nói, chúng ta cũng vô pháp có như vậy tay nghề. Biết chân tướng chi chi, tự nhiên trợn tròn mắt nói dối, nhận đồng thẩm chúc nói: "Nàng này mù mù nào biết đâu rằng, cái gọi là cao nhân, kỳ thật chính là chi chi chính mình." Thậm chí vốn dĩ muốn bồi chi chi một khối đi hàng ra, bất quá bị chi chi cự tuyệt, nàng nói: "Nếu là chúng ta một khối đi nói, liền sợ hạ A Ji nghĩ nhiều, cho rằng chúng ta là đi đẩy mạnh tiêu thụ." Nếu là ta một cái tiểu hài tử đưa đi, Hạng A Ji liền sẽ không nghĩ nhiều. Rốt cuộc muốn thật là tưởng đẩy mạnh tiêu thụ, sao có thể sẽ làm một cái hài tử đi đâu? Như vậy tặng đồ cũng có thể thoải mái chút. Thu đồ vật người, tự nhiên cũng là có thể càng yên tâm thoải mái một ít. Tiểu hài tử thân phận hảo cũng hảo, không hảo cũng không tốt. Dù sao các có lợi và hại. Nghe xong Chi Chí nói, thậm chí cảm thấy cũng có đạo lý, liền không có lại nói muốn đi theo đi. Hôm nay trung thu, bận việc đến cái này điểm. Hai người đều còn không có ăn cơm, nàng cũng là thời điểm nên nấu cơm. Khoảng thời gian trước như vậy vội, nay trong chốc lát nhất định phải hảo hảo ăn một đốn. Nghĩ Giang Hoài hỗ trợ, thậm chúc liền dặn dò một câu, "Vậy ngươi đưa xong hạt dẻ bánh trở về, cũng đi kêu một tiếng tiểu Giang hai huynh đệ tới, mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn, chúng ta hảo hảo quá một quả trung thu." Đây là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên trung thu, chính mình tránh tiền, ly hôn, còn có nữ nhi tại bên người, nàng trong lòng cao hứng. Lúc này thậm chí cũng nghĩ, trong đại viện ngày thường giúp chính mình người không ít, trung thu mọi người đều nhả ga nhả a, lần này bánh trung thu còn thừa một ít cấp lấy về tới, nàng liền nghĩ mỗi nhà mỗi hộ đều cấp phân thượng hai cái, coi như là cảm tạ ngày thường quan tâm. Ba con xa không bằng láng giềng gần. Đây cũng là ngạnh đạo lý. Người bên cạnh quan hệ làm tốt, thật muốn xẻ ra chuyện gì, cũng có thể có người nghĩ chính mình ngày thường hảo, hỗ trợ nói một câu phụ một chút, làm tốt quan hệ tổng so làm hư quan hệ cường. Liền sợ nhân đấu kỵ trong lòng tới Ngược lại là cho chính mình dứt lấy phiền thoái Chi chi lên tiếng Chắt hai cái nụ hoa bao Bay giải lùa liền đi ra cửa Hạt rẻ bánh chi chi làm hai mươi tới cái Bao ở giấy dầu Mùi hương còn vẫn luôn ra bên ngoài chuyển Một chút lâu Nàng liền đụng phải ở gánh nước giang hoài Nhìn đến người Chi chi chạy nhanh hô một tiếng Giang hoài ca ca Buổi tối đến nhà ta tới ăn cơm đi Mang lên giang nhuận Nghe được chi chi thanh âm Giang hoài buông xuống thùng nước Nhìn thoáng qua nàng trong tay cầm hạt dẻ bánh, đầu óc vừa chuyển liền biết nàng muốn đi đâu, đến hàng ra đi. "Ân, hôm nay Trung thu, chúng ta bánh Trung thu bán hảo, hàng ra cũng coi như là đại khách hàng." Chi Chi cũng không ngạc, trực tiếp liền nói, thuận tay còn cầm hai cái hạt dẻ bánh ra tới, "Ngươi nếm thử, đây là ta Tân nướng hạt dẻ bánh." Giang Hoài dùng thủy dựa rửa, rửa tay, tiếp nhận hạt dẻ bánh nếm một ngụm, thanh hương dụ hắn vị giác, không hay hạ liền đem nải hạt dẻ bánh cấp ăn xong rồi. Hắn ngước mắt Liên nhìn đến Chi Chi chờ mong khẩn trương ánh mắt. Giang Hoài thật thành cấp gia đánh giá, hương vị thực hảo. So với bánh trung thu tới, hạt dẻ bánh càng thích hợp khẩu vị của hắn, bên trong hạt dẻ nhân bị xử lý thực hảo, cắn đi xuống một chút đều không ngọt nhị, bên ngoài còn rải điểm mè trắng, ăn lên càng là phun thơm nước. Bình thường phóng đường an vật cũng có thể khiến đói. Chi Chi cao hứng, mắt hạnh nhi cười đến cong cong, ta tính toán kế tiếp bán cái này, vừa lúc đồ vật đều là có sẵn, hạt dẻ hiện giờ giá cả thấp. lợi nhuận là có thể cao một chút. Giang Hoài cảm thấy hạt dẻ bánh có thể bán hảo, lần này bánh trung thu bán cung không đủ cầu, hiện giờ lại dùng toàn ra hoàn tiền tua rồi, làm hạt dẻ bánh nói, khách hàng quần thể khẳng định có thể ổn định. Hắn gật gật đầu, đơn tử ta đi nói, bánh trung thu lưu lại khách hàng, chúng ta đều có thể dùng, ngươi này hạt dẻ bánh, tính toán bán, cái gì giá cả? Ta tính toán 10 cái một hộp bán, một hộp 5 đồng tiền. Cái này phí tổn thượng so bánh trung thu thấp một ít, cho nên chi chi bỏ thêm số lượng Nói như vậy, một cái không sai biệt lắm là 5 mao tiền, nghe tới vẫn là rất quý, bất quá chi chi cảm thấy, bánh trung thu đều có thể bán tốt như vậy, cái này hương tô hạt rẻ bánh, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Nay thuyết minh, điểm tâm này một khối, là có quân thể. Đương nhiên còn có nguyên nhân, là bởi vì hạt rẻ giá cả bắt được tiện nghi, bằng không dựa theo phía trước giá cả tới, phí tổn thượng phiên vài lần, như vậy tính lên, 5 mao tiền một cái, cũng không thể nói quý. Giang Hoài tính tính, cảm thấy này giá cả cũng đúng. chủ yếu là toàn gia Hoan bán có tiếng đầu. Hắn nói, người trước cấp hạng ra đưa đi, chờ buổi tối ta lại qua đây, chúng ta nói chuyện cụ thể như thế nào thao tác. Có Giang Hoài ở, Chi Chi cũng có thể an tâm điểm. Nghĩ thời gian cũng không còn sớm, Chi Chi gật gật đầu, chạy nhanh liền đi hạ gia. Giang Hoài một lần nữa nhắc tới thùng nước, hướng trong nhà đi đến thời điểm, liền nhìn đến Triệu Quế Phượng đứng ở cửa, âm trầm trầm nhìn chính mình, sau đó hướng về phía hắn lạnh lùng cười, ngươi cùng thẩm gia kia cô nhi quả phụ tốt như vậy Vẳng không ngươi đi các nàng ra đi. Từ Giang Kiến Bình xảy ra chuyện sau, nơi nơi tìm công tác đều là vấp phải trắc trở, kỹ thuật sống hắn không cái này kỹ thuật, muốn văn hóa không văn hóa, liền tính là làm việc tốn sức, thiếu một bàn tay, cũng so người khác không có phương tiện, thời buổi này vốn dĩ chính là khó tìm công tác, Giang gia hiện tại đều là ở hôn phía trước tích tụ ở kia sinh hoạt. Triệu Quế Phượng tính tình liền trở nên càng thêm táo bạo, nói chuyện càng là âm dương quái khí, chưa cho Giang Hoài hai huynh đệ hảo sắc mặt. Trước kia còn có thể miễn cưỡng dung hạ này hai cái tiểu nhân, nhưng hiện tại lại là càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, cuộc sống này còn như thế nào qua đâu. Triệu Quế Phượng mỗi ngày đều ngủ không tốt, cùng Giang Kiến ngày thường ngày cãi nhau, lời nói đều là những cái đó khó nghe, đơn giản chính là hoài nghi Giang Kiến bình thản Giang hoài mâu thân, có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Giang Kiến yên ổn thẳng chịu được. Duy đọc chính là Triệu Quế Phượng đưa ra muốn đem hai đứa nhỏ tiễn đi, hắn là chết sống cũng không chịu. Hiện giờ Triệu Quế Phượng cũng coi như là xem minh bạch. Có giang kiến bình ở một ngày, nay hai đứa nhỏ đều đừng nghĩ bị tiên đi, chính là Triệu Quế Phượng trong lòng oán khí trong a, hơn nữa trượng phu cũng không có tay, về sau nói không chừng còn phải dựa vào chính mình nuôi sống. Như vậy tưởng tượng, Triệu Quế Phượng không khỏi nghĩ tới kém cỏi nhất một cái lộ, ly hôn. Có lẽ chỉ có ly hôn, chính mình mới có thể thoát ly khổ hải. Giang Hoại không có trả lời Triệu Quế Phượng, chỉ là buồn thênh tiếp tục gánh nước. Triệu Quế Vương gặp người không hồi phục, cũng không có tiếp tục nói chuyện tâm tư, trong lòng muốn ly hôn ý niệm lại là càng ngày càng nặng. Nàng con trẻ, ly hôn sau liền tính chỉ có thể gả cho nhị hôn, nhưng tốt xấu có thể tìm được cái tứ chi kiế toán, tóm lại là có một phần công tác ở. Hiện tại trong nhà mặt, hiển nhiên là dựa vào không được Giang Kiến Bình, nàng không thể như vậy ngồi ăn chờ chết. Nàng phải nghĩ biện pháp, đi ra ngoài tìm công tác. Đương nhiên còn có một chút là, thậm chúc ly hôn sau, mang theo đứa nhị Không làm theo còn có thể qua đến không tồi sao, nàng cũng không tin chính mình cũng không được. Bất quá cái này ý tưởng cũng chính là chợt lóe mà qua, thật muốn đi đến ly hôn kia bước, nàng vẫn là hạ không được cái này quyết tâm, trừ phi là thật sự Nhật Tử thật sự là quá không nổi nữa. Chờ Chi Chi tới rồi hả ra. Trong nhà bảo mẫu vừa hỏi nói là tới đưa hạt dẻ bánh, không để trong lòng, khiến cho người đi thiên đại sảnh chờ. Hôm nay cái này trung thu ngay từ đầu, hạng ra liền khách nhân không ngừng. Tới tặng lễ người Cái nào không phải ăn ngon uống tốt cẩm, như là chi chi như vậy, cầm một bao điểm tâm đi lên, nhưng thật ra hiếm khi, nhìn thật sự là quá mức với khó coi. Chi chi cũng không nói thêm cái gì, đi theo người tới thiên đình, dọc theo đường đi đi tới, cảm giác đến ra tới hôm nay hạng gia thực náo nhiệt. Vốn dĩ chi chi cho rằng chính mình phải đợi thật lâu, nhưng thật ra không nghĩ tới, không một lát sau, hạng tử hàng mẹ nó liền tới đây, ăn mặc tu thân sờ sám, khoác áo choàng, thoạt nhìn thật đúng là như là trước kia kia quý thái thái. Yêu nhã quý khí thực. Phần 61. Hạng tử hàng mẹ nó lớn lên không thể nói nhiều xung, ra, khả nhận khí chất là ở, Đoàn Trang Thức, hơn nữa ngày thường luôn là cùng người xã giao đối mặt, nhìn thấy ngươi thời điểm đó là gương mặt tươi cười nên người, lời nói cũng làm nhân ai nghe. Chi chi tôi à, như thế nào không nói sớm một tiếng, cái này điểm đều đến cơm chiều, ta làm a gì cho ngươi thêm nồi đũa, chúng thu liền ở chỗ này qua đi. Chi chi đương nhiên biết đây là lời khách sáo, tươi cười ngạc nào. không cần hạng A gì, ta là tới đưa hạt rẻ bánh, nghị trung thu, nhà ta cũng không có gì thứ tốt, đều là chính mình có thể làm một ít điểm tâm, vừa vận làm điểm hạt rẻ bánh, liền cho ngài đưa tới, ngài nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ. Người đứa nhỏ này, nói cái gì, có thể có này tâm tư, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể còn sẽ ghét bỏ, là hạt rẻ bánh A, ta thích thân thực, ngươi nhưng thật ra sẽ đưa, trực tiếp đưa lòng ta khảm lên đây. Hạng tử hàng mẹ nó cười nói, kỳ thật một cái tiểu hải tử, Nơi nào dùng đến hạng tử hàng mẹ nó tự mình tới tiếp đãi, nhưng nàng sẽ là người, cô ý chạy này một chuyến, đương nhiên cũng là nghĩ, phía trước cái kia bánh trung thu sự tình, làm nàng đối người xem trọng nhất đẳng. Các bằng hữu đều nói nhà nàng bánh trung thu ăn ngon, nói chính mình có năng lực, không biết là từ đâu mua tới bánh trung thu, hương vị nhất tuyệt. Nay cấp hạng tử hàng mẹ nó dài quá thể diện, tự nhiên đối với chi chi cũng khách khí vài phần. Đến nỗi hạt dẻ bánh nói, hạng tử hàng mẹ nó ngày thường không ăn ít thứ tốt. Nàng nơi nào sẽ chững ái ăn này một ngụm, chẳng qua là lời khách sáo thôi. Chi chi chỉ là cười cười, đem bao tốt giấy dầu mở ra, lộ ra bên trong hạt dẻ bánh, này hạt dẻ bánh làm nhưng thật ra không có bánh trung thu như vậy tinh tế, còn có đồ án, loại này là tô bánh, xoá thành bánh trạng nướng một nướng liền thành. Bất quá thắng ở mùi hương nồng đậm, thật đúng là làm hạng tử hàng mẹ nó động điểm tưởng nếm thử tâm tư. Nàng lễ phép lấy qua một cái, ưu nhã đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một chút, giây tiếp theo liền thay đổi sắc mặt. Nàng lại cắn một ngụm, nếm tới rồi bên trong nói chuyện thiếm, Ngạc Nhân nhìn về phía Chi Chi. "Ngươi này hạt dẻ bánh, ham ngọt khẩu vị, ta thế nhưng là trước nay không hường qua, chung hòa lên vừa vặn tốt. Hiện tại là hạt dẻ mùa, vốn dĩ hạt dẻ liền đủ mới mẻ hương vị hảo, dùng ở hạt dẻ bánh thượng, càng là phát huy tới rồi cực hạng. Lúc trước kia lời nói là lời khách sáo, lúc này hạng tự hàng mẹ nó nói chính là thiệt tình lời nói, ta người này trước kia cũng không phải thực thích ăn ăn này đó điểm tâm, nhưng ngươi làm" Bô luận là bánh trung thu, vẫn là hạt dẻ bánh, tất cả đều làm được ta tâm cảm thượng, cái này hạt dẻ bánh, ngươi là tính toán bán. Đến lúc đó cho ta tới điểm, ta cũng hảo tặng người, liền tính không điễn, đặt ở trong nhà Đường Điểm Tâm cũng thành. Tuy rằng hạng tử hàng mẹ nó không thích gan điểm tâm, nhưng trong nhà lão nhân lại là đặc biệt thích gan này một ngụm, hạng gia lão gia tử tuổi lớn lúc sau, liền thích ăn ngọt, rất nhiều đồ vật đều cắn bất động, bất quá chi chi làm này đó, tất cả đều là mềm sốp khẩu vị. Lão nhân ra ăn lên cũng có thể ăn. Chi Chi nhìn ra hạng tử hàng con mẹ nó biến hóa, giải thích nói, đây cũng là mới vừa nghiên cứu ra tới cách làm, nghĩ người trong nhà ăn, còn không có tưởng hảo bán thế nào, bất quá hạng A Ji ngài nếu là thích nói, chờ trở về ta hỏi một chút Mụ Mụ, nhìn xem nàng nghĩ như thế nào. Thành, ngươi chạy nhanh giúp ta hỏi một chút. Hạng tử hàng mẹ nó đối với Chi Chi thái độ càng hữu hảo vài phần. Nghĩ Chi Chi cùng hạng tử hàng tuổi không sai biệt lắm lại chính là đối phương đã ra bên ngoài chạy vội xử lý này đó, càng là cảm thấy bội phục, đối với tay người người, dựa vào chính mình ăn cơm, hạng tử hàng mẹ nó tự nhiên là thưởng thức. Có hạng tử hàng mẹ nó lời này, chi chi đối cái này hạt rẻ bánh tin tưởng liền lớn hơn nữa, phòng trường không thể như là bánh trung thu giống nhau đại bán, nhưng là kiếm ít tiền vấn đề khẳng định là không lớn. Đồ ăn loại đồ vật này, chỉ cần khẩu vị hảo, đồ chính là cái ít lãi tiêu thụ mạnh, đủ ổn định. Cùng người liêu đến không sai biệt lắm. Hạng Tử Hàng lại là không biết từ nơi nào chạy ra tới, vừa thấy đến Chi Chi đưa tới hạt dẻ bánh, lập tức liền cầm ăn, trực tiếp liền cầm một cái hướng trong miệng tác, hắn đôi mắt lượn lượn, "Chi Chi, ngươi làm cái này là cái gì a, cũng quá ngon đi, ta cảm thấy so bánh trung thu còn ăn ngon." Hàm ngọt khẩu vị, càng thích hợp đại chúng khẩu vị, chẳng sợ bánh trung thu làm lại không ngập nghị, nhưng như thế nào cũng là ngọt, mà hàm ngọt liền không giống nhau, trung hòa một chút, như thế nào ăn đều ăn ngon, cũng không dễ dàng nghị. Nhìn thấy hạng tử hàng như vậy, Hạng tử hàng mẹ nó có chút vô ngữ, vỗ nhẹ hắn một chút, không lễ phép. "Mu mu, cái này thật sự ăn ngon, ta phải cấp ra ra cầm đi điểm." Hạng tử hàng người này nói phong chính là vũ, cầm lấy hai khối hạt dẻ bánh liền phải đi ra ngoài. "Vừa đi, một bên hướng tới Chi Chi nói, ngươi lần tới có cái gì ăn ngon, liền hướng nhà ta nơi này đưa, biết không?" Chi Chi có điểm muốn cười. Hạng tử hàng mẹ nó đối này nhi tử cũng là có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn về phía Chi Chi, "Nhà ta hàng hàng" Khi nào cùng ngươi giống nhau hiểu chuyện nghe lời liền thành. Hạng A-Z, ta nhưng thật ra cảm thấy hạng tử hàng như vậy khá tốt, đủ hướng ngoại rộng rãi, về sau đi ra ngoài cũng có thể giao cho rất nhiều bằng hưu, là cái giao tế thiên phú tuyển thủ. Chẳng sợ hạng tử hàng mẹ nó nói lại không tốt, chi chi cũng không có khả năng hướng không tốt phương hướng đi nói. Húng chi, kỳ thật vứt đi hạng tử hàng là tương lai nam chủ cái này giả thiết, nàng trước mắt như vậy xem hạng tử hàng nói, kỳ thật người vẫn là không tồi. cũng coi như là giúp được bọn họ không ít rồi. Nghe chi chi như vậy khen, hạt tử hàng mẹ nó đương nhiên cao hứng, cười đến không khép miệng được, thẳng khen chi chi đứa nhỏ này có thể nói, miệng cùng lau mặt dường như. Trước khi đi, con làm trong nhà bà mẫu, lấy ra không ít thứ tốt tới, ngạnh muốn cho chi chi mang điểm trở về, nói là cảm tạ nàng đưa tới hạt dẻ bánh. Như vậy gia đình giàu có, tự nhiên là không muốn chiếm chi chi tiện nghi, nghĩ người là tới đưa hạt dẻ bánh, lại không hảo đưa tiền, chỉ có thể lấy vật đổi vật cho. Dù sao nhà bọn họ đồ vật rất nhiều, đều là người khác tặng lễ tới thời điểm lấy tới. Nàng chọn miếng vài liêu cùng một ít thịt cùng đường trắng, làm chi chi lấy về đi. Thời buổi này vài dệt vẫn là muôn phiếu, tuy rằng nói đã có tư doanh cửa hàng bắt đầu khai, nhưng là bên kia giá cả san quý, cũng có thể nhìn ra được tới vài dệt chân quý, càng miễn bản còn có thịt cùng đường trắng, tất cả đều là muôn phiếu có thể mua đồ vật. So sánh chính mình đưa tới những cái đó hạt dẻ bánh, kỳ thật giá trị thượng xa không bằng này đó. Chi chi không chịu muốn Xem nàng chối tử, hạ tử hàng mẹ nó giả vờ không cao hứng Ngươi còn đem không đem ta đương trưởng bối Chi chi à, ta là thật thích ngươi đứa nhỏ này Ngày thường nhà ta hàng hàng cũng không có gì bằng hiu Ngươi có rảnh liền nhiều tới cùng hắn chơi Ngươi đừng nhìn mấy thứ này quý trọng Nhưng là ở Azi nơi này, này đó rất nhiều Trên cơ bản trong nhà mặt đều ăn không hết dùng không song Này vải dệt nhan sắc tuy rằng ám trầm Nhưng là lại là một khối hảo vải dệt Ngươi liền lấy về đi Ai làm A-Z ra đều thích ăn nhà các người này một ngụm đâu, A-Z cũng không cùng ngươi nói khác, về sau nếu là. Còn làm cái gì ăn ngon, đừng quên cấp A-Z cũng đưa một phần lại đây. Trong nhà mặt người đều thích ăn này một ngụm, hạng tử hàng mẹ nó xem như đã nhìn ra, các khách nhân cũng thích ăn, từ bánh trung thu thượng là có thể phát hiện, cái này hạt dẻ bánh, đợi chút nàng liền tính toán lấy ra đi chiêu đái một chút. Chi Chi nghe xong sau, cũng suy nghĩ một chút, kỳ thật hạng tử hàng mẹ nó nói không sai. Mấy thứ này chính mình xem ra là chính mình hạt rẻ bánh so ra kém, nhưng là ở hạng gia bên kia tới xem, hảo thủ nghệ có thể so này, đó tùy ý có thể mua được đồ vật quan trọng nhiều. Nếu người khách khí như vậy, nàng cũng không cần thiết cùng hạng tử hàng mẹ nó lại tiếp tục khách khí đi xuống, bằng không vậy xa lạ. Nhiều thế này thứ tốt lấy về đi, chi chi thiếu chút nữa lấy bất động. Hạng tử hàng mẹ nó làm người thu thập tới rồi hai cái trong túi, chi chi như vậy dẫn theo, cũng may ra liền ở tại cách vách, đi một chút cũng gần. Cáo biệt hạng tử hàng mẹ nó sau, nàng liền ra tới. Nay miếng vải liêu, Chi Chi nhìn nhìn, thật là hảo vải dệt, mùa thu tới rồi, có thể làm áo khoác cùng quần. Cái này làm cho Chi Chi nghĩ tới răng hoải. Trên người hắn ăn mặc quần áo, thật sự là cũ nát bất ham, đại đa số đều là đen bù, nghe nói nhưng cái đó bổ liêu, vẫn là nhà người khác vật liệu thừa, hắn phải về tới cho chính mình phùng thượng. Hiện tại được như vậy một khối vải dệt, nhưng thật ra có thể cấp răng hoải cho hắn làm một kiện quần áo. Như vậy tưởng tượng, Chi Chi liền vô cùng cao hứng về nhà. Chờ tới rồi ra. Thẩm Cúc vừa thấy Chi Chi cầm nhiều như vậy đồ vật trở về, có chút kinh ngạc, hỏi sao biết là hàng giá đื้อ, cảm khái nói, "Này kẻ có tiền diễn xuất chính là không giống nhau, ngươi xem này thịt, đều là tốt nhất, nói tặng người liền tặng người." Làm thịt kho tàu đi, vừa lúc thêm nói đồ ăn. Chi Chi cười tủm tỉm trở về một câu, "Lại nghĩ này miếng vải liêu, cùng Thẩm Cúc nói, ta tưởng đem này miếng vải liêu cấp Giang Hoài ca ca làm quần áo." Này nhan sắc chúng ta hai cái xuyên cũng không quá thích hợp. Đây là khối màu đen vải dệt. Hai người đều là nữ, nhan sắc tự nhiên chính là có chút tám trầm. Các nàng không thiếu quần áo xuyên, không bằng cấp yêu cầu người. Thẩm chúc tán đồng, "Thành, đây là chúng ta hẳn là." Về sau muốn cho Giang Hoài hỗ trợ địa phương còn rất nhiều, luôn là nếu muốn nhân ra một ít, đương nhiên liền tính Giang Hoài không hỗ trợ, đối Giang Hoài tốt một chút, thậm chí cũng là nguyện ý. Đứa nhỏ này mệt khổ. Ai thấy đều không khỏi cảm thấy chua xót. Tết Trung thu, trong nhà làm một bàn lớn đồ ăn, Giang Hoài cùng Giang Nhật tới, đại gia hỏa đảo cũng vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Cuối cùng, Giang Nhật trở về làm bài tập, Giang Hoài ở chỗ này cùng Chi Chi mấy cái thước lượng, kế tiếp kế hoạch. Hắn nói, hạt dẻ bánh ta nên qua, hương vị khẳng định không có trở ngại, so với bánh trung thu tới cũng càng tốt là một ít, tựa như Chi Chi nói giống nhau, một hộp 10 cái, định giá ở là 5 đồng tiền, đơn tử làm theo ta đi chạy. Bất quá chúng ta này dưỡng làm lên, cũng coi như là cái tiểu xưởng, dù sao cũng là làm ăn, nên đi trình tự vẫn là phải đi. Nghe được Giang Hoài lời này, thậm chí có chút nghi hoặc, cái gì trình tự? Nang chưa làm qua ăn, đối với này đó, đương nhiên không phải thực hiểu biết, đến nỗi chi chỉ nói, đến nơi lấy tới, rốt cuộc cùng xuyên thư trước thế giới không giống nhau, cho nên cũng là cái biết cái không. Này đó Giang Hoài đều là phía trước ở chạy đơn tử thời điểm, thuận đường hỏi một chút trong người người, làm điểm tâm loại này Kỳ thật cùng làm ăn uống tiệm cơm loại này không sai biệt lắm, đều yêu cầu làm chứng, muốn buôn bán khẳng định không thể như vậy, bằng không nhân ra trực tiếp tới một cái nói ngươi làm đều là đồ cơ, đảo đem, cái này liền rất nghiêm trọng. Còn có chính là thực phẩm vệ sinh. Giang Hoài nói, chúng ta nếu không mở cửa cửa hàng, cũng chỉ là làm bánh trung thu nói, vệ sinh chứng khỏe mạnh chứng, còn có buôn bán giấy phép này đó đều là muốn đi làm, bằng không không chứng, nhân ra tùy tiện tìm cái cớ, bẩm báo vệ sinh bộ môn đi. là có thể làm chúng ta không tiếp tục kinh doanh. Phía trước làm bánh trung thu, quyết định này làm cấp, cho nên địa phương tuyển xuống dưới lúc sau, liền trực tiếp bắt đầu làm, thủ tục cũng chưa làm sao bây giờ, cũng may chính là, không, có gì người qué dối, nói cách khác, này đó đều là thực phiền toái sự tình. Hiện tại nhân gia lại đến tìm phiền toái, các nàng bánh trung thu cũng đã không bán, an cũng phòng trường ăn đến không sai biệt lắm, vấn đề sẽ không rất lớn, nhiều lắm chính là làm cho bọn họ không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Đối bọn họ ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Nay đó giấy chứng nhận muốn làm xuống dưới, yêu cầu tiêu phí thời gian nhiều, cũng trưởng, còn phải một đám tìm quan hệ đi, cho người ta tắc đồ vận, phòng trưng một chốc một lát, cái này hạt rẻ bánh còn bán không được. Nghe được Giang Hoài nói, thậm chúc cùng Chi Chi đều là gật đầu, phía trước bật quá, nay đó cũng chưa như thế nào nghĩ đến, Chi Chi cho dù là nghĩ tới, cũng cố không được nhiều như vậy, lúc này Giang Hoài cũng là trước tiên nói ra. Chi Chi nói, Giang Hoài ca ca ngươi nói đúng. Này đó đều là muốn đi làm, chúng ta công nhân nói, phải chia hồ định, bằng không tới một cái làm một lần khỏe mạnh trứng, đến lúc đó luôn có để sót không rảnh lo thời điểm. Lúc trước cho bọn hắn ra làm bánh trung thu kia mấy cái, chi chi cảm thấy đều có thể an bài thượng, nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không tới, nếu là hắn nói, chạy nhanh mang theo người đi làm khỏe mạnh trứng, như vậy cũng có thể sớm một chút làm hạt rẻ bánh đi ra ngoài bán. Giang Hoài gật đầu, mặc khắc vấn đề không lớn, trước đêm này mấy cái trứng làm xong dưới đến nỗi đơn đặt hàng này đó, chúng ta toàn ra hoàn chiêu bài đã đánh ra, phía trước hợp tác kia mấy cái thực phẩm phụ phẩm, cửa hàng còn có tiệm cơm, phòng trưng đều vui giúp chúng ta bán ngày đó. Như vậy doanh số liền ổn định. Trước mắt chỉ có thể trước như vậy, mở cửa cửa hàng nói, muốn lựa chọn thích hợp địa phương, còn phải có người đi hỗ trợ nhìn, kia phía trước thuê lại đây làm bánh trung thu địa phương, kỳ thật cũng đến thay đổi, các nàng hiện tại thuê 1 năm, tổng không thể lãng phí ở nơi đó, huống chi các nàng trong tay tài chính khởi đầu không đủ. Thật muốn khai một cái môn cửa hàng, chi tiêu liền lớn hơn nhiều, không bằng trước làm điểm lợi đi ra ngoài, làm đã có lượng người địa phương giúp bọn hắn làm tuyên truyền, chờ lúc sau lại mở cửa cửa hàng, đặt một chút cơ sở. Mấy người như vậy một thương lượng, liền không sai biệt lắm đối lúc sau phát triển, có cái cơ bản ý tưởng. Phần 62. Việc này, vẫn là đến Thẩm Trúc cái này đại nhân đi làm. Thứ 7 buổi chiều, Chi Chi chỉ buổi sáng, Thẩm Trúc liền thừa dịp này nửa ngày, mang theo Chi Chi một khối đi. Công thương cục người nhưng thật ra không ít. Thẩm Trúc không rõ lắm bên này búp đi, liền tìm người hỏi thăm hỏi hỏi, mới biết được làm cái chứng sự tình cũng không ít, nàng chạy một chuyến xuống dưới, mới đến phiên nàng, hiện tại làm loại này thân thể kinh doanh người kỳ thật không tính thiếu. Mở ra sau, chỉ cần là tới, kia đều là chính quy, không xem như đầu cơ, đảo đem, chính là xử lý lên có chút phí thời gian, cũng phí tính lực. Chi Chi cố ý làm điểm hạt dẻ bánh, làm thẩm Trúc cấp người ăn. Đối phương cũng không khách khí. Nếu một cái sau, nhịn không được lại ăn một cái, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Trúc, hỏi: "Ngươi cần phải làm là cái này?" Thật đúng là ăn ngon. Thẩm Trúc cười gật gật đầu, vốn bán nhỏ, muốn tránh điểm khoản thu nhập thêm. Cắn người miệng mềm. Chủ yếu là nải hạt rẻ bánh thật sự ăn ngon, Chi Chi cố ý nhiều làm một ít, chính là vì có thể nhiều đưa ra đi một ít, nhân viên công tác đối Thẩm Trúc cũng khách khí một ít, rất thống khoái cho người ta so với hầu sau, làm Thẩm Trúc quá mấy ngày lại đến một chuyến. Lời này ý tứ Trên cơ bản là thành, thậm chí tự nhiên cao hứng, lại cho người ta tặng mấy cái, nói lần tới lại cho người ta mang, người nọ cũng cao hứng. Ra công thương cục sau, lại đi chạy một chuyến sở y y tế, trên cơ bản là bảo chế đúng cách, bất quá sở y y tế bên kia còn phải khảo sát thực địa, cho nên xử lý lên không dễ dàng như vậy, trên cơ bản quá trình vẫn là phải đi, cũng đến chờ công thương cục cùng khỏe mạnh chứng đều cấp làm xuống dưới, bên này chứng mới có thể xuống dưới. Cái này khảo sát thực địa Có thể hay không thành, còn phải xem ra người. Liên tính các phương diện đều quá quan, nếu là đối phương không vui nói, chọn cái sai lầm, ta không cho làm, cũng không phải chuyện không có thật, làm thực phẩm làm không được vệ sinh cho phép chứng, thế nào đều buôn bán không được. Bất quá như vậy chạy một chuyến lúc sau, thậm chúc không sai biệt lắm liền biết cái này lưu trình, trong lòng nghĩ, nếu là tiết trung thu phía trước, muốn cho bọn họ như vậy nói, phòng trừng tiết trung thu liền tránh không được tiền. Thật đúng là phí thời gian thực. Ra cửa lúc sau, Chi Chi nghĩ kia miếng vải sự tình, mụ mụ, chúng ta tìm cái may vá cửa hàng, đem kia miếng vải cấp làm đi. Kế tiếp muốn lạnh, kia bố nhìn còn rất rắn chắc, làm quần áo cùng quần vừa lúc nguyên bộ, nàng trong lòng đã có ý tưởng. Nay vải rợn, Chi Chi cũng thuận đường đem ra, chính là nghĩ làm quần áo. Thậm chí tự nhiên nghe nữa nhi, tới rồi phụ cận, tìm cái lao may vá, đối phương hỏi muốn làm cái gì kiểu dáng, Chi Chi chạy nhanh lấy ra chính mình trong túi trang giấy, nàng ý đi theo hiện đại người ánh mắt, vẽ một bộ quần áo. Bất quả nàng rốt cuộc không phải cái gì chuyên nghiệp thiết kế sư, cũng chỉ là y lý theo trong đầu đồ vật, y lý ở dạng họa hồ lô đi họa ra tới, rất nhiều chi tiết nhớ rõ không phải rõ ràng. Cũng may láo may và chính là láo may vá, chỉ mấy chỗ địa phương cùng chi chi so với. Người cấp sửa sửa. Chi chi thật đúng là bội phục nhân ra như vậy tay người người, tùy tiện sửa cái địa phương, đều có thể làm nàng cảm thấy không tồi. Này quần áo giao cho sư phụ già làm, tự nhiên là rất yên tâm. Sư phụ già cười nói. Ngươi này tiểu nha đầu ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều, cũng cho ta một ít ý tưởng, chờ xem đi, quá một vòng tới lấy, này quần áo a, ta hảo hảo cho ngươi làm. Khó được gặp được không phải ngàn bài một điệu quần áo kiểu dáng, này sư phụ già cũng là tồn nghĩ thầm phải hảo hảo làm một lần, tự nhiên liền để bụng. Nghe được lời này, chi chi chạy nhanh cảm tạ đối phương. Giao tiền đặt cọc cùng tên họ sau, liền cùng thẩm chúc rời đi. Kỳ thật từ hậu thế ánh mắt tới xem hiện tại, rất nhiều phương diện đều là có thể nghĩ cách kiếm tiền. bất quá như là chi chi như vậy, chẳng sợ rất biết làm mỹ thực, nhưng bên trong loanh quanh lòng vòng, không phải sẽ làm mỹ thực liền đủ, cái này năm đầu so đời sau càng chú trọng nhân tình. Đem nhân tế quan hệ chỗ hảo, nay sinh ý mới có thể làm tốt. Rốt cuộc bần cùng chính là đại bộ phận, có thể trước phú lên người, nếu quá mức khoe khoang nói, sớm hay muộn sẽ bị người đỏ mắt. Cái này niên đại, xa không có đời sau tới xem như vậy dễ dàng phát tài. Trong đó yêu cầu trải qua nguy hiểm, còn có dân an đều là người ngoài không đủ để biết được, giống như là nếu một người vì làm buôn bán, từ bỏ trong tay bắt sát, người trong nhà đầu một cái tới nhà người khuyên bảo ngươi. Nay phải có nhiều kiên cường ý chí mới có thể đủ tiếp tục kiên trì đi xuống đâu. Thẩm Trúc cùng Chi Chi đi một chuyến bánh trung thu phòng, Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân đều ở, là Thẩm Trúc đem bọn họ kêu lên tới. Hai người hấp tấp vừa đến bánh trung thu phòng, Thẩm Trúc liền trực tiếp cùng Thẩm Nghị, Trịnh Tiểu Vân nói, "Nhị ca, nhị tẩu, ta tính toán đem cái này điểm tâm làm đi lên." Các người cũng thấy được bánh trung thu kiếm tiền, như vậy vận việc xuống dưới, có thể là ta ở xưởng dệt làm rất nhiều năm mới có, ta hôm nay đi làm chứng, khi nào xuống dưới còn không biết, bất quá ta tính toán trước chiêu công, bởi vì chúng ta là làm thực phẩm phương diện, công nhân khỏe mạnh chứng đến làm lên, tẩu tử, ngươi giúp ta hỏi một chút, có hay không người nguyện ý tới ta nơi này đi làm. Không phải phía trước gấn ngày đưa tiền, mà là dựa theo mỗi tháng đưa tiền, tương đương với là một phần chính thức công tác. Trịnh Điểu Vân không nghĩ tới thẩm chúc trực tiếp tính toán khai tiểu xưởng, tâm bồn bùng nhảy, cảm thấy chính mình này cô em chồng lá gan là thật sự đại, nàng há miệng thở dốc, "Thành, ta giúp ngươi hỏi một chút." Nhìn ra Trịnh Điểu Vân bảo thủ tâm thái, thẩm chúc nở nụ cười, "Tẩu tử, công nhân Vương diện ta yên tâm cho ngươi đi chiều, lần trước ngươi tìm tới kia hai cái liền không tồi, làm việc cũng cẩn thận, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta thực hi vọng ngươi có thể tới giúp ta vội, cho là cái quản lý nhân viên, ta mỗi tháng cho ngươi trả tiền lương, ngươi xem thành sao?" A, nay nào thành a, ta nơi nào là có thể đương quản lý nhân viên kia khối tài liệu, đừng ta cho ngươi nơi này lộn không hảo, vậy phiền toái. Trình Tiểu Vân chạy nhanh xua tay. Nàng là gan vẫn là tiểu, bình thường thấy người mặt còn muốn hồng một chút, cũng chính là ở trong thôn khô khô việc nhà nông, làm làm việc nhà, hiện tại muốn nàng đi quần người, nàng sợ chính mình cấp thẩm chúc trọng phiền toái. Chi Chi ở một bên nói, "Nhị mợ, ta cảm thấy ngươi làm thực hảo a." Ta phía trước xem ngươi chỉ uy những người khác như thế nào làm như thế nào làm, hoàn toàn là có trật tự. Hai mẹ con, ngươi một câu ta một câu quên bảo. Trình Tiểu Vân bị nói có chút bưng lỏng. Một bên thẩm nghị còn nghĩ trong nhà địa, là ngươi tẩu tử giúp ngươi vội liền thành, trong nhà mà ta còn phải trở về loại. Nghe lời này, Thẩm Trúc cảm thấy buồn cười vừa tức giận, nhị ca, trong nhà mà tìm người tới loại không thành sao, ngươi tổng không thể loại cả đời mà đi, còn có hài tử đâu. Về sau đi học đều là chi tiêu tiêu phí, tổng muốn tới huyện thành đọc sách đi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cho ngươi Hải Tử đi theo ngươi về sau một khối trông chọn. Nói đến này, nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta hiện tại còn không có tính toán rời đi sừng rệ, rốt cuộc ta quan hệ đều trực thuộc ở bên kia, cho nên bên này tổng phải có cái tin tưởng người giúp ta làm, nhị ca ngươi cùng nhị tẩu đều là ta tín nhiệm nhất người, bánh trung thu cũng là các ngươi giúp đỡ ta lộc lên, cho nên ta hiện tại thực yêu cầu các ngươi giúp ta. Nói khác thẩm nghị khả năng còn không có cái gì ý tưởng, nhưng nói đến hài tử, hắn nhưng thật ra có chút chần mặc. Cùng Trịnh Tiểu Vân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bánh Trung thu kiếm tiền, lúc này nhiều ít cũng làm Trịnh Tiểu Vân cùng thẩm nghị hiểu biết tới rồi một chút, ở nông thôn làm việc, chẳng sợ thành thật kiên định, cần cù chăm chỉ làm cả đời, có lẽ đều không có tới huyện thành cơ hội đại. Chương 37V. Hai người nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Giống như là thẩm chúc nói, Cấm nàng không thể ở trong thôn loại cả đời địa, hiện tại mở ra, trong thôn cũng có rất nhiều người ra bên ngoài chạy, liền nghĩ có thể đi lớn hơn nữa địa phương tìm cơ hội. Nếu là đổi làm là phía trước, Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân đều không có như vậy lá gan, nhưng thượng một lần hỗ trợ bán bánh trung thu, xem như rèn luyện ra tới một ít, vô luận là Trịnh Tiểu Vân vẫn là Thẩm Nghị, đều tiếp xúc tới rồi một cái đổi mới thế giới. Thậm chí còn nói, các ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng khác, nếu là thật sự khai không nổi nữa Đến lúc đó lại trở về trồng trọt cũng sẽ không thế nào. Đối với các nàng hai cái tới nói, việc này cơ hồ chính là không có nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm đều làm thầm chúc các nàng cấp gánh vác, nói đến cùng chính là cho một con đường khác, lại kém cũng chính là trở lại ban đầu thời điểm. Ma thầm chúc hiện tại thực yêu cầu người hỗ trợ, các nàng làm người trong nhà, có thể giúp một phen tự nhiên là muốn bang, như vậy nghĩ tới nghĩ lui, còn có cái gì hảo không thể đáp ứng đâu. Chờ trở về trong thôn lúc sau, Việc này các nàng hai cái cũng cùng thẩm gia cha mẹ nói nói. Thẩm phụ buồn đầu chịu yên, nghĩ ngĩ sau mới nói, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, có cái gì ý tưởng liền đi làm đi, nếu là các ngươi thật có thể tránh đến tiền, nhớ rõ là các ngươi tiểu muội kéo các ngươi là được. Tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc phía trước kia 10 năm, là thật đánh thật lại đây, nhiều ít sẽ có chút sợ hãi, chính là hiện tại rõ ràng làm này đó là có thể kiếm tiền, các nàng muốn đi làm, thật đúng là làm người không làm sao. Điểm này, Thẩm Nghị cùng Trịnh Tiểu Vân tự nhiên nhớ cho kỹ. Tôn Quốc Anh thở dài, "Các ngươi tiểu muội không dễ dàng, một người lôi kéo chi trì, có chút phương diện, nữ nhân làm việc là không có phương tiện, Tiểu Vân a, ngươi làm tẩu tẩu, đến vất vả ngươi." Lời này nói xuôi tai. Trịnh Tiểu Vân trong lòng rõ ràng, hai vợ chồng già là đau lòng cái này nữ nhi, nhưng là không có trực tiếp làm nàng đi làm cái gì, mà là nói như vậy, tự nhiên làm Trịnh Tiểu Vân càng là cảm thấy thẩm gia người hảo. Nếu trong nhà mặt người đều quyết định muốn giúp Đỡ Thẩm Trúc, bang nhân chiêu công sự tình, Trình Tiểu Vân tự nhiên thuận tông. Lúc trước giúp quá vội hai người, Trình Tiểu Vân trước hết đi hỏi. Ý giữ theo Thẩm Trúc ý tứ, chiêu công kỳ thật chiêu cái sáu cái cũng không sai biệt lắm, Trình Tiểu Vân nói liền phụ trách quản lý, thượng một hồi tới hỗ trợ toàn công, chính là 6 cá nhân, Thẩm Trúc cũng là nhớ thương, nhân ra hỗ trợ, liền nghĩ lần này làm người đều tới. Một tháng tiền lương, khai 15 đồng tiền, hơn nữa trích phần trăm. Đây là chi chi cùng Thẩm Trúc nói. Nàng nói, nếu chỉ là mỗi tháng khai bao nhiêu tiền, mọi người đều không có gì tính tích cực, mỗi ngày liền rất dễ dàng biến thành kéo dài công việc, cho nên chúng ta đến tưởng cá biệt biện pháp, đi điều động công nhân tính tích cực, làm các nàng cũng có thể tham dự tiến bảo. Trích phần trăm là biện pháp tốt nhất. Thầm Trúc nghe xong mới mẻ, liền hỏi như thế nào cấp trích phần trăm? Chi chi, dựa theo mỗi tháng doanh số tới cấp, lấy ra doanh số 5% coi như các nàng tích hiệu, nửa năm một phát, ngày thường nói, các nàng chính mình cũng có thể đi tiêu thụ. tiêu thụ ra một hộp, cấp 1 mua tiền trích phần trăm, 10 hộp trở lên, cấp 2 mua một hộp, 50 hộp trở lên, cấp 5 mua một hộp, lấy này loại suy, này đó đều là cùng tháng cấp. Chỉ cần bán đến hảo, kia trên cơ bản công nhân đều có thể tránh không ít, bán đến càng tốt, tiền liền càng nhiều. Đây là nhiều phương diện phát triển. Một phương diện là làm làm nhân xâm cùng ở bên trong, về phương diện khác, còn lại là có thể mặt bên dẫn lưu. Cái này phương án một khi thành công, sau này chẳng sợ nơi này có người không làm. cũng có thể thực mau gọi người bổ thượng, so với chỉ cấp chết tiền lương tới nói, đối với những cái đó năng luôn tiện biện, làm việc cẩn thận người tới nói, kỳ thật cũng là một cái có thể phát triển địa phương. Thậm chí lại là lo lắng, liền sợ như vậy cấp, không ai nguyện ý tới. Rốt cuộc cái này quá mẫm mẻ, đối với tới làm người tới nói, khẳng định là có nguy hiểm. Chi chi nói, kia chúng ta liền hai loại phương án, có thể cho các nàng chính mình lựa chọn, nếu nguyện ý nói, chúng ta liền dựa theo trích phần trăm tới tính. Nếu không muốn nói, kia chúng ta liền dựa theo một tháng nhiều ít tiền lương cấp. Làm cái này, một tháng tiền lương chạy đến 30 đồng tiền, cũng coi như không tồi, kia tương đương với mỗi ngày có thể có một khối tiền đâu. Đối với như vậy cấp tiền lương, chính Tiểu Vân là nghe cũng chưa nghe qua, nàng khi đó nghe xong cả buổi cũng không quá minh bạch, trở về cùng trong thôn hai người nói thời điểm, đối phương càng là không hiểu này đó. Người trong nhà vừa nghe lần này, làm một tháng chỉ cấp 15 đồng tiền, tự nhiên là không muốn, lúc trước giúp mấy ngày vội đều khách khí cho 20 đồng tiền, lúc này làm một tháng chỉ cấp 15, này không thể được, chúng ta khẳng định lựa chọn 30 đồng tiền. Trình Tiểu Vân tìm hai người, trong đó một cái là nguyện ý muốn cái kia 30, một cái khác nói, người trong nhà không đồng ý xuất đầu lộ diện, hơn nữa mỗi ngày đều phải hướng trong huyện chạy, cảm thấy qua lại thật sự là mệt, liền cấp cự tuyệt, nàng liền đem bên này tình huống cùng Thẩm Trúc nói nói. Phần 63. Kỳ thật Thẩm Trúc cũng có thể đoán được, nàng đi nhà ngang thời điểm cũng cùng mặt khác bốn người nói nải hai loại phương án. Kia bốn cái cùng nàng quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng là nghe xong cái này, cũng là do do dự dự, thượng một hồi bán bánh trung thu tuy rằng tránh tiền, nhưng là các nàng cũng là vì vừa vặn không, hiện tại người tới chiêu công, tóm lại là không biết nên như thế nào lựa chọn. Cuối cùng đáp ứng tới, chỉ có hai cái, còn có mặt khác hai cái viện chuyển từ chối thâm chúc, đại khái chính là nói giúp đỡ hành, thật muốn đi làm, các nàng phòng trừng là không được. Đáp ứng hai cái cũng là nghĩ muốn 30 đồng tiền tiền lương, thậm chí quên vài câu, đối phương ý tưởng đã định rồi, nàng cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ có thể trước làm kia hai cái tới. Như vậy một chuyến xuống dưới, nguyên bản định ra tới muốn chiêu 6 cái, cũng cũng chỉ chiêu 3 cái. Việc này thực mau liền truyền tới viên mai kia. Nàng lại là mang theo Hải Tử, ở hành lang cùng người phun táo. Ca sema, các ngươi tốt nhất đều không cần đi, lại không phải cái gì bắt sát, đi về sau vạn nhất nhân ra nói là đầu cơ, đảo đem Đến lúc đó các ngươi đều phải bị trảo đi vào. Nói chuyện thời điểm, Lưu Xuân Vũ vừa lúc đi ngang qua, nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, ta xem nếu là mặt trên có thể trảo lắm một người nói, ngươi Viên Mai đến, cái thứ nhất đi vào. Vừa nghe người nói như vậy, không đem Viên Mai tức chết, nàng tay trống lạnh, hùng hùng hổ hổ. Thế nào, lần trước không có thể tránh đến tiền, còn cùng ta giằng co. Chính ngươi không cái kia bà lĩnh, trách ta làm cái gì? Lưu Xuân Vũ lườm đến cùng Viên Mai phiền. con vội vàng trở về nấu cơm. Nha Minh Trượng phu đang ở trong phòng khách sướng tiểu khu, nhìn thấy Lưu Xuân Vũ mới trở về, mày liền nhăn lại, ngươi như thế nào mới có thể tới, này đều khi nào? Mỗi ngày ăn ta trụ ta uống ta, liền hầu hạ ta đều làm không tốt, ngươi nói ta muốn ngươi làm gì? Lưu Xuân Vũ nắm chặt tay, trong lòng có chút thương xót, cuộc sống này khi nào có thể tới đầu? Nàng không khỏi nhớ tới vừa mới Viên Mai lời nói, hình như là nói, thậm chúc đã tới nhà ngang. là muốn tìm người đi nàng bên kia thủ công. Thưa một hồi thời điểm, thậm chí tới tìm chính mình, nói muốn tìm người làm bánh trung thu, một ngày cấp 2 khối tiền thời điểm, Lưu Xuân Vũ một ngụm liền đáp ứng rồi, nàng cảm thấy chính mình quá thiếu tiền, rất muốn có một bút thuộc về chính mình tiền. Mỗi ngày hỏi trượng phu muốn sinh hoạt phí, loại này nhật tử, nàng thật sự một khắc đều quá không nổi nữa. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình trượng phu nghe xong Viên Mai nói sau, một ngụm liền giúp nàng cấp cự tuyệt, buổi sáng còn kéo không cho nàng đi. Chờ đến mặt sau, người đều đi hết, nàng cũng không quen biết lộ, chỉ có thể liền như vậy tính. Lại sau lại. Nhìn mọi người đều kiếm tiền, vô cùng cao hứng trở về, Lưu Xuân Vũ trong lòng khó chịu, nếu là chính mình có như vậy một số tiền, nhất định có thể làm nàng càng có tự tin một ít, ít nhất không phải làm chính mình trưởng phu lại dùng loại này sắc mặt đối chính mình. Hiện tại thậm chúc tới nhận người, chiêu lúc trước 4 cái, kết quả chỉ đi 2 cái, kia nàng có phải hay không còn có cơ hội. Như vậy tưởng tượng Liêu Xuân Vũ tâm bùng lên. Bên này chiêu công tình huống, thậm chí sau khi trở về cùng Chi Chi nói nói, mẹ con hai nằm ở trên giường Liêu việc này. Chi Chi nói, chủ yếu vẫn là mọi người đều bảo thủ tâm thái, cho nên mới sẽ như vậy, mụ mụ, chúng ta khai cái này tiểu xưởng, chỉ có thể từng bước một tới, ba cái liền ba cái đi, có thể chiêu đến ba cái, tổng so chiêu không đến hảo. Tuy rằng cùng chính mình lúc trước tưởng, có điểm đi ngược lại. Chính là mặc kệ thế nào, ba người là nguyện ý tới. Cho dù là nghĩ lấy 30 đồng tiền chết tiền lương, đối với các nàng tới nói cũng sẽ không quá kém. Như vậy nhân công phí tổn thực hảo tính. Nghe được Chi Chi nói như vậy, thậm chúc cũng coi như là đảo qua khói mù. Ngày hôm sau hỏi hỏi khỏe mạnh chứng làm sao bây giờ, mang theo này ba người liền đi cấp làm, không nhanh như vậy có thể bắt được, bất quá thậm chúc cũng không nóng nảy, dù sao buôn bán giấy phép đều còn không có làm xong dưới, việc này có thể từ từ tới. Thật muốn khai một cái cửa hàng, thật đúng là không dễ dàng như vậy. đều đến ma thời gian ma tính lực, còn phải nhiều chạy mấy tranh. Bất quá Chi Chi cảm thấy đây là đáng giá, bằng không giấy chứng nhận không đầy đủ, làm ngươi ngừng kinh doanh chỉnh đốn là việc nhỏ, nói ngươi đầu cơ, đảo đem, đó chính là đại sự. Chi Chi như vậy bận việc mấy ngày, mỗi ngày buổi tối đều suy nghĩ, kế tiếp nên làm như thế nào sự tình, dẫn tới nghỉ ngơi không tốt, nhưng thật ra bị thẩm chúc cấm nói, nàng thúc dục nữ nhi đi ngủ sớm một chút. Ngươi còn muốn đi học đâu, ngươi hiện tại là học sinh, muốn học nghiệp làm trò. Khai cửa hàng là vì làm Chi Chi có càng tốt sinh hoạt, làm nàng có thể an tâm học tập mà không phải một lòng một dạ nhào vào trong tiệm. Chi Chi phát hiện, Thẩm Trúc đối làm nàng đọc sách truyện này, tựa hồ rất có trách nhiệm. Vô luận lại vội, đều phải xem nàng tác nghiệp hoàn thành độ, chẳng sợ thậm chúc việc học trình độ kỹ thuật không đủ, nhưng nàng vẫn là thực kiên trì, ở điểm này, vượt qua người bình thường bướng bỉnh. Chi Chi thử tính hỏi, "Mụ mụ, ta nếu là về sau tính toán làm buôn bán, kỳ thật cái này thư đọc không đọc đều không sao cả." Đọc sách đọc ra tới, vì chính là một cái bắt sát, nàng hiện tại hiển nhiên đối làm buồn bán càng có ý tưởng. Vừa nghe lời này, thẩm trúc sắc mặt liền trầm xuống dưới, kêu chúng ta này cửa hàng cũng đừng khai, ngươi tuổi này nên đọc sách, nếu là cao trung đại học ngươi thi không đậu, ta cũng liền không nói cái gì, nhưng ngươi nếu là chính mình không nghĩ đọc sách, mụ mụ sẽ không đồng ý. Được. Chi chi biết thẩm trúc ý tưởng. Nàng nhất định phải làm chính mình đọc sách. Chi chi cũng liền chưa nói cái gì, còn cấp thẩm trúc lập quân lệnh trạm nhất định sẽ hào hào đọc sách. Bất quá đối với tiểu học sơ trung như vậy việc học, kỳ thật Chi Chi hứng thú độ không phải rất lớn, hiện tại lúc này, đọc sách còn không có giống nàng lúc ấy, có rất nhiều khoa, Chi Chi đã chuẩn bị, nếu là có thể nói, nàng thích hợp nhảy nhảy lớp cũng không phải không được. Chủ yếu là như bây giờ, nàng muốn làm sự tình quá nhiều, lại muốn học tập, lại phải làm sinh ý, bận quá cũng không tốt. Tháng này liền phải kỳ trung khảo thí. Chi Chi tới rồi trường học sau, ở Mạnh Linh nhắc nhở hạ, Mới nhớ tới việc này, gần nhất bận quá, nàng căn bản không như thế nào quản cùng Trần Tây đánh cuộc, thượng một hồi cũng là thuận miệng như vậy vừa nói, chủ yếu là muốn cho Trần Tây thiếu tới tìm chính mình phiền toái. Mạnh Linh xem xét liếc mắt một cái cách đó không xa, đang ở nỗ lực học tập Trần Tây, không khỏi lo lắng xuất ruột, ta xem nàng gần nhất đều thực khắc khổ, từ thượng một hồi bánh trung thu sự tình sau, Trần Tây liền một cái kính nghị như thế nào học tập, nghe nói nàng mẹ cho nàng một ngày ra 10 đạo đề, làm nàng làm. Có như vậy một cái lão sư mưu thần, này nói rõ chính là khai tiểu táo. Chi chi như thế nào so đến quá? Mạnh Linh bắt đầu sầu. Nàng nhưng không nghĩ chính mình hảo bằng hữu, bị Trần Tây cấp so đi xuống. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Tây dĩ vãng thành tích đều không tồi, lại có nhiều như vậy cấp học bù lão sư, thấy thế nào đều chiếm cứ ưu thế. Chi chi ừ một tiếng, đem chính mình sách bài tập đưa cho Giang Nhật. Giang Nhật thành tích hảo, mỗi một lần Chi chi làm xong tác nghiệp, đều là Giang Nhật hỗ trợ so với. Cơ hồ không, có gì vấn đề. Đối với điểm này, Mạnh Linh khả năng có lo lắng, nhưng là Giang Nhật lại không có, hắn cảm thấy Chi Chi người này có thiên phú, nào đó trình độ đi lên nói, so với chính mình càng thông minh, hắn là thật sự khắc khổ, biết chỉ có đọc sách mới có thể có đường ra, cho nên học tập phương diện luôn luôn tới nghiêm túc. Mà Chi Chi, Giang Nhật nghĩ gần nhất, chính mình đại ca đi sớm về trễ, phòng trường chính là cùng Chi Chi đi thương lượng kiếm tiền sự tình, căn bản không có quá nhiều thời giờ. qua ở đọc sách mặt trên, nhưng chi chi tác nghiệp vĩnh viễn đều là đúng, rất ít có sai lầm. Nào đó Phương Diện tới nói, chi chi cùng Giang Hoài giống nhau, đều là có thiên phú người. Giang Nhuyễn đối xong tác nghiệp, liền giúp đỡ cấp dao. Quay đầu lại nghĩ hai người đánh cuộc, vẫn là cùng chi chi nói một câu, ngươi làm bài thi thời điểm, cẩn thận một ít. Cơ sở chi chi là có, liền lo lắng làm bài thi thời điểm, nếu là sơ ý ném phân, vậy phiền toái. Bởi vì chi chi quan hệ Giang Nhuyễn là có xem qua Trần Tây sách bài tập, nàng học tập thành tích cũng không tồi, bất quá có một cái lớn nhất tật xấu, chính là không đủ cẩn thận, thực dễ dàng ở sơ ý thượng ném phân. Như vậy nghĩ, Giang Nhuyễn lo lắng Chi Chi cũng như vậy. Nghe được lời này, Chi Chi cười cười, "Cảm ơn ngươi a, Giang Nhuyễn." Giang Nhuyễn mím môi, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại cúi đầu làm bài tập đi. Tiếp xúc thời gian dài, ăn cơm thời điểm, Mạnh Linh cũng cùng Chi Chi liêu nổi lên Giang Nhuyễn, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật ta cảm thấy Giang Nhuyễn khá tốt." Ta ngày thường không hiểu Đệ Mục, tìm không thấy ngươi, đi tìm hắn, hắn cũng nguyện ý cùng ta nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mạnh Linh đối Giang Nhật ấn tượng không tốt, người này lão âm u, ở lớp không hợp đàn, nghe nói trong nhà không có ba mẹ, như vậy hài tử, gia trưởng đều sẽ làm thiếu tiếp xúc. Nếu không phải chi chi cùng người Giang Nhật quan hệ hảo, Mạnh Linh cũng không dám đi hỏi Giang Nhật Đệ Mục. Thường xuyên qua lại, nàng cảm thấy Giang Nhật người khá tốt. Chi chi là rõ ràng Giang gia hai huynh đệ tình huống, Giang Nhật như vậy Kỳ thật cũng là biến tướng bảo hộ chính mình, không chịu đến ngoại giới thương tổn, chỉ cần là người, sao có thể sẽ không thèm để ý người khác cho chính mình đánh giá. Hắn lại là như vậy tiểu, liên bị nhiều như vậy chắc chở, đối người không hữu hảo, cũng có thể đủ lý giải. Mới vừa ngay từ đầu thời điểm, Giang Nhượng đối chính mình cũng là có ý, đến bây giờ cũng có đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới, lúc này mới đối chính mình hữu hảo một ít, bản chất là khá tốt, tính cách cũng không phải thật sự quái gở. Chính là trưởng thành sớm, Chi Chi nói, mọi người đều là đồng học, hỗ trợ lẫn nhau cũng là bình thường. Phòng Trừng Giang nhuận rất sợ người khác đem hắn đưa đặc thủ quân thể, mặc kệ là đồng tình tương hại, vẫn là nói chán ghét nhầm vào, đều không phải Giang nhuận muốn. Mạnh Linh cái hiểu cái không gật gật đầu. Đối với trận này kỳ trung khảo, Trần Tây thực để bụng, bánh trung thu thủ nàng nhớ kỹ, nhưng địa phương khác tìm không thấy Chi Chi sai lầm, chỉ có thể nghĩ ở đánh cuộc thượng thu phục. Đối này, Chi Chi cũng không thèm để ý. Nàng hiện tại càng nhọc lòng trong nhà hạt rẻ bánh sự tình, buôn bán giấy phép một ngày không xuống dưới, nàng này tâm cũng là vẫn luôn đều nghĩ đến. Trần Tây bên này đánh cuộc, nàng đương hồi sự ở kia nỗ lực, nhưng ở Chi Chi nơi này gì cũng không phải. Bất quá thật tới rồi kỳ trung khảo mấy ngày hôm trước, Chi Chi vẫn là hoa vài phần tinh lực, đem phía trước học tập đến, lại toàn bộ cấp nhìn một lần, làm vài đạo đề, chờ chính mình có nắm chắc, liền không sai biệt lắm thành. Tan học về nhà không bao lâu, thậm chúc liền trở về nấu cơm. Mà ngoại ý muốn chính là, hạng tử hàng mẹ nó cũng mang theo hạng tử hàng tới Xuyên môn. Từ tháng này bánh cùng hạt rẻ bánh sự tinh lúc sau, hạng tử hàng mẹ nó còn rất thích cùng Thẩm Trúc lui tới, đừng nhìn Thẩm Trúc chính là cái xưởng dệt công nhân, nhưng hiện tại cũng là ngầm muốn làm xưởng, là cái có ý tưởng, có bản lĩnh. Lần đầu tiên tới thời điểm, hạng tử hàng mẹ nó tuy rằng vẫn luôn không có nói ra, nhưng là nhìn ra được tới, đối với Thẩm Trúc nơi này vẫn là có chút ghét bỏ, đây là tự nhiên biểu lộ, đảo không phải cô ý muốn cho người biết. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc hạ gia kia thật là đại phú đại quý nhân gia. Bất quá lần này tới lúc sau, hạng tử hàng mẹ nó liền tốt hơn nhiều rồi, đối với Thẩm Trúc cũng nhiệt tình, nói: "Ngươi nơi này a, vẫn là nhỏ điểm, bất quá bị ngươi thu thập rất ấm áp, nhìn thực sạch sẽ, so vài người khác trụ, muốn hảo." Nàng nói chính là cách vách kia mấy gian. Thẩm Trúc cười cười, sau lưng nói người cũng không tốt lắm. Nàng Liên không tiếp lời này ra, cũng như vậy quý thái thái tiếp xúc. Kỳ Thật thậm chúc vẫn là không có gì kinh nghiệm, tiếp trước nàng chính là cái toàn chức bà chủ, Lâm Sương Mân muốn đi ra ngoài xã giao, căn bản đều không vui mang nàng. Khi đó Kỳ Thật liền có tin đồn nhảm nhí. Nói là Lâm Sương Mân như vậy bữa tiệc, trên cơ bản nhân thủ mang một cái tiểu tỉ muội, nói được dễ nghe là bồi rượu trợ trợ hứng, nhưng kỳ thật sau lưng làm gì, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Liên tính là muốn mang lên lão bà Hải tử tụ hội, Lâm Sương Mân cũng không có mang quá thẩm chúc. Cảm thấy nàng lên không được mặt bàn. Bởi vậy, thậm chí ở giao tế phương diện, trọng sinh sau, thậm chí đều không bằng Chi Chi biết đến nhiều. Chi Chi cảm giác Hạng Tử Hàng mẹ nó là có việc mới đến, cho người ta đổ hai ly quả quýt nước sốt, mới đi theo ngồi xuống. Hạng Tử Hàng lập tức thấu lại đây, nhỏ giọng nói, nhà ngươi hạt rẻ bánh còn có sao? Đã không có. Chi Chi xem hắn như vậy, liền biết là tham ăn. Nghe xong lời này, Hạng Tử Hàng có chút thất vọng, bẹp bẹp miệng, vậy được rồi. Hắn còn tưởng rằng lại đây có thể ăn ngon đâu. Hạng tử hàng mẹ nó không uống nước, cùng thẩm thúc cho chuyện vài câu, lúc này mới cho tới chính sự thượng, người cái kia hạt dẻ bánh a, làm khá tốt, người trong nhà đều thích ăn này một ngụm, bên ngoài kia một tầng ra tô súp ròn ròn, bên trong nhân lại mềm mại, tới nhà của ta khách nhân đều hỏi cái này hạt dẻ bánh là nơi nào mua, ta nói là nhà ta hàng xóm làm, các nàng đều khen người tay nghề hảo. Phần 64. Loại này ăn ngon đồ vật, nếu là đóng gói một chút Mọi người đều vui mua. Chi Chi nhìn về phía hạng tử hàng mẹ nó, cảm giác mặt sau còn có chuyện. Thậm chí cũng nghe ra tới, đánh giá nếu là có sinh ý tới cửa, cười nói, này khẳng định là ngài vẫn luôn ghen, bằng không nói, nhân gia nào nhìn chúng ta như vậy vật nhỏ. Đây là nâng lên hạng tử hàng mẹ nó. Người đều thích nghe lời hay, hạng tử hàng mẹ nó cũng là, nàng nói, kia còn phải là thủ nghệ của ngươi hảo.